Nô chủ nhiệm, không biết ta thái độ có gì vấn đề, cho tới nay khinh bị ta, khinh thường ta chính là ngươi đi. Ta chẳng qua là việc nào ra việc đó, chẳng lẽ cũng sai rồi sao? Thịnh phong hoa một bước cũng không nhường cùng nô chủ nhiệm đối diện. Phía trước đối phương cho chính mình ra vai phủ đầu, nàng không ngại, rốt cuộc nàng là mới tới, đối phương lại là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, nhịn một chút cũng không ngại. Nhưng nàng không thể hoài nghi chính mình y di thuật cùng nhân phẩm. Đây là nàng tuyệt đối không có biện pháp chịu được. Quả nhiên, cánh rừng lớn, cái gì đều đều có. Dương viện trưởng là cái không tồi người, nhưng này ngô chủ nhiệm, nàng là không dám khen tạo. Bên trong trong văn phòng động tính, thực mau liền chuyển tới bên ngoài đại công trong phòng. Làm sở hưu còn ở văn phòng bác sĩ đều kiên nổi lên lỗ thai, nhưng thần yên lặng nghe. Nói thật, bọn họ vẫn luôn sống ở ngô chủ nhiệm dâm vi dưới. Còn chưa từng có cái nào dám như Thịnh Phong Hoa như vậy cùng nô chủ nhiệm đối nghịch, dám cùng nàng tranh chấp. Ngươi, ngươi. Nô chủ nhiệm dối tay chỉ vào Thịnh Phong Hoa, tức giận đến cả người phát run. Đương chủ nhiệm gần ấy năm, vẫn là lần đầu tiên bị một cái mới tới bác sĩ khí thành như vậy. Vì thế, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, ngươi cho ta chờ. Trước 117 chủ nhiệm cáo trạm. Nói xong. Nô chủ nhiệm liền đi đến bàn làm việc trước, khai nâng bát gọi điện thoại. Nhìn nô chủ nhiệm động tác, thịnh phong hoa nhúng mày, không cần đoán cũng biết nàng là đánh cho ai. Tuy rằng nàng không nghĩ cấp dương viện trưởng trọc phiên thoái, nhưng lại cũng không nghĩ chính mình bị người khác bỡn cận không đúng tí nào a. Nghĩ, thịnh phong hoa không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Lúc này mới ngày đầu tiên đi làm đâu, nàng liền cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp đã xảy ra tranh chấp, về sau nhật tử có thể nghĩ. Hơn nữa phòng trường, nàng thực mo liền sẽ thành danh. Quả nhiên, nô chủ nhiệm điện thoại chính là đánh cấp Dương viện trưởng. Điện thoại kia đầu, Dương viện trưởng nghe xong nô chủ nhiệm nói sau, có chút đau đầu. Thịnh phong hoa chính là hắn thật vất vả đoạt tới người, nhưng cái này nô chủ nhiệm thế nhưng trực tiếp đối hắn nói không cần. Hắn thật là lại tức lại bực, nghe nô chủ nhiệm đem nói cho hết lời sau, toàn bộ mặt đều trầm xuống dưới, nói, nô chủ nhiệm, ngươi một đống tuổi. Hà tất cùng một cái tiểu cô nương so đo đâu. Dương viện trưởng, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau, không phải ta muốn cùng nàng so đo, mà là nàng căn bản không có đem ta đặt ở trong mắt. Như vậy một người, ngươi làm ta về sau như thế nào quản? Nô chủ nhiệm vừa nghe Dương viện trưởng giữ gìn Thịnh Phong Hoa nói, cũng tức giận đến không được. Vốn dĩ, nàng liền xem Thịnh Phong Hoa cái này hàng không bác sĩ không vừa mắt, này sẽ vừa nghe Dương viện trưởng đối nàng giữ gìn. Càng thêm không vừa mắt. Như thế nào sẽ đâu? Tiểu thịnh tuy rằng tuổi hảo, nhưng lại là một cái hiểu lễ phép cô nương. Dương viện trưởng nhưng không tin thịnh phong hoa sẽ không đem ngô chủ nhiệm đặt ở trong mắt. Đối với ngô chủ nhiệm tính tình nàng nhưng thật ra hiểu biết thật sự, phòng chừng là ngô chủ nhiệm cấp thịnh phong hoa ra vài phủ đầu đi. Hơn nữa, nàng luôn luôn không quen nhìn đi cửa sau, hàng không gì đó. Hảo sao bất xảo, thịnh phong hoa đến là chiếm hai dạng, trách không được nàng khó chịu. Chỉ là, Dương viện trưởng trước kia quán ngô chủ nhiệm là xem ở nàng y y thuật sắc thật không tồi phân thượng, cho nên cho tới nay đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hiện tại, nàng thế nhưng cự tuyệt nhận lấy thịnh phong hoa, cái này làm cho hắn thực tức giận. Dương viện trưởng, ta đem lời nói gác tại đây, cái này thịnh phong hoa ngươi tùy tiện đưa cái nào bộ môn đều được, ta khoa phụ sản miếu tiểu, dung không dưới nàng này tôn đại phật. Nô chủ nhiệm, ngươi đừng quá quá mức. Tiểu thịnh chính là ta cố ý mời đến người, ngươi làm như vậy là ở đánh ta mặt. Dương viện trưởng sinh khí, giống lên nô chủ nhiệm một tiếng. Nhưng mà, nô chủ nhiệm vì vào nàng y lý thuật cùng tư lịch, lại là có chút không đem dương viện trưởng đặt ở trong mắt. Cũng là, những năm gần đây, nàng tinh tình khi nào hảo quá. Mỗi lần tới khoa phụ sẵn người, không phải nàng tự mình chọn, tự mình tuyển. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới càng thêm không coi ai ra gì lên cho rằng mọi người đều muốn nhân nhượng nàng, đều phải phụng nàng. Vì thế, nàng vì tỏ vẻ chính mình bất mãn cùng kháng nghị, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Về sau, nàng nhìn Thịnh Phong Hoa nói, "Ngươi từ đâu tới đây? Về nơi đó đi, ta này khoa phụ sản không chào đón ngươi." Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn Ngô chủ nhiệm liếc mắt một cái, đứng dậy, nói, "Nô chủ nhiệm, bác sĩ quan trọng nhất cũng không phải y lý thuật, mà là nhân phẩm." Nguyên tưởng rằng Ngô chủ nhiệm nhân phẩm cùng y lý thuật giống nhau cao, lại không nghĩ sự thật lại làm người như thế thất vọng. Nói xong, thịnh phong hoa cũng mặc kệ ngô chủ nhiệm sắc mặt hay không rất khó xem, thông thả ung dung ra văn phòng. Khoa phụ sáng người, nhìn thịnh phong hoa ra tới, nghe nàng đối ngô chủ nhiệm nói kia phiên lời nói, nhịn không được âm thầm dơ ngón tay cái lên. Ngân ấy năm tới, dám như thế đối ngô chủ nhiệm nói chuyện, cũng chỉ có thịnh phong hoa. Liên viện trưởng đều đối ngô chủ nhiệm nhường nhịn ba phần, không nghĩ tới thịnh phong hoa cũng dám trực tiếp đối thượng, thật là làm cho bọn họ bội phục đến không được. chương 118 hương sư vẫn tội. Bất quá, bội phục về bội phục, bội phục qua đi, bọn họ nhìn thịnh phong hoa trong ánh mắt nhiều một mặt đồng tình. Ngươi, ngô chủ nhiệm sắc mặt khó coi chừng mắt thịnh phong hoa bông dáng, làm nghề y đi mấy chục tái, vẫn là lần đầu tiên có người nói nàng không coi y đức, thật là tức chết nàng. Nhưng mà, thịnh phong hoa nhưng không để ý tới ngô chủ nhiệm có phải hay không sinh khí, cũng không hề ý khoa phụ sản mọi người ánh mắt, trực tiếp đi rồi. Nói thật, dương viện trưởng người này không tồi, bất quá hắn ánh mắt nhưng thật ra chẳng ra gì. Cái này ngô chủ nhiệm sở di dám trực tiếp đuổi nàng đi, nói trắng ra cũng là dương viện trưởng phía trước dùng túng ra tới. Ý dịch thuật cao một chút thì thế nào, nhân phẩm không được, đối bệnh viện tới nói đều không phải là là chuyện tốt. Đợi cho Dương viện trưởng vội vội vàng vàng từ viện trưởng thất tới rồi, liền nhìn đến thịnh phong hoa ra khoa phụ sản đang chuẩn bị rời đi, vì thế lập tức kêu ở nàng nói, thịnh nha đầu, ngươi đi đâu? Dương viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu? Sao lại thế này? Dương viện trưởng đi vào thịnh phong hoa trước mặt, trầm giọng hỏi. hắn tin tưởng thịnh phong hoa hẳn là sẽ không chủ động chọn sự, lại muốn biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Vì sao ngô chủ nhiệm thế nào cũng phải đuổi thịnh phong hoa đi không thể. Liên như vậy hồi sự sao? Nhân ra xem ta tuổi còn nhỏ, cho rằng ta không học vẫn không nghề nghiệp. Ta nhịn không được phản bác vài câu, liền biến thành cái dạng này. Thịnh phong hoa buông tay, vẻ mặt không thể nề hà Nàng là thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy à, chẳng qua không nghĩ người khác hiểu lầm chính mình, xem nhẹ chính mình mà thôi. Ai biết sự tình sẽ biến thành như vậy đâu? Hiện tại, nàng nổi danh không nói, về sau phòng trừng tại đây bệnh viện cũng thật không tốt hơn a Xem ra, nàng chú định không có biện pháp cùng người khác cùng dạng, mỗi ngày sáng đi chiều về đi làm. Người trước đừng đi, ta đi tìm ngô chủ nhiệm nói nói chuyện. Dương viện trưởng nghe Thịnh Phong Hoa nói như vậy, đại khái cũng có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó tình huống. Đối với ngô chủ nhiệm người này, hắn đều không nghĩ phun không xong Thân là bệnh viện nguyên lão thường thường cậy già lên mặt không nói, còn luôn không quen nhìn tân nhân. Tính, Dương Viện trưởng, nô chủ nhiệm như vậy, ta còn không nghĩ cùng nàng cộng sự đâu. Quá ảnh hưởng tâm tình. Thịnh phong hoa vẫy vây tay, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày nhìn nô chủ nhiệm gương mặt kia, xem nhiều nàng không chỉ có hội tâm tình không tốt, còn sẽ tiêu hóa bất lương. Trên thế giới này, ý lý thuật người tốt, nàng thấy được nhiều. Tỷ như nói ngày hôm qua gặp qua kia mấy cái lao giáo thụ, Bọn họ chung bất luận cái gì một cái sách ra tới, tuyệt đối so với này cái gì ngô chủ nhiệm cường. Nhưng bọn họ lại sẽ không giống nô chủ nhiệm như vậy, lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Không thể không nói, một người thành tiểu cùng một người đức hạnh có rất lớn quan hệ. Thịnh nha đầu, người dương viện trưởng nhìn thịnh phong hoa, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói. Một lát sau, hắn mới đối nàng nói, người đi trước ta văn phòng chờ ta một chút. Ta cùng ngô chủ nhiệm nói nói mấy câu. Hảo. Thịnh Phong Hoa khẽ gật đầu, vào thang máy. Dương viện trưởng nhìn Thịnh Phong Hoa đi rồi, lúc này mới đi vào khoa phụ sản văn phòng. Mọi người nhìn đến Dương viện trưởng, đều đứng lên, hướng hắn chào hỏi. Dương viện trưởng vây vây tay, sau đó trực tiếp vào ngô chủ nhiệm văn phòng. Nhìn đến Dương viện trưởng tiến vào, ngô chủ nhiệm âm Dương quái khí nói một câu. Nha, đây là cái gì phong đem Dương viện trưởng tội tới? Nô Di, có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Dương viện trưởng lãnh hạ mặt, theo sau đem cửa văn phòng cấp đóng lại. Có thể a, như thế nào không thể? Nô chủ nhiệm ngoài miệng nói có thể, nhưng ngữ khí lại là không có thay đổi. Nàng không nghĩ tới Dương viện trưởng thế nhưng vì thịnh phong hoa tự mình tới tìm nàng, đây chính là chưa từng có qua sự tình. Dương viện trưởng chừng mắt nhìn Ngô chủ nhiệm liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, nói đi, vì cái gì không cần thịnh phong hoa? Chương 119 cự tuyệt xin lỗi. Như thế nào, viện trưởng đây là hướng ta hưng sư vấn tội. Nô chủ nhiệm mặt lệnh xuống dưới, trừng mắt Dương viện trưởng. Hán thế nhưng vì một cái mới tới tới cửa tới vấn tội, hai người đến tuột cùng là cái gì quan hệ, Dương viện trưởng vì sao như vậy để ý này thịnh phong hoa. Nô chủ nhiệm suy đoán Dương viện trưởng cùng thịnh phong hoa chi gian quan hệ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng một cái Nguyễn lão. Thế nhưng không thắng nổi thịnh phong hoa một cái nha đầu ở Dương Viện Trưởng trong lòng phân lượng, hai người chi rằng sẽ không có cái gì không chính đáng quan hệ đi. Nghĩ đến này khả năng, nô chủ nhiệm nhìn Dương Viện Trưởng ánh mắt trở nên kỳ quái lên. Người đó là cái gì ánh mắt? Dương Viện Trưởng bị nô chủ nhiệm kia ánh mắt xem đến thực không thoải mái, nhịn không được liền khiển trách lên. Cái gì ánh mắt? Nô chủ nhiệm cười lạnh lên, đối Dương Viện Trưởng nói, ta nói Dương Viện Trưởng. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng phạm sai lầm à, tiểu tâm nhà ngươi kia khẩu tử tức ngươi. Nô chủ nhiệm, ngươi lời này là có ý tứ gì? Dương viện trưởng không cao hứng, lạnh lùng nhìn Nô chủ nhiệm, đối với nàng lời nói rất là không mừng. Có ý tứ gì chính ngươi trong lòng minh bạch? Nô chủ nhiệm câu môi cười, lời nói thâm thiê đối Dương viện trưởng nói, hiện tại rừng cương trước bờ vực còn kịp. Nô gì, ngươi phóng tôn trọng một chút, có chút lời nói cũng không phải là tùy tiện nói bậy. Ngươi nói ta không có quan hệ, nhưng người ta tiểu thịnh chính là quân tẩu, ngươi nói như vậy nàng có thể cáo ngươi bôi nhọ quân tẩu, phá hư quân hôn, hiểu không? Dương viện trưởng lớn tiếng khiển trách, nô chủ nhiệm sắc mặt khó coi lên. Đương hắn nghe được thịnh phong hoa là quân tẩu khi, sắc mặt biến đổi, có chút không thể tin được, nói, quân tẩu, thịnh phong hoa. Ngươi không nói giỡn, nàng mới bao lớn, cao trung còn không có tốt nghiệp đi, sao có thể sẽ là quân tẩu? Ta cần thiết lửa người sao? Dương viện trưởng tức giận nói, cái này Ngô di chính là như vậy, ngoài miệng không cá biệt môn, làm người chán ghét cực kỳ. Xem ra, hắn đến tưởng cái biện pháp, thôi giữ chức vụ nàng mới là. Đỡ phải nàng mỗi ngày ở bệnh viện tắc vai tắc phúc không nói, còn thích nói bậy. Thật sự, muốn ta cho ngươi bộ đội điện thoại đi xác nhận một chút sao? Dương viện trưởng lạnh lùng nói, không, không cần. Nô chủ nhiệm vây vây tay. Nàng đã tin tưởng Dương Viện Trưởng nói, Thịnh Phong Hoa thế nhưng là quân tẩu, đây là làm nàng không nghĩ tới. Nàng mới bao lớn A, như thế nào liền gả trong đâu? Dương Viện Trưởng cũng mặc kệ ngô chủ nhiệm suy nghĩ cái gì, nói tiếp, Thịnh Phong Hoa chính là ta tự ở trong tay người khác đoạt tới người, người tốt nhất đi cho nàng nói lời xin lỗi. Nếu nàng bởi vì ngươi mà đối chúng ta bệnh viện bất mãn, đi địa phương khác đi làm, như vậy ngươi về sau cũng có thể không tới. Cái gì? Nô chủ nhiệm trừng lớn hai mắt, nhìn Dương Viện trưởng. Nàng không phải là nghe lầm đi, thế nhưng muốn nàng cấp Thịnh Phong Hoa xin lỗi. Liên tính Thịnh Phong Hoa là một cái quân tẩu thì thế nào? Liên tính nàng hiểu lầm, nhưng cần thiết cho nàng xin lỗi sao? Cùng lắm thì, nàng nhận lấy Thịnh Phong Hoa là được. Không sai, xin lỗi. Dương Viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy chỉ cần Nô chủ nhiệm cấp Thịnh Phong Hoa xin lỗi, Thịnh Phong Hoa liền sẽ lưu lại lại quên mất phía trước thịnh phong hoa nói câu nói kia nàng căn bản không nghĩ cùng nô chủ nhiệm cộng sự không có khả năng nô chủ nhiệm sắc mặt khó coi nói nàng đương đương chủ nhiệm y dược sư khoa phụ sản chủ quản thế nhưng phải hướng một tân nhân xin lỗi kia nàng về sau uy tín ở đâu mặt mũi ở đâu vậy ngươi liền thu thập đồ vật về nhà đi thôi dương viện trưởng cũng thực kiên quyết hắn đang muốn trị một trị cái này nô chủ nhiệm nếu có thể nương cơ hội này Đem nàng thôi giữ chức vụ, vậy tốt nhất. Đến nỗi khoa phụ sản chủ quản vị trí, hắn sẽ lại tìm người đảo nhiệm. Hắn liền không tin, không có nàng Nô Di, này khoa phụ sản còn liền không thể xoay. chương 120 khó sinh thai phụ. Hành, đi thì đi, đây chính là ngươi nói. Hy vọng ngươi sẽ không tới cầu ta. Nô chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn Dương Viện Trường, vẻ mặt cao ngạo. Nàng Nô Di muốn y dịch thuật có y y thuật, phải bị nghiệm có kinh nghiệm còn sợ không có bệnh viện muốn sao. Nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Đi thôi, đi thôi, ngươi nhìn xem ta có thể hay không cầu ngươi. Dương viện trưởng cũng sinh khí, lời nói thuốc ra mà ra. Đều đến lúc này, này Nô Di còn cảm thấy này bệnh viện phi nàng không thể. Nàng này đây vì không có nàng, này bệnh viện khoa phụ sản liền không có biện pháp vận chuyển. Nô chủ nhiệm nhìn Dương viện trưởng căn bản không có giữ lại nàng ý, trực tiếp đem ngực bài một ném. Sau đó nổi giận đùng đùng rời đi. Lại nói Thịnh Phong Hoa vừa đến dưới lầu, thang máy cửa vừa mở ra, bên trong người đều còn không có toàn bộ ra tới, liền nhìn đến một cái nam tử mồ hôi đầy đầu ôm một nữ nhân trực tiếp vọt tiến vào, ngoài miệng hô, "Nhường một chút, nhường một chút, ta thê tử té ngã, muốn sinh." Thang máy có người nhìn đến nàng cái dạng này, nhịn không được nhắc nhở một câu nói, "Trên lầu là khu nằm viện, ngươi đến đưa nàng đi khám gấp." Khám gấp khám gấp ở nơi nào? Nam tử ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt hoảng loạn. Hắn vừa thấy thê tử quăng ngã, liền trực tiếp đánh xe tới. Hắn chỉ biết thê tử rất thống khổ, nhìn dáng vẻ là muốn sinh, cho nên liền một đường ôm nàng đi vào khoa phụ sản dưới lầu. Nào biết đâu rằng muốn đi cái gì khám gấp à? Ra cửa dhe trái, đệ tam đống. Hảo! Nam tử một bên đáp lời, một bên tính toán ôm thê tử rời đi. Đã có thể vào lúc này, Nữ tử sắc mặt thống khổ hô một tiếng, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa đem người cấp ném tới trên mặt đất. Thịnh phong hoa nghe được nữ tử tiếng kêu, kêu bán ra đi bước chân một đốn, ngừng lại, sau đó không lưng kiểm tra khởi nữ nhân tình huống tới. Kiểm tra xong sau, nàng trực tiếp đối kia nam tử nói, không còn kịp rồi, nàng muốn sinh. Người là bác sĩ. Nam tử lúc này mới nhìn đến một thân áo bờ lật trắng thịnh phong hoa, trên mặt có chút kích động. Là... Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó đối nam tử phân phó nói, xem ngươi thê tử như vậy, khả năng đến sinh mổ. phòng giải phâu ở lầu ba, ngươi cùng ta tới. Thịnh Phong Hoa ấn một chút lầu ba, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, giúp đỡ nàng kia giảm bớt thống khổ. Theo nàng động tác, nữ tử sắc mặt hảo một ít, tiếng gào cũng không có như vậy thê thảm. Nam tử nhìn thê tử thống khổ giảm bớt, vẻ mặt cảm kích nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, bác sĩ, cảm ơn ngươi. Thịnh Phong Hoa cười cười, nhìn thang máy ngừng lại, sau đó mang theo nam tử hướng phòng giải phẫu mà đi. Khoa phụ sản có hai cái phòng giải phẫu, may mắn còn có một cái chống không. Vì thế, Thịnh Phong Hoa đem người An Trí tiến vào sau, trực tiếp dùng phòng giải phẫu ngoại điện thoại đánh cho Dương Viện Trưởng, nói cho chính hắn phải dùng một gian phòng giải phẫu, có một cái đâm thương thai phụ khó sinh, nàng phải tiến hành giải phẫu. Dương Viện Trưởng vừa lúc còn ở khoa phụ sản, nhận được điện thoại lúc sau lập tức điểm hai cái bác sĩ cùng hai gã hộ sĩ đi lầu bà hỗ trợ. Nô chủ nhiệm đang muốn tiến thang máy, nghe được dương viện trưởng phân phó sắc mặt biến đổi. Toàn bộ khoa phụ sản, mổ bụng giải phẫu làm được tốt nhất chính là nàng, một cái khác sẽ giải phẫu còn lại là phó chủ nhiệm bác sĩ Vương Hồng Mai. Mà Vương Hồng Mai giải phẫu này sẽ hẳn là không có hoàn thành, còn có ai có thể làm cái này giải phẫu? Cái này làm cho nàng rất tò mò, quyết định nhìn xem lại đi. Vì thế. Ma xui quỷ khiến, nàng ấn lẩu ba cái nút. Thịnh phong hoa đánh quá điện thoại lúc sau, một bên chuẩn bị giải phẫu công việc, một bên trở giúp đỡ đã đến. Chẳng qua, nàng không nghĩ tới trước tới sẽ là ngô chủ nhiệm, vì thế hướng tới nàng nhàn nhạt gật gật đầu. Mà ngô chủ nhiệm nhìn đến thịnh phong hoa sau, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, trừng mắt nàng hỏi, là ngươi phải làm giải phẫu? chương 121 trào phúng chất vấn. Như thế nào, có vấn đề sao? Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt hỏi, trên tay động tác lại là không ngừng. Một lần lại một lần rửa sạch chính mình đôi tay. Lại nói tiếp, từ xuyên đến thân thể này, nàng vẫn là lần đầu tiên làm phẫu thuật, vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc thân thể này thể năng quá kém chút. Cũng may, này cũng không phải một cái phẫu thuật lớn, tiêu phí thời gian cũng không quá dài, hẳn là có thể căng đến qua đi. Đương nhiên, vấn đề lớn. Nô chủ nhiệm đôi tay ôm ngực. Vẻ mặt Trào Phúng nhìn Thịnh Phong Hoa, nói: "Không biết ngươi là cái nào y khoa tốt nghiệp đại học, lại ở nơi nào công tác quá mấy năm, đã làm mấy lệ giải phẫu?" Thịnh Phong Hoa rửa tay động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn Ngô chủ nhiệm, không nói gì. Nàng là cô lầm bị A đại học cao tài sinh, là duy nhất một cái lấy toàn học đồng, cũng bị trao tặng tiến sĩ học vị người Hoa. Nàng từng ở Johan Hopkins bệnh viện công tác 5 năm, đã làm hơn 1000 lệ giải phẫu, không một không thành công. Sau lại, nàng bị ám giả mang đi, trở thành lính đánh thuê chung một viên, thành trên đường mỗi người sợ hãi quỷ ý. Để. Đương nhiên, đây là nàng tiền sinh. Như thế nào, không lời nói nhưng nói đi. Nô chủ nhiệm nhìn thịnh phong hoa ngây ra, một bộ nói không ra lời bộ dáng, đắc ý cực kỳ. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu mà thôi, thế nhưng còn rong rạc phải làm giải phẫu, quả thực là cười chết người. Thịnh phong nhàn nhạt quét nô chủ nhiệm liếc mắt một cái không nói gì, mà là đi xem sản phụ tình huống. Nàng hờ hứng làm ngô chủ nhiệm bực bội cực kỳ, vì thế nàng quay đầu đối kia sản phụ người nhà nói, vị này người nhà, ta khuyên ngươi vẫn là đổi một người làm phẫu thuật tương đối hảo, miễn cho một thi hai mệnh liền trưởng. Lời này vừa nói ra, sản phụ cùng với sản phụ người nhà sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, đặc biệt là sản phụ, bởi vì ngô chủ nhiệm nói lại kinh lại khẩn trương, nguyên bản giảm bớt đi xuống đau đớn lại nghiêm trọng lên. Nàng vẻ mặt thống khổ nhìn chính mình trượt phu, hướng tới hắn vương tay. Nam tử nghe xong ngô chủ nhiệm nói, khiếp sợ đồng thời cũng không biết như thế nào cho phải, quay đầu nhìn nhìn thịnh phong hoa, lại nhìn nhìn chính mình kia lại lần nữa thống khổ không thôi thế tử, cuối cùng đem ánh mắt rừng ở ngô chủ nhiệm trên người, hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Vô nghĩa, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi không biết đi, vị này thịnh bác sĩ chính là ngày đầu tiên tới chúng ta bệnh viện đi làm. Mà ta, lại là khoa phụ sản chủ nhiệm Nô Di, ngươi cảm thấy ta cần thiết lửa ngươi sao? kia kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, đương nhiên là đổi một người giải phẫu. Đổi, đổi ai? Nam tử vẻ mặt vội vàng hỏi nói. Đương nhiên là đổi ngô chủ nhiệm đang muốn nói đổi thanh nàng, không nghĩ Dương Viện trưởng mang theo khoa phụ sản mấy cái giúp đỡ mở ra thang máy môn đi ra. Mà ở ngô chủ nhiệm cùng sản phụ người nhà nói chuyện thời điểm. Thịnh Phong Hoa đã ở một bên an ủi sản phụ, một bên giảm bớt nàng thống khổ. "Đợi cho không như vậy đâu." Sản phụ nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, "Ngươi thật sự chưa làm qua giải phâu sao?" Thịnh Phong Hoa trên tay động thủ một đốn, vẻ mặt chân thành nhìn sản phụ, hỏi, "Ngươi tin tưởng nàng lời nói sao? Nếu ta thật là một cái cái gì cũng sẽ không tiểu cô nương, có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn, dám trực tiếp đem ngươi đưa tới phòng giải phâu sao?" Sản phụ nhìn Thịnh Phong Hoa một hồi, Nhìn thịnh phong hoa cũng không như là ở gặp người, hơn nữa nàng chính mình xác thật bởi vì nàng mát xa mà không như vậy đâu, hơn nữa nàng trong mắt chân thành, không tự chủ được liền gật gật đầu nói, hảo, ta tin tưởng ngươi. Dương viện trưởng mang theo người đi tới ngô chủ nhiệm trước mặt, nhìn đến sản phụ người nhà sắc mặt không tốt, trong lòng không khỏi lạc đông một chút. Trước 122 ta có thể bảo đảm, các ngươi đi trước giúp thịnh phong hoa cấp sản phụ làm phẫu thuật. Dương viện trưởng phân phó một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn Nô Di, hỏi, Nô chủ nhiệm, ngươi không phải về nhà đi sao? Như thế nào còn ở nơi này? Dương viện trưởng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nô chủ nhiệm cười lạnh lên, chỉ chỉ đã vào phòng giải phâu thịnh phong hoa, nói, ta chính là vì chúng ta bệnh viện suy nghĩ, vạn nhất thịnh phong hoa lộng cái một thi hai mệnh ra tới, bệnh viện có thể đảm đương đến khởi sau. Dương viện trưởng nghe được câu kia một thi hai mệnh sắc mặt nháy mắt khó coi lên, trứng mắt ngô chủ nhiệm khiển trách nói, câm miệng. Mà kia sản phụ trượng phu, sắc mặt đã bạch đến không thể lại trắng, tiến lên bắt được ngô chủ nhiệm ống tay háo, nói, bác sĩ, bác sĩ, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu thê tử của ta cùng hải tử. Dương viện trưởng nghe được nam nhân nói, hung hăng chừng mắt nhìn ngô chủ nhiệm liếc mắt một cái, sau đó an ủi nam nhân nói, vị tiên sinh này, Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi Hải Tử. Nói xong, nàng hướng tới phòng giải phẫu chỉ chỉ, nói: Ngươi xem, chúng ta đã đang chuẩn bị giải phẫu. Tin tưởng thức mau, ngươi Hải Tử là có thể cùng ngươi gặp mặt. Dương viện trưởng nói mới vừa nói xong, một cái hộ sĩ cầm giải phẫu đồng ý thư lại đây. đối kia nam tử nói: Sản phụ người nhà, chúng ta lập tức liền phải tiến hành giải phẫu. Còn thỉnh ngài ký tên. Không, không, ta không ký tên. Vừa mới vị này bác sĩ nói, ta thê tử sẽ một thi hai mệnh, ta muốn đổi bác sĩ cho ta thê tử làm phẫu thuật. Nam tử nhìn hộ sĩ cầm giải phẫu xác nhận ký tên chỉ một cái kính lui về phía sau, hắn sợ, sợ chính mình thê tử cùng hai tử thật sự sẽ sống không được tới. Viện trường, ngươi xem. Hộ sĩ nhìn kia vẻ mặt sợ hai nam tử, vẻ mặt khó xử nhìn dương viện trường. Nô chủ nhiệm, ngươi có thể đi rồi. Dương viện trưởng lệnh lùng quét ngô chủ nhiệm liếc mắt một cái, trực tiếp đuổi người. Cùng lắm thì, một hồi hắn tự mình giải phẫu là được. Này ngô gì là lưu đến không được, xem ra đến nương cơ hội này cho nàng thôi giữ chức vụ. Thân là một cái bác sĩ, như thế nào có thể như thế đối người bệnh người nhà nói chuyện đâu. Nàng như vậy vừa nói, nguyên bản không có việc gì, cũng biến thành có việc. Phong giải phẫu, thịnh phong hoa đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng hộ sĩ lại chậm chạp không đem ký tên xác nhận đơn lấy về tới, sắc mặt hơi trầm xuống, đi ra ngoài. Sao lại thế này? Sản phụ lập tức liền phải giải phẫu Thịnh phong hoa nhìn hộ sĩ liếc mắt một cái, hỏi. Thịnh bác sĩ, người nhà không muốn ký tên. Hộ sĩ vẻ mặt khó xử nhìn thịnh phong hoa. Đối phương không muốn ký tên, còn một bộ sợ hai bộ dáng, nàng cũng không thể buộc đối phương thêm A. Nghe xong hộ sĩ nói. Thịnh Phong Hoa nhìn Nam Tử liếc mắt một cái, như mày, hỏi, ngươi vì cái gì không muốn ký tên? Là bởi vì ngô chủ nhiệm nói những lời này đó sao? Nam Tử gật gật đầu, có chút trột dạ nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái. Hắn không nên hoài nghi nàng, nhưng nàng nhìn thật sự là quá tuổi trẻ. Nếu ngươi không ký tên, chúng ta đây liền không có biện pháp làm phẫu thuật, nếu không giải phẫu, thê tử của ngươi cùng hài tử liền thật sự giữ không nổi. Nói như vậy. Ngươi còn muốn do dự sao? Ta, ta, ta nam tử đối thượng thịnh phong hoa thanh lánh mà nghiêm túc ánh mắt, nói không ra lời. Đúng vậy, hắn hiện tại chính là tưởng đổi bệnh viện cũng không còn kịp rồi, bởi vì chính mình thê tử cùng hài tử chờ không được. Nghĩ, nam tử cắn chặt răng, quay đầu nhìn về phía Dương Viện trưởng, hỏi, ngươi là nhà này bệnh viện viện trưởng, ngươi có thể bảo đảm thê tử của ta cùng hài tử đều có thể bình an sao? Dương Viện trưởng bị hỏi đến nạn họng, Giải phẫu sẽ có nguy hiểm, ai cũng không thể trăm phần trăm bảo đảm. Nhìn dương viện trưởng không có kịp thời trả lời, nam tử sắc mặt lại thay đổi. Lúc này, thịnh phong hoa đột nhiên mở miệng, nói, ta có thể bảo đảm. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Trưng 123 mẫu tử bình an. Chỉ bằng trong tay của ta, chưa từng có xuất hiện quá ngoài ý muốn. Thịnh phong hoa trịnh mà có thanh nói. Thật vậy chăng? Nam tử vẻ mặt hoài nghi nhìn Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa không nói gì, ánh mắt bình thản cùng nam tử đối diện, đôi mắt một mảnh thanh triệt thấy đấy. Giờ khắc này, nam tử đột nhiên liền tin Thịnh Phong Hoa nói. Hắn cảm thấy có được như thế thanh triệt, phảng phất không nhiễm hạt bụi nhỏ đôi mắt, hẳn là sẽ không gạt người. Vì thế, hắn chậm rãi đi đến hộ sĩ trước mặt, động thủ viết xuống tên của mình. Nhìn đối phương ký tên, Thịnh Phong Hoa nhìn Dương viện trưởng liếc mắt một cái. Sau đó đôi nam tử nói: "Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng." Nói xong, nàng bước đi vào phòng giải phẫu. Thang đến phòng giải phẫu đại môn đóng lại, Dương viện trưởng còn ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Vừa mới thịnh phong hoa nói chuyện bộ dáng, vẫn luôn ở hắn có trong đầu thật lâu không tiêu tan. Kia một khắc nàng là như vậy tự tin, cả người đều phảng phất bao phủ một tầng quan mang. "Đừng nói sản phụ người nhà, Chính là hắn đều bị kinh ngạc tới rồi. Ma xui quỷ khiến liền tin Thịnh Phong Hoa nói, tin tưởng nàng thật sự sẽ không ngoài ý. Nói thật, ngay từ đầu Dương Viện Trưởng cũng là có hoài nghi. Bất quá, hắn tuy rằng cùng Thịnh Phong Hoa quen biết không dài, lại cũng hiểu biết nàng tính tình, biết nàng chưa bao giờ sẽ làm không có nắm chắc sự tình. Nam tử cũng ngơ ngẩn nhìn kia giải phấu chung ba chữ, ánh mắt có chút đăm đăm. Hắn không biết chính mình đúng hay không, nhưng hắn tưởng đánh cuộc một phen. Đánh cuộc hắn không có tin tưởng sai người. Nô Di tuy rằng bị Dương Viện trưởng đuổi, lại không có rời đi, nhìn đến nam tử ký tên, nhìn phòng giải phẫu đèn sáng lên, đầy mặt không làm, trong mắt hợp lại thượng một màn hận ý. Nàng còn nghĩ Dương Viện trưởng tới cầu nàng đâu. Rốt cuộc, toàn bộ khoa phụ sản, trừ bỏ vương hồng mai cũng chỉ có nàng một người sẽ làm phẫu thuật. Lại không nghĩ, thịnh phong hoa thế nhưng thật sự dám làm giải phẫu cũng không biết nàng nơi nào tới tự tin cùng lá gan. Cho nên, nàng hạ quyết tâm phải đợi bên ngoài ở, tốt nhất là thịnh phong hoa giải phẫu không thành công, lộng cái một thi hai mệnh ra tới, nàng liền có thể ngồi chế dễ sau đó hung hăng đánh dương viện trưởng mặt. Nô chủ nhiệm ác độc tâm tư, thịnh phong hoa căn bản không biết, lúc này nàng đang ở Trấn an sản phụ. Đừng lo lắng, ngươi cùng ngươi hài tử đều sẽ không có việc gì, hảo hảo ngủ một giấc. Chờ ngươi tỉnh lại, liền có thể nhìn đến người hài tử. Không biết có phải hay không thịnh phong hoa chấn an có tác dụng, vẫn là thuốc tê hiệu quả, sản phụ quả nhiên ngủ rồi. Thẳng đến lúc này, thịnh phong hoa lúc này mới bắt đầu phẫu thuật. Giải phẫu thời gian cũng không trường, sản phụ thân thể còn tính có thể, tuy rằng bị thương va chạm, trẻ con nhưng thật ra không có đã chịu cái gì thương tổn, như cũ hảo hảo. Khai bụng, lấy anh, thịnh phong hoa nhẹ xe liền tục giải phẫu dùng công cụ. Như tác phẩm nghệ thuật giống nhau ở tay nàng trung di động. Làm phong giải phâu những người khác nhịn không được liền không rời được mắt, kinh ngạc cảm thán không thôi. Trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên, tỏ rõ hắn đã đi vào thế gian. Thịnh phong hoa nghe trẻ con vang dội tiếng khóc, kiểm tra rồi một chút hài tử không có gì vấn đề. Lúc này mới đưa cho một bên hộ sĩ, chính mình tắc nhanh chóng giúp đỡ sản phụ xử lý kế tiếp sự tình, cùng với khâu lại miệng vết thương. Nàng động tác thực tuyệt đẹp. Như theo hoa giống nhau, làm phòng giải phẫu chung vài người khác đều xem ngây người. Các nàng không phải không có xem qua người khác làm phẫu thuật, lại trước nay không có như thịnh phong hoa làm được như vậy xinh đẹp. Mặc kệ là khai bụng, vẫn là khâu lại miệng vết thương, khết thể nhìn qua đều là như vậy hoàn mỹ, làm các nàng hoàn toàn xem nhẹ nàng tuổi. Thẳng đến, thịnh phong hoa một tiếng hảo, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. chương 124 nàng chấp nghiệm, Thịnh Phong Hoa buông trong tay công cụ, tháo xuống bao tay, sau đó cởi ra giải phẫu phục Lúc này mới từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận Hải Tử, ôm mở ra phòng giải phẫu môn. Đây là nàng trở thành Thịnh Phong Hoa về sau, cái thứ nhất đỡ để Hải Tử trong lòng vẫn là thật cao hứng. Sản phụ trưởng Phu cùng Dương viện trưởng nhìn chằm chằm vào phòng giải phẫu đại môn, nhìn ánh đèn tối sầm đi xuống, lập tức chạy tới cửa chờ. Đương Thịnh Phong Hoa ôm Hải Tử ra tới, liền thấy được đang ở cửa. Rõi trưởng cổ hai người không khỏi có chút buồn cười, nhan nhạt con con môi, Thịnh Phong Hoa ném cho Dương Viện trưởng một cái an tâm ánh mắt, lúc này mới đem Hải Tử ôm đến Nam Tử trước mặt, cười nói, Mẫu Tử bình an, quá, thật tốt quá, cảm, cảm ơn bác sĩ. Nam Tử một bên nói lời cảm tạ, một bên muốn đi tiếp nhận Thịnh Phong Hoa trong tay Hải Tử, cũng không biết nói là quá khẩn trương, vẫn là sẽ không ôm, hắn một đụng tới Hải Tử, Hải Tử liền khóc lên. Sợ tới mức nam nhân sắc mặt trắng nhợt, nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, hắn làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa nhìn vẻ mặt khẩn trương nam tử, cười cười nói, ngươi quá khẩn trương, ôm hải tử tư thế không đúng. Nga, Nga! Nam tử một bên đáp lời, lại không có tiếp nhận hải tử, mà là nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, phiền toái bác sĩ trước giúp ta ôm, ta đi xem thê tử của ta. Nói xong, nam tử đang muốn vọt vào phòng giải phẫu. Lại nhìn đến mặt khác bác sĩ cùng hộ sĩ đẩy sản phụ đi ra. Ta thê tử không có việc gì đi. Yên tâm đi, thuốc tê còn không có quá, một hồi liền tỉnh. Đêm hoàng cười nói xong, đem tiểu hài tử phóng tới trên giường bệnh, làm hắn cùng mụ mụ ngủ ở cùng nhau. Nam nhân lại lần nữa xem thỉnh phong hoa nói tạ, sau đó đi theo mặt khác bác sĩ cùng nhau bồi thê tử cùng nhi tử hồi phòng bệnh đi. Đợi cho những người khác đều đi rồi. Thịnh Phong Hoa lúc này mới đi đến Dương Viện Trưởng trước mặt, cười nói, Dương Viện Trưởng, ta không làm ngươi thất vọng đi. Không có, không có, ngươi so với ta tưởng tượng chung muốn hảo. Dương Viện Trưởng vẻ mặt ý cười, đối với thịnh Phong Hoa càng thêm vừa lòng. Lúc này hắn vô cùng may mắn chính mình xuống tay mau, bằng không thịnh Phong Hoa chạy tới địa phương khác, chính là bọn họ bệnh viện một tổn thất lớn. Giải phẫu thực thành công, mẫu tử bình an, nhất tức giận muốn thuộc kia ngôi chủ nhiệm. Đang xem đến Thịnh phong hoa ôm hải tử xuất hiện kia một khắc, nàng toàn bộ mặt đều vặn vẹo. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Thịnh phong hoa thật là cái có bản lĩnh, con tuổi nhỏ thế nhưng còn sẽ làm phẫu thuật. Thính người vận may. Nô chủ nhiệm đoán hận nói xong, xoay người khí hổ hổ rời đi. Dương viện trưởng nhìn Ngô chủ nhiệm đi rồi, ánh mắt lóe lóe. Phía trước hắn còn ở suy xét, muốn để ai đương cái này phụ chủ khoa chủ quản. Hiện tại nhìn đến Thịnh phong hoa. Hắn cảm thấy không có so nàng càng tốt người được chọn. Vì thế, hắn nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, Thịnh Nha Đầu A, ta muốn cho ngươi quan tâm một chút khoa phụ sản, ngươi cảm thấy thế nào? Làm ta quản. Thịnh Phong Hoa sửng suốt, nhìn Dương Việt Trường, hỏi, kia ngô chủ nhiệm làm sao bây giờ? Nàng ta có an bài khác? Ý của ngươi như thế nào? Thịnh Phong Hoa ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dương Việt Trường, nói, Dương Việt Trường... Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, chẳng qua ta chí không ở này. Ngươi không thích khoa phụ sản. Dương viện trưởng hơi hơi như mày, nếu Thịnh Phong Hoa không nghĩ ngốc tại khoa phụ sản nói, kia hắn cũng không thể cơ cầu. Không phải. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, ở Dương viện trưởng khó hiểu trong ánh mắt nói, ta muốn đuổi theo tùy ta trượng phu nệm bước. Tham gia quân ngũ. Dương viện trưởng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thịnh Phong Hoa, không nghĩ tới nẳng sẽ có loại suy nghĩ này. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, trọng sinh một đời, quân doanh là nàng lý tưởng, tư chiến bắc là nàng chấp niệm. chương 125 nhất vãng nhi thầm, nàng tưởng thời thời khắc khắc bồi ở hắn bên người, cùng hắn đồng sinh cộng tử. Mà tham gia quân ngũ là duy nhất con đường. Thịnh Phong Hoa thật mạnh gật gật đầu, nàng muốn làm binh, muốn cùng tư chiến bắc cùng nhau ra nhiệm vụ, muốn cùng hắn kể vai chiến đấu. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Dương viện trưởng nhìn Thịnh Phong Hoa. Trong mắt hiện lên đau lòng cùng bất đắc dĩ chi sắc. Nguyên bản, nàng còn tuổi nhỏ trở thành quân tẩu cũng đã không dễ. Hiện tại nàng còn muốn đi tham gia quân ngũ, hắn nên ngăn cản sao. Vậy cái gì đều đừng nói, ta biết chính mình đang làm cái gì. Thịnh Phong Hoa cười cười. Theo nàng hiểu biết, mỗi năm bộ đội đều sẽ đặc chiêu một ít người, có đặc thù sở trường. Nàng ý Kỹ thuật, cũng coi như là sở trường bên trong một loại đi. Có lẽ năm nay nếu có cơ hội nói, nàng liền có thể đi toàn quân. Đến nỗi Dương Viện Trưởng, nàng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Hắn vì chính mình làm nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là muốn cho hắn thất vọng rồi. Thịnh Phong Hoa trong lòng che kín xin lỗi, ngẩng đầu nhìn Dương Viện Trưởng, nói, Dương Viện Trưởng, thật sự thực cảm ơn ngươi, nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Tuy nói, ta không thể nói chính mình y lý thuật thiên hạ đệ nhất nhưng là giải quyết một ít nghi nan tạp chứng mà vẫn là không thành vấn đề. Nghe được Thịnh Phong Hoa lời này, Dương Viện trưởng càng thêm không nghĩ phóng nàng đi rồi, vì thế nhìn nàng khuyên đủ, Thịnh nha đầu, tham gia quân ngũ thực vất vả. Kia chính là so ngươi làm một hồi mười mấy giờ giải phấu còn vất vả, lại còn có thời khắc có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi vẫn là lại suy xét suy xét đi. Thịnh Phong Hoa nghe nói cười lên, nói, Dương Viện trưởng, cảm ơn ngươi. Ta biết là ngươi vì ta hảo, nhưng đúng là bởi vì nguy hiểm, ta mới muốn đi tham gia quân ngũ. Bởi vì nếu có ta ở đây nói, như vậy ta trượng phu cùng hắn chiến hữu mới có thể giảm bớt sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi là bởi vì ngươi trượng phu. Dương viện trưởng sửng sốt, không nghĩ tới thịnh phong Hoa tham gia quân ngũ thế nhưng là vì cái này. Nhìn ra được tới, nàng thực cái trượng phu của nàng. Cho nên, Dương viện trưởng đã không biết nên khuyên như thế nào nàng. Chỉ có thở dài Thịnh Phong Hoa cười cười Tư Chiến Bắc là nàng chấp niệm, Vì hắn, nàng có thể từ bỏ hết thảy, Cho dù là chính mình sinh mệnh Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết Là từ khi nào khởi Tư Chiến Bắc đã như thế quan trọng Tình bất chi sở khởi Nhất vãng nhi thâm Có lẽ, ở nàng mới gặp hắn thời điểm Cũng đã rốt cuộc không thể quên được Lại có lẽ ở nàng kiếp trước hơn Một ngàn cái ngày ngày đêm đêm một mình Đi vào giấc ngủ thời điểm lại có lẽ là ở nàng muốn gặp, lại thấy không đến, chỉ có thể dựa vào ký ức miêu tả hắn dung nhan thời điểm. Nhìn Thịnh Phong Hoa như vậy, Dương Viện Trưởng cũng không nói thêm nữa cái gì, mà là tiếc nuối nói một câu, xem ra, ta là lưu không được ngươi. Thực xin lỗi. Thịnh Phong Hoa hướng tới Dương Viện Trưởng thật sâu cúc một cung, nàng có con đường của mình phải đi. Chú định không thể giống người khác cả đời, mỗi ngày quá sớm 9 văn năm, làm từng bước sinh hoạt. Chẳng sợ, Liền tính nàng vào không được quân doanh, không đảm đương nổi binh, nàng cũng sẽ không ở bệnh viện vẫn luôn ốc. Nàng sẽ không quên chính mình còn có một cái cường đại thu địch, mà muốn báo thù nhất định phải cường đại chính mình. Dương viện trưởng cười vây vây tay, hắn cũng không cảm thấy thịnh phong hoa thực xin lỗi chính mình. Chỉ là, nếu muốn thả chạy nàng, hắn thật sự liên tiếp. Nghĩ đến bộ đội chiêu binh còn có một đoạn thời gian, hắn muốn làm cuối cùng một lần giữ lại, nói, thịnh nha đầu. Hiện tại Ly Triêu Bình cũng còn có vài tháng thời gian, không bằng trong khoảng thời gian này ngươi liền tới ta bệnh viện đi làm. Ngươi yên tâm, chờ ngươi phải đi thời điểm, ta tuyệt không cường lưu. Thịnh Phong Hoa nhìn vẻ mặt chân thành Dương Viện Trưởng, nghĩ hắn vì chính mình làm, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ứng thừa xuống dưới. chương 126 tạm thời lưu lại. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa gật đầu, Dương Viện Trưởng cao hứng không thôi, kích động nói, vậy nói như vậy định rồi. Ở ngươi đi tham gia quân ngũ phía trước, liền đến ta bệnh viện tới đi làm đi. Hảo. Thịnh Phong Hoa đáp ứng rồi, Dương Viện trưởng yên lòng, nói, kêu hành, ngươi hôm nay liền trước tiên ở khoa phụ sản quen thuộc quen thuộc. Dương Viện trưởng giao đãi xong Thịnh Phong Hoa một chút sự tình, di động liền văng lên, vì thế tiếp một chiếc điện thoại liền đi rồi. Nhìn rời đi Dương Viện trưởng, Thịnh Phong Hoa cười khổ một tiếng, quay trở về trên lầu khoa phụ sản. Kỳ thật. Nàng thật sự không quá nguyện ý ở chỗ này đi làm A. Bất quá, khoa phụ sản hiện tại bị nàng đuổi đi một cái chủ nhiệm, ở Dương Viện trưởng chiêu đến đỉnh thế người phía trước, nàng chỉ có thể căng ra đầu thượng. huống chi, Dương Viện trưởng cho nàng một cái như vậy đại ân tình. Nếu không có Dương Viện trưởng, nàng hiện tại còn đang suy nghĩ biện pháp khảo làm nghề y tư cách chứng, liền tính ủng có một thân y hề thuật, cũng không có phát huy địa phương. Một hồi đến khoa phụ sản văn phòng, Mọi người xem nàng ánh mắt đều thay đổi. Phía trước, nàng cùng nô chủ nhiệm phát sinh tranh chấp thời điểm, đại gia cũng đã có chút sùng bái nàng. Hiện tại, lại xem tự mình nhìn đến nàng làm phẫu thuật, hơn nữa vẫn là như vậy thành công, càng là làm đại gia sùng bái đến không được. Cho nên, nàng vừa đi tiến văn phòng, đại gia nhịn không được liền đứng lên tới, hướng nàng chào hỏi, thịnh bác sĩ. Thịnh phong hoa dừng bước chân, quét đại gia liếc mắt một cái, sau đó nói, chào mọi người. Ta kêu thịnh Phong Hoa, về sau sẽ là khoa phụ sản một viên, thịnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Hoan nên thịnh bác sĩ gia nhập chúng ta. Có người đi đầu nói một câu, sau đó mọi người đều nói hoan nên thịnh Phong Hoa nói. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó hướng tới ngô chủ nhiệm văn phòng đi đến. Hiện tại, nàng không văn phòng bàn, chỉ có thể tạm thời mượn một cái ngô chủ nhiệm địa bàn. Cũng may, Dương Viện Trưởng cũng nói, nàng hẳn là sẽ không lại đã trở lại. Nhìn Thịnh Phong Hoa lập tức vào lô chủ nhiệm văn phòng, đại gia ánh mắt lại thay đổi biến, sau đó Châu đầu ghé thai lên. Đối với đại gia nghị luận, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không có để ý mặc kệ đại gia như thế nào suy đoán, dù sao nàng ở chỗ này sẽ không nốc lâu lắm. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, tìm cái dùng một lần cái ly, đổ một chén nước uống lên. Thịnh Phong Hoa lúc này mới cầm giấy cùng bút, chuẩn bị đi xem nàng mới vừa đỡ đẻ cái kia sản phụ tình huống. Nàng hỏi rõ ràng sản phụ nơi phòng bệnh, một mình một người đi. Đợi cho nàng rời đi, khoa phụ sản văn phòng tức khắc liền nổ tung nổi. Là, các nàng phía trước là rất sùng bái Thịnh phong hoa. Nhưng sùng bái về sùng bái, nếu Thịnh phong hoa muốn hàng không thành bọn họ chủ còn nói, bọn họ vẫn là có chút không vui. Rốt cuộc, nơi này mặc kệ là ai, tư lịch đều so thỉnh phong hoa cao. Dựa vào cái gì, nàng gần nhất coi như chủ còn A. Đối với đại gia tâm tư, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không biết. Liên Tính đã biết cũng sẽ không để ý, nàng nhưng không cái kia tinh lực cùng thời gian tại đây phòng bên trong, cùng đồng sự lục đục với nhau. Thịnh Phong Hoa đi vào phòng bệnh, sản phụ đã tỉnh, đang ở trêu đùa hải tử. Trưởng phu của nàng canh giữ ở một bên, vẻ mặt ôn nhu nhìn các nàng hai mẹ con. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, sản phụ trưởng phu mạnh đến đứng dậy, cười đánh một tiếng tiếp đón, "Thịnh bác sĩ, ngươi đã đến, đến rồi." Ta đến xem các ngươi. Thịnh phong hoa cười cười, đi đến sản phụ trước mặt, hỏi, cảm giác thế nào, có khỏe không? Con hảo, cảm ơn ngươi, thịnh bác sĩ. Sản phụ nở nụ cười, không biết có phải hay không cười động tác quá lớn, khẽ động bị thương, sắc mặt có trong nháy mắt bạch. Nàng trượng phu vừa thấy, lập tức khẩn trưng lên, nói, lao bà, ngươi làm sao vậy? chương 127 hiểu biết tình huống nhìn đến nam tử như thế quan tâm chính mình thế tử Thịnh Phong Hoa nở nụ cười kiểm tra rồi một chút đối phương miệng vết thương không có gì vấn đề lúc này mới rời đi trở lại văn phòng Thịnh Phong Hoa không có gì sự tình lấy ra phòng trước kia đã làm giải phẫu ký lục nhìn lên như vậy vừa thấy liền một cái buổi sáng đi qua không đợi Thịnh Phong Hoa tan tầm, Dương Viện trưởng liền phái người tới tìm nàng đi ăn cơm nhìn đến Thịnh Phong Hoa Dương Viện trưởng rất là cao hứng Trên mặt lộ ra ý cười. Thịnh nha đầu, buổi sáng không ai tìm ngươi phiền phải đi. Dương viện trưởng cười hỏi. Không có. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, cùng Dương viện trưởng cùng đi ăn cơm địa phương. Bọn họ cũng không có ở bệnh viện ăn cơm, mà là đi ly bệnh viện cách đó không xa một nhà khách sạn. Dương viện trưởng hẳn là khách sạn khách quen, bên trong người đều nhận thức hắn, đi vào đã bị trực tiếp đưa tới lầu 2 phòng. Vào phòng, Dương viện trưởng ngồi xuống sau. Cười nói, thịnh nha đầu, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, ta điểm một ít khách sạn này chiêu bài đồ ăn, một hồi ngươi hảo hảo nếm thử. Tốt, cảm ơn viện trưởng. Thịnh Phong Hoa nói tạ, cấp dương viện trưởng cùng chính mình đổ một ly trà. Không nhiều lắm một lát sau, người phục vụ liền thượng đồ ăn. Đồ ăn hương vị còn có thể, còn tính tương đối hợp thịnh Phong Hoa khẩu vị, cho nên nàng cũng ăn được tương đối nhiều. Dương viện trưởng nhìn thịnh Phong Hoa thích ăn, cuối cùng là yên lòng hắn còn lo lắng sẽ không hợp Thịnh Phong Hoa khẩu vị, do đó làm nàng ăn không đủ no đâu. Ăn cơm xong, Dương Viện Trưởng cùng Thịnh Phong Hoa hàn huyên trong chốc lát thiền, mặt bên hiểu biết một chút nàng y thuật là với ai học. Cùng thân tiên học, Thịnh Phong Hoa tựa thật tựa giả trở về một câu, làm Dương Viện Trưởng nhịn không được liền cười mang lên, nói, ngươi nha đầu này lừa dối ai đâu? Hiện tại nơi nào có cái gì thần tiên? Nếu có, ngươi giới thiệu ta nhận thức nhận thức, Ta cũng đi bái cái thần tiên vi sư. Dương viện trưởng, chính ngươi đều là đại sư, liền tính bái sư, thần tiên cũng sẽ không thu ngươi A. Thịnh Phong Hoa trêu gẻo một câu, sau đó liền tách ra đề tài. Dương viện trưởng cũng không phải không biết điều, biết thịnh Phong Hoa không nghĩ nói cái này, cũng liền không lại hỏi nhiều. Hàn huyên một hồi, hai người hồi bệnh viện đi. Buổi chiều thời điểm, khoa phụ sản không có gì sự tình, thịnh Phong Hoa ở trình đến Dương viện trưởng đồng ý sau. Trước tiên rời đi bệnh viện. Ra bệnh viện, thỉnh phong hoa cũng không có lập tức hồi bộ đội, mà là đi một tiệm nẹt, thượng trong chốc lát vóng, hiểu biết một chút nơi này y dược ngành sản xuất tình huống. Nàng hiện tại có được không gian cùng phòng thí nghiệm, bên trong có bó lớn dược liệu cùng với nàng chính mình chế dược, nàng tưởng đem vài thứ kia thả xuống đến thị trường thượng. Nàng cố ý chọn mấy nhà đại hình trị dược công ty hiểu biết một ít tình huống sau, tính toán chính mình cũng khai một nhà công ty dược liệu nàng không thiếu, thành phẩm dược cũng không thiếu, thiếu chính là tài chính. bất quá, ở tính toán rời đi vong đi thời điểm, thứ nhất tin tức hấp dẫn nàng chú ý, đó chính là nửa tháng sau, bắc thành đem cử hành một hồi đại hình đấu giá hội, có thể bán đấu giá bất luận cái gì đồ vật. nhìn đến tin tức này, nàng tức khắc liền có chủ ý, vì thế đem đấu giá hội địa chỉ sao xuân dưới, chuẩn bị đem trong không gian ngàn năm nhân sâm thải mấy chi đi bán đấu giá. theo nàng biết. Ngàn năm nhân xâm chính là hiếm lạng hóa, mỗi chi ít nhất có thể bán cái 500 vạn trở lên. Mà nàng tính toán gửi cái 2 chi qua đi. Có cái 1.000 ngàn và nói, tài chính khởi đầu hẳn là sẽ có. Đến nỗi về sau vốn lưu động, nàng tính toán đem chính mình chế dược bán đi. Thịnh phong hoa cầm địa chỉ rời đi vong đi, ngồi trên hồi bộ đội xe. Ngồi vào một nửa thời điểm, nàng mới nhớ tới trong nhà không có gì đồ ăn, vì thế nửa đường xuống xe thị trường mua không ít đồ ăn. Lúc này mới trở về. chương 128 nhiệm vụ đột nhiên tới. Về đến nhà, Thịnh Phong Hoa nhìn thời gian không còn sớm, không kịp nghỉ ngơi, liền trực tiếp bắt đầu nấu cơm. Đương Tư Chiến Bắc về đến nhà, ngay trong phòng bếp chuyển đến đồ ăn hương, khỏe miệng gãy nết, hướng tới phòng bếp đi đến. Vào phòng bếp, hắn Thói quen tính đem Thịnh Phong Hoa kéo vào trong lòng ngực, sau đó ở nàng lô thai thấp giọng nói, tức phụ, vất vả ngươi. Thịnh phong hoa ở tư chiến bắt trong lòng ngực nhích lại gần, nhìn đồ ăn muốn xào hảo, lúc này mới thúc giục hắn nói, mau đi rửa tay, lập tức ăn cơm. Hảo, ta nghe tức phụ. Tư chiến Bắc cười cười, buông lòng ra thịnh phong hoa, xoay người rửa tay đi. Tẩy hảo thủ, hắn giúp đỡ thịnh phong hoa đem đồ ăn đoan tới rồi trên bàn, lại cấp thịnh phong hoa thịnh hảo cơm, lúc này mới ấn nàng ở chính mình đối diện ngồi xuống, nói, thức phụ, ăn cơm. ăn cơm xong. Tư Chiến Bắc cầm chén đũa dặt sạch, lôi kéo Thịnh Phong Hoa ở trên sofa ngồi xuống. Sau đó hỏi, tức phụ, hôm nay ngươi ngày đầu tiên đi làm, không có người khi dễ ngươi đi. Thịnh Phong Hoa nghe ngôn, tưởng đầu một đầu Tư Chiến Bắc, vì thế giả bộ một bộ bị thỏa khuất bộ dáng. Nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái nói, nếu có, ngươi có thể giúp ta khi dễ trở về sao? Đương nhiên, ai dám khi dễ ta tức phụ, ngươi liền dám khi dễ hắn. Tư Chiến Bắc vừa nói. Một bên đem Thịnh Phong Hoa kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng hướng nói, Ngoan, tức phụ, nói cho ta, ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi khi dễ trở về. Thật sự, Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, chấp nổi lên mắt lấp lánh. Nàng có chút không tin, Tư Chiến Bắc thật sự có thể vì nàng đi khi dễ người khác. Rốt cuộc, hắn là một người quân nhân, nên làm không ra khi dễ người khác xử đi. Nhưng mà, nay chỉ là Thịnh Phong Hoa cho rằng, Lại không biết ở Tư Chiến Bắc trong mắt, liền chính mình tức phụ đều bảo hộ không tốt, đều sẽ tùy ý bị khi dễ người, nào còn có tư cách nói bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân. Đương nhiên là thật sự. Nói cho ta, đối phương là ai, ta giúp ngươi khi dễ trở về. Tư Chiến Bắc vẻ mặt nghiêm túc nói, rất có một bộ lập tức liền phải đi tìm về bãi bộ dáng Nhìn như vậy Tư Chiến Bắc, thịnh phong hoa nội tâm ấm rào rạn, hơi hơi phóng mềm thân mình. Dựa vào trên vai hắn, nói, không cần, không có người khi dễ ta. Húng chi, cho dù có người khi dễ, ta cũng sẽ còn trở về. Ta cũng không phải là một cái sẽ có hại người. Thật sự không có. Tư Chiến Bắc có chút không tin. Tuy rằng hắn nhiều năm ở bộ đội, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế gì đó, đều không phải là không hiểu. Hắn biết, mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần có người sẽ có tranh đấu. Giống thịnh phong hoa như vậy hàng không quá khứ, vẫn là dương viện trưởng mang đi, khẳng định sẽ có người không phục, do đó tìm nàng phiên thoái. Thật sự không. Thịnh phong hoa cười lắc lắc đầu, chuyện của nàng tương đối thích chính mình giải quyết. Nói nữa, tư chiến Bắc là quân nhân, nàng không nghĩ hắn vì chính mình phá hư quân nhân hình tượng. Càng không hy vọng hắn vì chính mình, mà để cho người khác trảo đổ nhược điểm. Tức phụ, ngươi nhớ kỹ, nếu có người khi dễ ngươi nhưng ngàn vạn muốn nói cho ta. Tư chiến bắc lại lần nữa lặp lại nói, sợ chính mình tiểu thê tử bị hủy khuất. Hảo! Thịnh phong hoa cười gật gật đầu, sau đó đối tư chiến bắc nói, đi thôi, chúng ta đi toàn bộ. Tư chiến bắc đứng dậy, nắm thịnh phong hoa tay ra ra môn. Không biết vì sao, hắn hiện tại liền càng ngày càng thích lôi kéo thịnh phong hoa tay. Chỉ cần nắm tiểu thê tử tay, tư chiến bắc liền sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hai người hạ người nhà lâu, hướng tới đại sân thể dục mà đi. Nhưng bọn họ còn chưa đi đến sân thể dục, đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Nghe được cảnh báo, Tư Chiến Bắc sắc mặt biến đổi, đối thịnh Phong Hoa nói, tức phụ, ngươi về trước ra, có nhiệm vụ. chương 129 không tha rời đi. Tư Chiến Bắc nói xong, trực tiếp cất bước, hướng tới tập hợp địa điểm chạy như điên mà đi. thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc phi nước đại mà đi bóng dáng, cũng vô tâm tư tàn bộ. Xoay người hướng tới người nhà lâu đi đến. Đi ở trên đường, nàng nhìn đến rất nhiều tư chiến Bắc chiến hưu từ người nhà lâu chạy ra, hướng tập hợp địa điểm mà đi. Nhìn ra được tới, nhiệm vụ lần này thực đột nhiên, cũng thực khẩn cấp. Thịnh phong hoa thực mau trở về tới rồi trong nhà, nghĩ tư chiến Bắc ra nhiệm vụ, nàng tổng nên vì hắn làm điểm cái gì. Hiện tại, nàng không có biện pháp đuổi hắn cùng nhau, không thể cùng hắn kề vai chiến đấu, duy nhất có thể cung cấp chính là chính mình chế dược vật. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa trước tiên vào không gian, tìm một ít cấp cứu dược vật, còn có trị liệu ngoại thương, cầm máu, cứu mạng. Thịnh Phong Hoa cầm một đống lớn dược vật, từ trong không gian chạy ra tới, sau đó bắt đầu ngồi ở trên bàn viết các loại dược phẩm cách dùng dùng lượng. Chỉ là đương nàng viết xong này đó cách dùng cùng dùng lượng, nhìn trên bàn bãi một đống dược vật, Nghĩ tư chiến bắc cũng không có khả năng mang quá nhiều, vì thế lại chọn lựa một lần, đem chính yếu mấy bình giữ lại, mặt khác đều thả lên. Tư Chiến Bắc bọn họ tập hợp tốc độ thực mau, tiếp nhận rồi nhiệm vụ lúc sau, từng người về nhà hướng người nhà cáo biệt. Dương Tư Chiến Bắc đẩy ra trong nhà môn, nhìn ngồi trên sofa chờ chính mình Tiểu Thê Tử, lần đầu tiên tâm sinh không tha. Tức phụ, ta phải đi. Tư Chiến Bắc đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, thấp giọng nói, hắn thanh âm có chút trầm thấp, mang theo phức tạp cảm xúc. Ta biết. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu. Nhìn tư chiến bắc chỉ chỉ chính mình lấy ra tới mấy bình dược, nói, đây là ta vì ngươi chuẩn bị cấp cứu dược, là ta tự mình làm, cách dùng dùng lượng đều viết hảo, ngươi nhớ rõ mang lên. Tức phụ, tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa, trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ vì chính mình chuẩn bị dược vận, hắn có thể cảm giác ra tới nàng lo lắng. Vì thế, hắn tiến lên ôm ôm thịnh phong hoa, nói, tức phụ, ngươi yên tâm ta sẽ bình an trở về. Hảo, ta chờ ngươi trở về. Thịnh Phong Hoa ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tư Chiến Bắc, nỗ lực khống chế được chính mình nội tâm không tha cùng lo lắng. Nàng có thể cảm giác được đến Tư Chiến Bắc cũng liên tiếp chính mình, nhưng hắn là quân nhân, lấy phục tung mệnh lệnh vì thiên chức. Cho nên, nàng không thể làm hắn lo lắng, nàng đến cười đưa hắn rời đi. Hảo, Tư Chiến Bắc gật gật đầu, sau đó lấy qua trên bàn trà dược, Đi nhanh về tới chính mình tiểu phòng, thực mau xách một cái tay lại ra tới. Thịnh Phong Hoa sớm đã đứng lên tới, đứng ở phòng khách trung ương, nhìn kia con đồ vật ra tới Tư Chiến Bắc, trên mặt lộ ra nhàn nhạt, nhạt ý cười. Lao công, nhớ rõ muốn bình an trở về. Hảo, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Tư Chiến Bắc nói xong, dùng sức ôm Thịnh Phong Hoa một chút, sau đó cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi ra môn. Nhìn tư chiến bắc kia rời đi cao lớn bóng dáng, thịnh phong hoa rốt cuộc nhịn không được rơi xuống nước mắt tới. Nàng không phải một cái mềm yếu người, nhưng giờ khắc này, nàng lại là như thế nào cũng không chế không được chính mình. Tuy nói, nàng cùng tư chiến bắc ở chung không mấy ngày, nhưng hắn đối nàng hảo, nàng đều nhớ rõ. Cũng may thịnh phong hoa còn tính kiên cường, thực mo liền thu hồi cảm xúc. Xoay người chạy đến trên ban công, nhìn tư chiến bắc bọn họ rời đi. Nàng đứng ở trên bàn công vẫn không nhúc đích, nhìn theo kia trở tư chiến Bắc bọn họ xe tải rời đi, trong lòng càng thêm kiên định muốn bồi ở tư chiến Bắc bên người ý tưởng. Cùng với mỗi lần nhìn hắn ra nhiệm vụ mà lo lắng đề phòng, không bằng bồi ở hắn bên người, bồi hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Thịnh Phong Hoa không biết trên bàn công đứng bao lâu, xe tải bóng dáng đã sớm nhìn không tới, chân cũng đã tê dần, lúc này mới xoay người trở lại phòng khách. chương 130 xảo ngộ niệm thần Ngồi ở phòng khách, Thịnh Phong Hoa đột nhiên cảm thấy cô đơn lên. Thói quen thật là một cái đáng sợ đồ vật, nàng mới cùng tư chiến bắc ở chung mấy ngày, cũng đã thói quen hắn tồn tại. Lặng lặng ngồi một hồi, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đứng dậy, về tới phòng, sau đó lấy ra giấy bút, viết nổi lên chính mình gây dựng sự nghiệp kế hoạch, lấy này tới rời đi chính mình lực chú ý. Thịnh Phong Hoa viết không sai biệt lắm tam trang giấy mới ngừng lại được, hoạt động một ít có chút đau nhức tay tránh. Đứng dậy, nàng nhìn một chút thời gian, thế nhưng đã 8 giờ, nên nghỉ ngơi. Vì thế, nàng đem viết đồ vật kiểm tra rồi một lần, sau đó nhìn không có gì lỗ hổng, lúc này mới thu lên. Không biết có phải hay không tư chiến bắc không ở bên người duyên cớ, thịnh phong hoa suốt một buổi tối cũng chưa ngủ ngon, lan qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Cuối cùng chỉ là hơi hơi mị một chút, thiên liền sáng. Nghe kia rời giường hào thanh âm. Thịnh phong hoa vẻ vải hiểu xịu từ trên giường bò lên, nấu thượng cháo, thay quần áo đi ra ngoài chạy bộ đi. Chẳng sợ tư chiến bắc không ở, nàng cũng không thể rơi xuống chính mình huấn luyện. Thịnh phong hoa vây quanh sân thể dục chạy mười mấy vòng, thẳng đến chạy bất động, lúc này mới ngừng lại, sau đó đi nhà ăn đánh hai cái bánh bao, làm như bữa sáng. Ăn qua cơm sáng, nàng sớm liền ra cửa, ra cửa phía trước đi trước dương viện trưởng đi một chiếc điện thoại. Nói cho chính mình khả năng sẽ vãn một chút mới qua đi. Thịnh Phong Hoa đi một chuyến biêu cục, đem nhân sâm gửi hướng kia đấu giá hội địa điểm. Gửi đi rồi đồ vật, Thịnh Phong Hoa trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, hướng chạm xe buýt mà đi. Chính đi tới, một chiếc xe ở nàng bên cạnh ngừng lại. Cửa sổ xe riêu hạ, lộ ra một trương quen thuộc mặt. Phong Hoa Quân niệm thần nhìn Thịnh Phong Hoa ngẩn ngơ bộ dáng, cười hô một tiếng. Thịnh Phong Hoa ở biêu cục thời điểm. Hắn liền nhìn đến nàng. Ngay từ đầu còn tưởng rằng nhận sai người, thẳng đến đến gần rồi mới xác định là nàng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thịnh Phong Hoa có chút kinh nhìn quân niệm thần, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tại đây đại đường cái thượng đụng tới hắn. Đi làm, đi ngang qua. Quân niệm thần cười cười, sau đó hỏi, đi nơi nào, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Cảm ơn, không cần, ta chính mình ngồi xe bớt đi liền hảo. Thịnh Phong Hoa cười cự tuyệt, đối với quân niệm thần hảo ý, tâm lĩnh. Xem ngươi, khách khí như vậy làm cái gì, chúng ta là bằng hữu, không phải sao. Quân niệm thần nghe Thịnh Phong Hoa cự tuyệt nói, trong lòng có chút không thoải mái, trực tiếp mở ra cửa xe đi xuống tới, nói, ngươi hẳn là đi dương thị bệnh viện đi, vừa vặn ta tiện đường, mang ngươi qua đi. Thịnh Phong Hoa nhìn quân niệm thần liếc mắt một cái, hắn lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Chính mình lại cự tuyệt liền có vẻ làm thiêu. Vậy phiên thoái ngươi. Nhìn Thịnh Phong Hoa lên xe, quân nghiệm thần trên mặt lộ ra một mặt ý cười, khởi động xe, hướng dương thị bệnh viện mà đi. Phong Hoa, vừa mới nhìn đến ngươi từ biêu cục ra tới, là gửi thư đi sao. Quân nghiệm thần tìm đề tài, cùng Thịnh Phong Hoa nói chuyện thiếm. Không có, đi gửi một chút đồ vật. Thịnh Phong Hoa cười cười, nghĩ đến quân nghiệm thần thân phận không đơn giản. Có lẽ sẽ biết kia đấu giá hội cũng không nhất định, liền hỏi, Niệm Thần, ngươi biết nửa tháng sau Bắc Thành kia buổi đấu giá hội sao? Biết a làm sao vậy? Quân Niệm Thần nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hỏi. Không có gì, hỏi một chút. Ngươi đối đấu giá hội có hứng thú? Quân Niệm Thần nhưng không cảm thấy Thịnh Phong Hoa chỉ là hỏi một câu đơn giản như vậy, tuy rằng hai người tiếp xúc thời điểm không nhiều lắm. Nhưng hắn lại biết Thịnh Phong Hoa không phải một cái bắn tên không đích người. chương 131 phòng tranh đấu. Ân. Thịnh Phong Hoa nhẹ nhàng lên tiếng. Là có cái gì muốn bán đấu ra sao? Nghĩ đến vừa vặn tốt nói gửi đồ vật, quân niệm thần nhịn không được liền suy đoán lên. Thịnh Phong Hoa lại lại lần nữa gật gật đầu. Quân niệm thần nhìn, câu môi nở nụ cười, nói, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Kêu đấu giá hội là ta bằng hữu công ty tổ chức. Ngươi bằng hữu, Thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn nhìn quân nghiệm thần liếc mắt một cái, không nghĩ tới kia đâu giá hội thế nhưng là hắn bằng hưu tổ chức. Đúng vậy, ta phát hiểu, thiết anh em. Như vậy à, vậy ngươi giúp ta hỏi một chút, xem ta gửi quá khứ đồ vật, đại khái có thể chụp cái cái gì giới vị. Ngươi gửi cái gì? Một chi ngàn năm nhân sâm. Ngàn năm hai chữ vừa ra, quân nghiệm thần mánh đến sát vừa xuống xe, đem cái thịnh phong hoa hoảng sợ. Cũng may, mặt sau không có gì xe đi theo, bằng không xác định vững chắc muốn theo đuôi. Đúng vậy, làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa vẻ mặt khó hiểu nhìn quân niệm thần, không rõ hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Ngươi, ngươi thật là thổ hào. Quân niệm thần nhìn Thịnh Phong Hoa một hồi lâu, mới phun ra như vậy một câu. Có phải hay không thổ hào, ta không biết, ta chỉ biết ta hiện tại là người nghèo, hơn nữa thực nghèo thực nghèo cái loại này. Thịnh Phong Hoa khó được khai nổi lên vui đùa, nàng hiện tại thật sự thực nghèo a, liền cái di động đều không có, càng đừng nói xe. Yên tâm, ngươi lập tức liền không phải người nghèo. Quân niệm thần nói xong, lấy ra di động đánh một chiếc điện thoại. Thịnh Phong Hoa ngồi ở bên cạnh, đem hai người đối thoại nghe được rành mạch. Biết quân niệm thần là đang nói chính mình sự tình, trong lòng rất là cảm kích. Đánh xong điện thoại, quân niệm thần lúc này mới lại lần nữa khởi động xe. Hướng dương thị bệnh viện mà đi. Tới rồi địa phương, Thịnh Phong Hoa nói tạ mở cửa xe xuống xe. Quân nghiệm thần nhìn Thịnh Phong Hoa đi xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó thay đổi lực đầu, trở về khai. Kỳ thật hắn cùng Thịnh Phong Hoa một chút đều không tiện đường. Thịnh Phong Hoa đi vào khoa phụ sản đã qua đi làm thời gian, phó chủ nhiệm Vương Hồng Mai chính mang theo đại gia đi kiểm tra phòng. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa tiến đến, nhịn không được liền nói một câu, Thịnh Bác sĩ. Ngươi đến muộn. Ta cùng viện trưởng thỉnh quá giả. Thịnh Phong Hoa nói xong, trực tiếp vào nô chủ nhiệm văn phòng. Vương Hồng Mai đã biết ngày hôm qua phát sinh sự tình, đặc biệt là buổi tối thời điểm, nô chủ nhiệm cố ý gọi điện thoại ở nàng trước mặt chửi đối Thịnh Phong Hoa một phen, cho nên nàng đối Thịnh Phong Hoa cũng không có gì hào cảm. Tuy nói, nàng nguyên bản cùng nô chủ nhiệm là cạnh tranh quan hệ, một lòng tưởng đem đối phương tệ đi, nhưng lại cũng không nghĩ làm Thịnh Phong Hoa nhặt cái này có sẵn. Cho nên, hôm nay vừa thấy Thịnh Phong Hoa đến muộn, nguyên bản là chuẩn bị tìm tra. Lại không nghĩ, nàng thế nhưng trực tiếp cùng Dương Viện trưởng xin nghỉ. Quả nhiên, nô chủ nhiệm nói được không sai, này Thịnh Phong Hoa cùng Dương Viện trưởng còn không biết là cái gì quan hệ đâu. Vì thế, Vương Hồng Mai hung hăng trừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, mang theo thủ hạ kiểm tra phòng đi. Đối với đại gia để ý, Thịnh Phong Hoa cũng không thèm để ý, đem đồ vật bông sau liền tính toán đi xem ngày hôm qua cái kia sản phụ. Đối với kiểm tra phòng, nàng không có gì hứng thú. Bất quá ngày hôm qua cái kia sản phụ nếu là nàng đỡ đẻ, khẳng định muốn phụ trách đến cùng. Mà Vương Hồng Mai đối với Thịnh Phong Hoa vừa mới thái độ rất là bất mãn, tuy rằng Thịnh Phong Hoa đỡ đẻ cái kia sản phụ phòng bệnh là xếp hạng phía trước, nàng lại trực tiếp ngại qua, hướng khắc phòng bệnh mà đi. Đi theo nàng phía sau người nhìn, ánh mắt lóe lóe cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đi theo đi rồi. Cho nên, đương kia sản phụ trượng phu đầy cõi lòng hy vọng chờ kiểm tra phòng thời điểm, liền nhìn đến một đám người từ chính mình trước mặt đi qua, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi lên. chương 132 sợ bóng sợ gió một hồi. Người làm sao vậy? Sản phụ nhìn đến trượng phu sắc mặt không tốt, lo lắng hỏi một câu. Không có gì. Nam tử vây vây tay, không nghĩ ảnh hưởng thê tử tâm tình. Nhìn nam tử không nghĩ nói, sản phụ cũng không có hỏi nhiều, thay đổi một cái đề tài, hỏi, vừa mới nghe nói muốn kiểm tra phòng, bác sĩ như thế nào không, có tới đâu? Phòng trưng là muốn từ phía sau phòng bệnh tra khởi đi. Nam tử an ủi thê tử, không nghĩ làm nàng biết, tiêu kiểm tra phòng bác sĩ nhìn dáng vẻ là cố ý rơi rất bọn họ phòng bệnh. Cũng may sản phụ cũng không có nghĩ nhiều, an tĩnh nằm, chờ bác sĩ đã đến. Cho nên Đương Thịnh Phong Hoa đi vào phòng bệnh thời điểm, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Thịnh bác sĩ, người đã đến rồi. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, nam tử trên mặt ốc sắc đảo qua mà quang. Thịnh Phong Hoa là thê tử giải phấu đại phu, tương đối với người khác, hắn càng tín nhiệm Thịnh Phong Hoa một ít. Đối với phía trước Vương Hồng Mai cố ý không cho bọn họ này gian phòng bệnh sự tình, nam tử nhưng thật ra không như vậy để ý. Thịnh Phong Hoa hỏi sản phụ mấy vấn đề. Lại kiểm tra rồi một chút nàng miệng vết thương, còn cố ý cho nàng bắt mạch, xác định sản phụ không có vấn đề, lúc này mới nói, nhớ lấy thông khí phía trước, chỉ có thể ăn canh. Cha xong rồi phòng, thịnh phong hoa đang chuẩn bị rời đi, lúc này một cái hộ sĩ ôm trẻ con đi đến, đối hai vợ chồng nói, nhất hào dường lâm lệ, các ngươi hải tử có chút vấn đề. Lời này vừa nói ra, hai vợ chồng sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi, sao lại thế này? Con của chúng ta làm sao vậy? Đặc biệt là sản phụ Lâm Lệ, vừa nghe hài tử có việc, dễ rủa liền phải từ trên giường lên. Bởi vì nàng dùng sức quá mạnh, miệng vết thương bị lôi kéo, đau đến sắc mặt trắng bệnh. Thịnh Phong Hoa vừa thấy, lập tức tiến lên đỡ nàng ngồi xong, cũng an ủi nói, đừng có gớp, có ta ở đây, hài tử sẽ không có việc gì. Lâm Lệ nhìn Thịnh Phong Hoa, nghĩ đến phía trước giải phâu trước nàng cũng nói qua nói như vậy, vì thế gật gật đầu. Hơi hơi yên lòng. Bất quá, nàng ánh mắt nhưng vẫn ở hộ sĩ ôm hài tử trên người. Mà hắn trưởng phu đã tới rồi hộ sĩ trước mặt, một bên rối tay tiếp nhận hài tử, nhìn hài tử cũng không có cái gì vấn đề, không vui nói, ta hài tử không phải hảo hảo sao. Hảo cái gì hảo, phía trước ta huy hắn ăn cái gì, hắn vẫn luôn không chịu ăn. Hộ sĩ thanh âm rất lớn, đem cái hài tử cấp dọa khóc. Nghe được tiểu hài tử tiếng khóc, lâm lệ đau lòng cực kỳ. Nhìn nam tử hỏi, lão công, bảo bảo làm sao vậy? Không có việc gì, bị dọa tới rồi mà thôi. Thịnh phong hoa an ủi lâm lệ một câu, sau đó đôi nam tử nói, đem hải tử cho ta đi, ta nhìn xem. Nam tử nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, đem hải tử đưa cho nàng. Thịnh phong hoa tiếp nhận hải tử, bắt mạch, thực mau liền xác định hải tử căn bản không có việc gì, sở dĩ không ăn cái gì là bởi vì hắn còn không có y phân cho nên không đói bụng. Vì thế, nàng quay đầu hỏi kia hộ sĩ, đứa nhỏ này vẫn luôn là người chiếu cố sao. Đúng vậy, làm sao vậy? Hộ sĩ nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sắc mặt có chút không tốt. Nàng ngày hôm qua không có đi làm, cho nên không biết Thịnh Phong Hoa lai lịch. Nhìn nàng tuổi nhẹ, tưởng thực tập bác sĩ, cho nên thái độ cũng không quá hảo. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, tiểu hài tử có phải hay không còn không có ị phân. Thịnh Phong Hoa lại hỏi một câu. Hộ sĩ Hồ Nghi nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, ám đạo nàng như thế nào biết. Bất quá, nàng thái độ nhưng thật ra hảo một ít, gật đầu nói, đúng vậy, mấy cái hài tử, liền hắn còn không có kéo. Đó chính là, tiểu hài tử không thành vấn đề. Sở dĩ không ăn cái gì, là bởi vì còn không đói bụng. Chờ hắn kéo qua thì tốt rồi, phòng trừng ăn uống còn sẽ không nhỏ. Nói xong. Thịnh phong hoa muốn đem tiểu hài tử giao cho hộ sĩ trên tay, không nghĩ lâm lệ lại đột nhiên mở miệng nói, Thịnh bác sĩ, tiểu hài tử có thể đặt ở ta bên người sao? chương 133 hộ sĩ cáo trạng, ngươi tưởng tự mình cấp hài tử uy thực sao? Nhưng miệng vết thương của ngươi không thích hợp đại biên độ động tác, bằng không miệng vết thương vỡ ra nói, sẽ thực phiền toái. Thịnh phong hoa nhữ nhữ mẩy, nhìn lâm lệ. Nàng hiện tại đều còn không có thông khí, còn chỉ có thể ăn canh thủy. Như thế nào huy hải tử Thịnh bác sĩ Ta không thể huy Không phải còn có ta lão công sao Lâm lệ nở nụ cười Nhìn thoáng qua chính mình trượng phu Nàng vừa mới thật sự là bị kia hộ sĩ dọa tới rồi Vạn nhất bị nàng đem hải tử ôm đi Chờ hạ lại nói hải tử có vấn đề Nàng nhưng chịu không nổi như vậy Một lần lại một lần kinh hoách Người sẽ huy hải tử sao Thịnh phong hoa quay đầu nhìn lâm lệ trượng phu Nam tử sử sốt Sau đó bay nhanh nói, ta sẽ không, nhưng ta có thể hảo. Kia đi, nếu như vậy, kia Hải tử liền lưu tại các ngươi bên người đi. Thịnh Phong Hoa ôm Hải tử liền phải phóng tới Lâm Lệ đầu giường. Nhưng mà, kia hộ sĩ lại không làm, trừng mắt nhìn Lâm Lệ cùng nàng lão công liếc mắt một cái sau, lại quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa nói, ngươi cái này thực tập bác sĩ là chuyện như thế nào? Đứa nhỏ này là ngươi nói phóng này, liền phóng này sao? Bệnh viện giống như không có quy định hài tử không thể đi theo ba ba mụ mụ đi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét kia hộ sĩ liếc mắt một cái, nàng biết đem tiểu hài tử đặt ở nơi này sẽ đối hộ sĩ ảnh hưởng không tốt lắm. Người khác khả năng sẽ nói là bởi vì hộ sĩ không chiếu cố hảo hài tử, cho nên mới sẽ bị hài tử cha mẹ yêu cầu đặt ở bên người. Nhưng mà đây là sự thật, cái này hộ sĩ vừa thấy cũng không phải tay mới, thế nhưng liền cơ bản nhất thưởng thức đều không có hai tử cha mẹ có thể yên tâm mới là lạ ngươi hộ sĩ trừng mắt thỉnh phong hoa không nói chuyện phản bác bệnh viện xác thật không có minh xác quy định bất quá đã sớm hình thành bất thành văn quy định cũng chỉ có thỉnh phong hoa như vậy tân nhân không biết ngươi có thể rời đi thỉnh phong hoa đối hộ sĩ vây vây tay sau đó làm nam tử đem hắn mang đến bình sữa sữa bột gì đó lấy ra tới chuẩn bị dạy hắn như thế nào vui mãi hộ sĩ nhìn tức giận đến không được Hung hăng trừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sau đó tìm Vương Hồng Mai nói cho chẳng đi. Nô chủ nhiệm không ở, khoa phụ sản luôn luôn là Vương Hồng Mai làm chủ. Cho nên, nàng tính toán đến Vương Hồng Mai nơi đó đi hảo hảo cáo Thịnh Phong Hoa một chạm, làm cho nàng ăn không hết gói đem đi. Thịnh Phong Hoa biết kia hộ sĩ chính sinh chính mình khí, cũng biết nàng khả năng sẽ nói chính mình nói bậy, hoặc là âm thầm hãm hại chính mình, nhưng thật ra không có để ý, nghiêm túc giáo nam tử viên mãi thẳng đến đối phương học xong, lúc này mới rời đi. nhìn Thịnh Phong Hoa còn tuổi nhỏ, thế nhưng liền uy mãi gì đó đều sẽ, nam tử cùng Lâm Lệ đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. bất quá hai người ai cũng không hỏi Thịnh Phong Hoa vì cái gì sẽ này đó, cho rằng nàng là ở học giảng học. lại nói kia Hổ Sĩ ra phòng bệnh lúc sau, đi phòng, nhìn không ai, biết Vương Hồng Mai chính dẫn người ở kiểm tra phòng, vì thế liền ở trên hành lang chờ. nhìn đến nàng kiểm tra phòng ra tới lập tức liền đón đi lên, nói, vương chủ nhiệm, kia mới tới thực tập bác sĩ quá kiêu ngạo, mới tới thực tập bác sĩ. vương chủ nhiệm nhìn hộ sĩ liếc mắt một cái, nói, chúng ta khoa giống như không có tới thực tập bác sĩ đi, ngươi nói không phải là thịnh phong hoa đi, hẳn là chính là nàng, ta nghe được có người kêu nàng thịnh bác sĩ, nàng quá chán ghét. hộ sĩ đem phía trước ở phòng bệnh phát sinh một màn thêm mắm thêm muối nói một lần. Nghe được Vương Hồng Mai đầy mặt lửa giận, nói, đi, chúng ta đi gặp một lần nàng. Nói xong, Vương Hồng Mai mang theo một đám bác sĩ cùng hộ sĩ liền hướng tới nhất hảo phòng bệnh mà đi. Mà lúc này, Thịnh Phong Hoa vừa vặn từ phòng bệnh ra tới, nhìn một đám đứng ở chính mình trước mặt bác sĩ cùng hộ sĩ, nhớ mày, hỏi, có việc. Trước 134 trước mặt mọi người thuyết giáo, Thịnh Phong Hoa, nghe nói ngươi bản lĩnh đủ đại A. Vương Hồng Mai lạnh lùng nhìn Thịnh Phong Hoa, chào Phung nói. Còn hành đi. Thịnh Phong Hoa một chút cũng không khiêm tốn gật gật đầu, sau đó nhìn mắt tham đầu tham náo người bệnh cùng với người nhà, nói, các vị, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có nói cái gì hồi văn phòng nói đi. Nói xong, Thịnh Phong Hoa cũng không để ý đến mọi người, dẫn đầu cất bước hướng tới văn phòng mà đi. Vào văn phòng, Thịnh Phong Hoa ngừng lại, nhìn mọi người đều vào được, lúc này mới phân phó nói. Đem cửa đóng lại đi. Đi ở cuối cùng người nọ do dự một chút, nhìn vương hồng mai liếc mắt một cái, nhìn nàng gật đầu, lúc này mới xoay người giữ cửa cấp đóng lại. Hiện tại các ngươi có cái gì vấn đề, có thể nói. Thịnh phong hoa ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, nhàn nhạt mở miệng. Thịnh phong hoa, tuy rằng ngươi là viện trưởng chiêu tiến bảo, ngày hôm qua lại làm một hồi giải phẫu, Nhưng ta còn là muốn quên ngươi, làm người không cần quá tiêu ngạo, cậy tài khinh người người. Trước nay đều không có kết cục tốt. Vương Hồng Mai làm khoa phụ sản phó chủ nhiệm bác sĩ, mở miệng đương nhiên là nàng. Vương phó chủ nhiệm đúng không? Thịnh Phong Hoa nhìn Vương Hồng Mai, ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ta không biết các ngươi đối ta địch dí từ đâu mà đến, ta cũng không biết chính mình khi nào cậy tài khinh người, càng không biết chính mình như thế nào liền kiêu ngạo. Ta hôm qua mới tới đưa tin, thân là khoa phụ sản một viên, nhìn đến sản phụ khó sinh chẳng lẽ liền như vậy nhìn nếu các ngươi cảm thấy ta hẳn là nhìn ta đây chủ động giúp đối phương làm phẫu thuật, là cậy tại khi người ta đây nhận đến nơi nói tiêu ngạo hẳn là vị này hộ sĩ nói đi Thịnh Phong Hoa ánh mắt chuyển tới phía trước cái kêu cáo trạng hộ sĩ trên người nói, thân là hộ lý nhân viên thế nhưng liền cơ bản thưởng thức đều không có còn ở trẻ con cha mẹ trước mặt lớn tiếng ổ nào nói tiểu hài tử có vấn đề nói thật Nếu khoa phụ sản hộ lý nhân viên, đều là như thế này tố chất nói, ta đây thật đúng là thực thất vọng. Thịnh phong hoa nói xong, không đợi kia hộ sĩ rào biện, nói tiếp, nàng lời nói dọa tới rồi kia đối vợ chồng, nhân ra không muốn đem hải tử giao cho nàng, có thể trách ta sao? Ta chẳng qua là đồng ý đối phương thỉnh cầu mà thôi, này cũng coi như là kiêu ngạo. Hộ sĩ mặt một trận hồng, một trận bạch, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, rồi lại không có nói ra. Mặt khác hộ sĩ bởi vì thịnh phong hoa nói mà đối phía trước kia hộ sĩ nhiều có hoán trách. Bởi vì chính mình đồng bạn, mà làm thịnh phong hoa hoài nghi bọn họ tố chất, cái này làm cho các nàng cảm thấy thực mất mặt. Đương nhiên, tức giận nhưng không ngừng là các hộ sĩ. Còn có vương hướng mai, nàng phía trước chỉ nghe xong tên kia hộ sĩ phiến diện chi tử, nào tưởng được đến còn có loại chuyện này, trên mặt năng đến lợi hại. Hảo hảo một hồi hương sư vấn tội, lại bởi vì đối phương không có nói thật. Mà làm Thịnh Phong Hoa chiếm thượng phòng, Vương Hồng Mai như thế nào có thể không tức giận. Nàng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tên kia hộ sĩ liếc mắt một cái, sau đó liếm một khuôn mặt lấy một bộ lại đây nhân thân phân, lời nói thấm thiê đối Thịnh Phong Hoa nói, Thịnh bác sĩ, ngươi còn trẻ, làm việc vẫn là muốn chú ý một ít phương thức phương pháp, bằng không làm mọi người đều hiểu lầm, liền không hảo. Vương Phó chủ nhiệm có tâm, ta nhớ kỹ. Nếu không có gì sự nói, Ta đây có phải hay không có thể đi vội." Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói, đối với Vương Hồng Mai nói, nàng căn bản liền không có để ở trong lòng. Nàng làm việc có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, nên làm như thế nào, vẫn là như thế nào làm. "Bất quá, này đó bác sĩ cùng hộ sĩ tố chất, thật đúng là chẳng ra gì." Xem ra, nàng đến tìm cái thời gian cấp Dương viện trưởng nhắc lên mới được, bằng không có tổn hại bệnh viện hình tượng. Chương 135 Phòng khám bệnh xem bệnh Vương Hồng Mai nhìn thịnh phong hoa liền như vậy đi vào nguyên bản thuộc về ngô chủ nhiệm văn phòng, trong lòng thầm hận không thôi. Cái kia vị trí nàng đã theo dõi đã lâu, nguyên bản còn nghĩ chờ ngô chủ nhiệm nào một ngày tài, vị trí kia chính là nàng. Lại không nghĩ, nửa đường sát ra thịnh phong hoa như vậy cái trình rào kim, thật là tức chết nàng. Vương Hồng Mai sắc mặt rất khó xem, các bác sĩ nhìn một đám thức thời về tới chính mình vị trí thượng. Thịnh Phong Hoa mới vừa ở trong văn phòng ngồi xuống không bao lâu, điện thoại vang lên. Nàng cầm lấy tới một tiếp nghe, mới biết được hôm nay vốn nên là ngô gì phòng khám bệnh, nhưng hiện tại đi làm đều qua một giờ, nàng lại không có đi. Phòng khám bệnh bên kia đành phải gọi điện thoại lại đây hỏi. Treo điện thoại, Thịnh Phong Hoa nghĩ chính mình ở phòng cũng không có việc gì, còn không bằng đi phòng khám bệnh nhìn xem. Vì thế, nàng đánh một chiếc điện thoại cấp dương Việt trường. Hỏi hắn chính mình có thể hay không đi phòng khám bệnh ngồi khám. Dương viện trưởng vừa nghe, cầu mà không được, nói sẽ cùng phòng khám bệnh bên kia nói một tiếng, nàng chỉ lo đi là được. Vì thế, Thịnh Phong Hoa đứng dậy, cái gì cũng không mang, trực tiếp đi phòng khám bệnh. Chỉ là làm Thịnh Phong Hoa không nghĩ tới chính là, phòng khám bệnh bên kia thế nhưng bài nổi lên hàng dài, chắc không được sẽ gọi điện thoại tới thuốc dục. Phòng khám bệnh bên kia hỗ trợ kêu tên hộ sĩ họ Trần. Tuy rằng được đến mặt trên thông chi, biết sẽ có một người thịnh bác sĩ thay thế ngô chủ nhiệm phòng khám bệnh. Mà khi nàng nhìn đến thịnh phong hoa thời điểm, vẫn là lấp bắp kinh hãi. Như vậy tuổi trẻ bác sĩ, thật sự có thể ở phòng khám bệnh ngồi khám sao? Thịnh bác sĩ nhìn chính là so nàng còn nhỏ a. Ôm hoài nghi thái độ không chỉ có là trần hộ sĩ, người bệnh cũng là giống nhau. Các nàng nhìn thịnh phong hoa vào văn phòng, ngồi ở thuộc về phòng khám bệnh đại phu vị trí thượng. Nửa ngày không có phản ứng lại đây Có thể kêu tên Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua phát ngốc trần hộ sĩ Cười nói Thịnh Phong Hoa thanh âm làm trần hộ sĩ hoàn hồn Sau đó bắt đầu kêu tên Thịnh nhất hào lưu 20 đến số 9 xem bệnh Nghe được kêu tên Đệ nhất danh người bệnh đứng dậy hầu Nghi đi vào phòng khám bệnh Nàng ở Thịnh Phong Hoa đối diện ngồi xuống Nhìn Thịnh Phong Hoa nửa ngày không có mở miệng Người nơi nào không thoải mái Thịnh Phong Hoa nhìn đối phương liếc mắt một cái, cười hỏi. Đối với đối phương trong mắt không tín nhiệm, cũng không thèm để ý nàng biết tuổi là chính mình ngạnh thương. Ngươi, thật là bác sĩ, thật sự sẽ xem bệnh. Người bệnh hơn nửa ngày, mới hỏi ra một câu. Đương nhiên, nếu ngươi đã ngồi ở ta trước mặt, không thử xem lại như thế nào biết đâu. Thịnh Phong Hoa trên mặt ý cười bất biến, vẻ mặt ôn hòa nhìn đối phương. Nàng ánh mắt thanh triệt. Thực dễ dàng khiến cho người buông tâm phòng. Quả nhiên, người bệnh nhìn Thịnh Phong Hoa một hồi, bắt đầu chậm rãi nói chính mình không thoải mái. Nguyên lai, like, nữ nhân mới vừa mang thai 3 tháng, thường xuyên sẽ cảm thấy bụng ẩn ẩn làm đau, thực không thoải mái. Cho nên, mới cố ý thỉnh giả lại đây nhìn xem. Đem ngươi bàn tay ra tới, ta giúp ngươi nhìn xem. Thịnh Phong Hoa nhìn nhìn người bệnh sắc mặt, mở miệng nói. Từ đối phương sắc mặt tới xem, nữ tử đau bụng hẳn là không phải mang thai nguyên nhân, mà là mặt khác vấn đề. Hoạn đều có chút không rõ nguyên do bắt tay rối ra tới, nhìn Thịnh Phong Hoa khấu thượng cổ tay của nàng, trong mắt hiện lên kinh chi sắc. Nàng không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa sẽ cho nàng bắt mạch, còn tưởng rằng nàng sẽ giống mặt khác bác sĩ giống nhau, hỏi qua lúc sau liền trực tiếp viết một trường đơn tử, làm nàng đi làm kiểm tra đâu. Thịnh Phong Hoa không có lý nữ tử trong mắt kinh ngạc, nghiêm túc nắm lấy mạch. Một hồi lâu, Thịnh Phong Hoa lúc này mới buông ra đối phương Tây, nghiêm túc nói, trên người của ngươi là ra một ít vấn đề. Hoạn đều vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hỏi nói, bác sĩ, cái gì vấn đề? La ta hải tử có vấn đề sao? chương 136 kỳ quái người bệnh. Đừng lo lắng, hải tử không thành vấn đề, là người ruột thừa nhiễm trùng. Thịnh Phong Hoa cởi chấn an thai phụ, sau đó lấy ra một bên chuẩn bị tốt đơn thuốc giấy. Viết mấy cái dược danh đi vào, sau đó đưa cho thai phụ nói, đây là trung dược, cầm đi bác dược, ăn ba bộ liền có thể. Cảm ơn bác sĩ. Người bệnh nói tạ, cầm đơn thuốc đứng dậy rời đi. Chỉ là đi rồi vài bước sau, nàng liền dừng bước chân, sau đó xoay người nhìn thịnh phong hoa hỏi, bác sĩ, ta nghe nói uống thuốc đối tiểu hài tử không tốt. Yên tâm đi, ta khai chính là trung dược, sẽ không ảnh hưởng ngươi hài tử. Như vậy a. Ta đây liền an tâm rồi. Người bệnh nở nụ cười, hướng Thịnh Phong Hoa lại lần nữa nói tạng, lúc này mới rời đi. Thịnh Phong Hoa xem bệnh tốc độ thực mau, chỉ một cái buổi sáng thời gian, liền nhìn thượng trăm cái người bệnh. Chứ bỏ mấy cái bệnh tình có chút nghiêm trọng khai đơn tử làm cho bọn họ đi làm kiểm tra ngoại, mặt khác đều là trực tiếp khai phương thuốc, có viết trung dược, có rất nhiều thuốc tây. Hoạn đều từ bắt đầu không tín nhiệm, đến cuối cùng tín phủ. Một đám cẩm thịnh phong hoa khai đơn tử vô cùng cao hứng rời đi. Một màn này xem đến trần hộ sĩ có chút há hốc mộn, nàng còn tưởng rằng những cái đó người bệnh sẽ không tin thịnh phong hoa, sau đó tìm người khác xem đâu. Lại không nghĩ, đi thời điểm, một đám trên mặt đều treo tươi cười. Nay thịnh phong hoa đến tột cùng là như thế nào làm được? Trước kia liền tính là ngô chủ nhiệm xem bệnh, cũng chưa từng có nhìn đến quá người bệnh rời đi thời điểm, đều mang theo tươi cười. khó. Thịnh Phong Hoa thật sự như vậy thần. Nghĩ, Trần Hộ Sĩ không khỏi lại nghĩ tới mới vừa nghe tới bác quái, nói Thịnh Phong Hoa không chỉ có là hàng không tới, hơn nữa vẫn là dương viện trưởng tự mình mời đến bác sĩ. Hôm qua mới tới, liền trực tiếp đem nô chủ nhiệm cấp khí đi rồi. Nói nàng tiêu ngạo ương ngạnh, nói nàng không coi ai ra gì. Nghĩ vậy chút đồn đãi, Trần Hộ Sĩ cẩn thận đánh giá Thịnh Phong Hoa, tổng cảm thấy nàng không giống như là người như vậy. Đối với Trần Hộ Sĩ đánh giá, Thịnh Phong Hoa đã sớm biết, bất quá nàng không có chọc thùng mà thôi. Dù sao bị người khác xem vài lần, cũng sẽ không thiếu một hư thịt. Đã có người muốn nhìn, làm cho bọn họ xem là được. Thịnh Phong Hoa xem xong cuối cùng một cái người bệnh, đã là tan tầm thời gian, nàng đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ một cái phụ nữ bị người đỡ đi tới nàng trước mặt. Trần Hộ Sĩ nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái, nói, vị này nữ sĩ. Chúng ta đã tan tầm, ngươi buổi chiều lại đến đi. Sau đó, nữ nhân cũng không có để ý tới Trần Hộ Sĩ, mà là nhìn Thịnh Phong Hoa nói, Bác sĩ, ta đau bụng đến chịu không nổi, cầu ngươi giúp ta nhìn xem đi. Trần Hộ Sĩ đang muốn mở miệng, không nghĩ Thịnh Phong Hoa lại đối nàng nói, Ngươi trước tan tầm, ta giúp nàng xem xong lại đi. Kêu hành, ta đi trước. Trần Hộ Sĩ nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, do dự một chút vẫn là rời đi. Đã qua tan tầm thời điểm, nàng lại không đi nhà ăn, phòng Trừng muốn không đồ ăn. Đợi cho Trần hộ sĩ rời đi, Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi căn bản không bệnh." Nghe được lời này, nữ nhân sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên trột dạ chi sắc, ngoài miệng lại là không thừa nhận, nói, "Bác sĩ, ngươi xem cũng chưa cho ta xem, dựa vào cái gì nói ta không bệnh?" "Dựa vào cái gì?" Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nói, Đương nhiên là bằng ngươi tới thời gian không đúng, còn có mặt mũi thượng biểu tình không đúng. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Nữ nhân càng phát trột dạ, mặt chữa thượng ý tứ. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói, nữ nhân này rõ ràng không bệnh, lại tới tìm nàng. Thịnh Phong Hoa cảm thấy đối phương khẳng định không có hảo ý, cho nên mới làm trần hộ sĩ đi trước. Nàng đảo muốn nhìn một chút, nữ nhân này có cái gì mục đích? chương 137 cảnh cáo uy hiếp. Vậy ngươi nói nói, ta tới thời gian, như thế nào không đúng rồi? Chẳng lẽ, thời gian này điểm liền không có người tới xem bệnh không thành? Nữ nhân vẻ mặt không cam lòng mở miệng. Nàng sắc thật không bệnh, chẳng qua chịu người chi thác mà thôi. Nếu ngươi thật sự bệnh đến như thế lợi hại, kia khẳng định không phải là hiện tại mới đau. Muốn tới sớm nên tới. Hiện tại, cùng với nói ngươi là tới xem bệnh, không bằng nói ngươi là tới tìm cha đi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn nữ nhân. Nàng đắc tội người liền như vậy mấy cái, Bạch Phi Phi, Nô chủ nhiệm, còn có một cái hộ sĩ, nếu Vương Hồng Mai cũng coi như được với nói, kia hẳn là bốn người. Bạch Phi Phi tay phòng trừng rỗi không được như vậy trường, hộ sĩ cũng nên không có cái này năng lượng, Vương Hồng Mai hôm nay mới khởi xung đột, tìm người cũng nên không nhanh như vậy. Như vậy dư lại chính là Nô chủ nhiệm, nàng đương bác sĩ gần ấy năm, tuy nói tính tình không tốt lắm, khả nhân mặt hẳn là rất quảng tìm một hai cái tay súng hẳn là không khó. Ngươi thật đúng là nói đúng, chúng ta chính là tới tìm tra. Bồi nữ nhân tới một cái khác nữ tử, vẻ mặt hung ác nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, ngươi tốt nhất rời đi nhà này bệnh viện, nếu không chúng ta không ngại làm ngươi thân bại danh liệt. Nếu ta không rời đi đâu. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn trước mắt hai nữ nhân, ánh mắt có chút lánh. Trước một đời có thể uy hiếp nàng người, đã sớm thấy Diêm Vương đi. Nay một đời, Nàng không thể sang bệnh, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng muốn chịu người khác uy hiếp. Vậy đừng trách chúng ta. Nữ tử vẻ mặt tâm ngon nói. Phải không? Có cái gì thủ đoạn, các ngươi liền phóng ngựa lại đây đi. Thịnh phong hoa lạnh lùng trở về một câu, nhìn hai người vẻ mặt trào phúng. Người chờ. Hai người thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, ném cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt sau, đi nhanh rời đi phòng khám bệnh. Nhìn hai người rời đi. Thịnh phong hoa ánh mắt lué lué, về sau câu môi cười lạnh lên. Nàng tin tưởng thực mau này hai người nữ nhân liền sẽ trở về, bởi vì nàng đã nhìn ra trang bệnh nữ nhân không bệnh, nhưng kia uy hiếp nàng nữ nhân chính là bệnh cũng không nhẹ, chẳng qua hiện tại tạm thời không có buộc phát ra tới mà thôi. Một khi bùng nổ, nàng có thể nói cái này bệnh viện trừ nàng, ai cũng cứu không được đối phương. Nếu nàng vừa mới không uy hiếp chính mình, có lẽ nàng còn sẽ nói cho nàng. Thậm chí trước tiên giúp nàng nhìn một cái, làm nàng thiếu chịu một ít khổ sở. Nhưng nếu đối phương minh bãi tới tìm cha, nàng cần gì phải đi đương cái kia người tốt. Có một số người, không ăn chút đau khổ là vĩnh viễn cũng không nhớ được giáo hấn. Nhìn hai người đi rồi, Thịnh Phong Hoa cũng đơn giản thu thập một chút cái bàn, sau đó ăn cơm đi. Chẳng qua, đương nàng đi vào nhà ăn thời điểm, mới phát hiện đã không đồ ăn. Không có biện pháp. Nàng đành phải đi ra ngoài bên ngoài ăn. Cũng may bệnh viện phụ cận tiệm cơm tương đối nhiều, Thịnh Phong Hoa thực mau liền tìm tới rồi một nhà tương đối sạch sẽ cửa hàng ngồi xuống. "Cô nương, muốn ăn điểm cái gì?" Một vị cụ bà đi đến Thịnh Phong Hoa trước mặt, cười hỏi. "Giúp ta xào cái mì đi, thêm cái trứng gà." Thịnh Phong Hoa nhìn thời gian không còn sớm, cũng không có xào rau, sợ không trên dưới ngọ đi làm. "Hào liệt, cô nương chờ một lát." Đại nương nói xong, trực tiếp quay đầu đối với phòng bếp hô một câu, lao nhân, xào một cái mì, thêm trứng gà. Phân phó xong, đại nương liền bắt đầu thu thập khởi cái bàn tới. Thịnh phong hoa thế mới biết, cửa hàng này tử, chỉ có hai cái lao nhân. Đại nương tuổi tác nhìn có chút lớn, nhưng tay chân thực còn thực nhanh nhẹn, thực mau liền đem trên bàn chén đua gì đó đều thu thập hảo. Thịnh phong hoa lẳng lặng ngồi, nhìn lao nhân đem cái bàn thu thập sạch sẽ, cầm chén đua giặt sạch. Sau đó lại đi phòng bếp, đem nàng mỉ bưng ra tới. Trước 138 đột phát bệnh cấp tính. Cô nương, nếm thử, lão nhân tay nghề vẫn là rất không tồi. Đại nương đem phấn đoan tới rồi thỉnh phong hoa trước mặt, cười tủm tìm nói. Đối với chính mình bạn già tay nghề, nàng vẫn là rất có tin tưởng. Hảo, đa tạ đại nương. thịnh phong hoa nói tạ, sau đó mà kẹp lên một chiếc đũa phấn ăn lên. Quả nhiên, đại nương không có lửa nàng. Hương vị khá tốt. Thế nào? Nhìn thịnh phong hoa ăn một ngụm, đại nương nhịn không được liền hỏi lên. Hương vị không tồi. Thịnh phong hoa đúng trọng tâm đánh giá một câu. Không nghĩ, đại nương trên mặt nháy mắt lộ ra cao hứng tươi cười, một có khắc vinh cùng nào bộ dáng, nói, ta liền nói lao nhân tay nghề hảo sao. Nói xong, nàng lại quay đầu đối với phòng bếp nói, lão nhân, không khách nhân, mau ra đây nghỉ một chút. Theo đại nương nói ý rơi xuống. Một cái cụ ông đi ra, sáu mươi đa dạng tử, vẻ mặt nghiêm túc, đi xuất phát chạy tới lại là uy vũ sinh phong. Thịnh phong hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra, vị này lao nhân đã từng hẳn là một cái quân nhân. Không tự chủ được, thịnh phong hoa đối lao nhân liền nghiêm nghị khởi kính lên. Đối với quân nhân, nàng luôn luôn sung kính. Đại gia, ngài ngồi. Thịnh phong hoa đứng dậy, cười nói. Cái này làm cho cụ ông có chút ngoài ý muốn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đối hắn như thế tôn kính người. Không tự chủ được, hắn đối thỉnh phong hoa sinh ra hảo cảm. Cô nương, đừng để ý đến hắn, nhanh ăn đi. Đại nương vừa thấy thỉnh phong hoa như thế có lễ phép, cũng tâm sinh hảo cảm, một bên nhìn nàng ăn cơm, một bên hỏi nàng ở đâu công tác, trong nhà có người nào từ từ, còn nói phải cho nàng giới thiệu đối tượng. Nhìn như thế nhiệt tâm đại nương, Thịnh phong hoa có chút dở khóc dở cười. Các nàng vẫn là sơ quen biết được không? nay đại nương thế nhưng liền tính toán cho nàng giới thiệu đối tượng, đại nương giống như căn bản không hiểu biết nàng người này đi. Như vậy cũng có thể giúp đỡ làm giới thiệu. Bất quá, thỉnh Phong Hoa vẫn là nhất nhất trả lời đại nương vấn đề, nói cho nàng chính mình liền ở cách vách bệnh viện đi làm, nếu có việc có thể tới tìm nàng. Cô nương, ngươi thật là người tốt. Đại nương cuối cùng nói một câu, làm thỉnh Phong Hoa có chút mặt đỏ nói. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa cũng không có nhiều ngốc, hướng hai vị lao nhân nói xong lời từ biệt sau, hồi bệnh viện đi. Thịnh Phong Hoa nhìn Ly đi làm thời gian còn sớm, cố ý thả chậm bước chân. Chẳng qua chờ nàng trở lại phòng khám bệnh thời điểm, liền nhìn đến bên trong đã có chút rối ren. Một đạo có chút quen thuộc thanh âm chuyển vào nàng trong thai, bác sĩ, mau, mau, mau giúp ta bằng hữu nhìn xem, nàng bụng đau đến chịu không nổi. Thịnh Phong Hoa hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được phía trước cảnh cáo nàng nữ nhân. Một cái vẻ mặt kinh hoàng kêu đại phu, một cái đau đến chết đi sống lại. Tuy rằng Thịnh Phong Hoa đã sớm dự đoán được đối phương thực mau sẽ phát bệnh, lại không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Xem ra, hai người hẳn là ăn thứ gì, do đó dụ phát đối phương trong cơ thể chứng bệnh. Người tới, đem nàng đưa đến phòng cấp cứu đi. Một cái bác sĩ phân phó nói. Lập tức có hộ sĩ kéo một trường giường lại đây, đem nữ nhân ngâng lên giường, sau đó hướng phòng cấp cứu đưa đi. Nhìn một màn này, Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, sau đó hướng tới phòng khám bệnh mà đi. Thịnh Phong Hoa mới vừa đi không vài bước, Trần Hộ Sĩ liền đuổi theo nàng, sau đó nói, Thịnh bác sĩ, ngươi nhìn đến vừa rồi kìa hai nữ nhân sao. Thấy được, làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa dừng bước chân, nhìn Trần Hộ Sĩ, không biết nàng tưởng cùng chính mình nói cái gì. Thịnh bác sĩ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Phía trước tìm ngươi xem bệnh, là một nữ nhân khác, hiện tại phát bệnh lại là nàng đồng bạn. Trần hộ sĩ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Không cảm thấy. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói, ở trần hộ sĩ lại lần nữa mở miệng trước, hộp ra mấy chữ, bởi vì nàng căn bản không bệnh. chương 139 bó tay không biện pháp. Thịnh phong hoa nói xong, cũng mặc kệ trần hộ sĩ có nghe hay không đến minh bạch, lại lần nữa bước ra bước chân. Thẳng đến nàng đi xa, Trần hộ sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó đổi theo. Buổi chiều người so buổi sáng thiếu một ít, thỉnh phong hoa có vẻ thực nhẹ nhàng. Nàng ngồi ở ghế trên, nhàm chán chơi đặt bút viết. Trần hộ sĩ tắc cùng mặt khác các hộ sĩ nói bắt quái, đặc biệt là đi làm trước phát sinh kia một màn, chính nói được mùi ngon. Mà lúc này, bị các nàng thảo luận chủ nhân. Lại đang ở phòng cấp cứu phòng bệnh bên trong, một bên kêu đau, một bên đánh lăn. Thật sự là quá đau, chẳng sợ ăn thuốc giảm đau, cũng không có giảm bớt. Loại này đau ý làm nữ nhân cảm thấy chính mình sắp chết rồi, nàng bắt lấy đồng bạn tay, thúc giục nói, ngươi mau, mau đi tìm một cái bác sĩ lại đây, theo ta nói muốn chết. Đồng bạn nhìn nàng một cái, nghĩ đến phía trước bác sĩ lời nói, chỉ có thể căng ra đầu nói, lệ cẩm, ngươi lại nhịn một chút, bác sĩ nói kiểm tra kết quả còn không có ra tới, tạm thời còn không biết bệnh của ngươi chứng không thể tùy tiện cho người khai dược. Nhẫn, ta muốn nhận tới khi nào, ta sắp đau đã chết. Người bệnh sắc mặt khó coi không thôi, nguyên bản liền đau đến không được, hơn nữa sinh khí, càng là khó coi. Đừng nóng nội, hẳn là nhanh, liền mau ra kết quả. Đồng bạn An kêu kêu lệ cầm nữ nhân. Chẳng qua, nàng trong lòng lại rất là thấp thỏng, lại còn có có chút sợ hãi. Bởi vì đối phương tình huống nhìn rất là doa người. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đau đến như thế tàn nhẫn người. Như thế nào có thể không vội, như mộng, ngươi lại đi giúp ta thúc dục một thúc dục, hoặc là tìm cái bác sĩ trước giúp ta ngăn giảm đau, bằng không ta thật sự muốn chết. Lệ cầm vẻ mặt cầu xin nhìn chính mình đồng bạn, sắc mặt một mảnh tái nhợt, kia hình dáng thế thảm, nhìn giống như là một cái tần lâm tử vong người. Hảo, hảo, ta đây liền đi. Như mộng vừa nói, một bên bay nhanh ra phòng khám bệnh. Tìm bác sĩ đi. Mà lúc này, bác sĩ trong văn phòng, kia kêu, kêu lệ cầm nữ tử kiểm tra báo cáo đã ra tới, vài tên bác sĩ đang ở thảo luận bệnh tình của nàng. Như Mộng đi vào, nhìn trong đó một vị bác sĩ hỏi, Vương chủ nhiệm, ta là Như Ngộng. Ta muốn hỏi một chút ta bằng hữu lệ cầm kiểm tra báo cáo ra tới sao. Đã ra tới, ngươi lại đây nhìn xem. Vương chủ nhiệm nhìn Như mộng liếc mắt một cái, di động một chút trên bàn máy tính. Một chương bụng CT đồ xuất hiện ở Như Mộng trước mắt. Đây là Như Mộng nhìn kia hắc hát đồ, cái gì cũng nhìn không ra tới. Đây là người bằng hữu bụng CT đồ, nàng sở dĩ sẽ đau, là bởi vì ở tử cung vị trí giải quá một cái đồ vật. Vương chủ nhiệm chỉ chỉ trên máy tính hình ảnh, giải thích lên. Cái gì? Giải quá đồ vật. Như Mộng cả kinh. Không sai. Kia phải làm sao bây giờ? Giải phẫu. Giải phẫu. Như mộng sắc mặt biến đổi, nghĩ đến lệ cầm hiện tại còn đau đến không được, nói, một khi đã như vậy, còn thỉnh vương chủ nhiệm lập tức ấn bài giải phẫu đi, ta bằng hưu đau đến thật sự là chịu không nổi. Nhưng mà, vương chủ nhiệm lại là vẻ mặt khó xử nhìn như mộng, châm mặt một hồi, mới nói nói, không phải chúng ta không ấn bài giải phẫu, mà là nàng thứ này lớn lên vị trí tương đối đặc thủ, một cái không cẩn thận sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Có ý tứ gì? Như mộng sắc mặt chẳng nhận, hỏi, chúng ta làm không được cái này giải phẫu. Cái gì? Như mộng vẻ mặt khiếp sợ nhìn vương chủ nhiệm, có chút không thể tin được chính mình nghe được. Hỏi một lần, ngươi là nói, các ngươi bệnh viện làm không được cái này giải phẫu. Không sai, cho nên ta kiến nghị các ngươi chuyển viện. Chuyển viện? Như mộng ngốc ngốc nhìn vương chủ nhiệm, hắn thế nhưng làm cho bọn họ chuyển viện. Này dương thị bệnh viện không phải trong thành tốt nhất bệnh viện sao? Trưng 140 cầu cứu không cửa. Nếu liền bọn họ đều làm không được giải phẫu, người khác còn có thể làm được sao? Chẳng lẽ, nàng liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình bạn tốt đau chết? Như mộng ra bác sĩ văn phòng, đần độn hướng tới phòng bệnh mà đi. Chẳng qua đi tới cửa thời điểm, nàng lý trí khôi phục một ít. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Như mộng vô lực dựa vào vách tường phía trên, vẻ mặt dối rắm cùng khó xử. Nàng vì chính mình bạn tốt khổ sở. Lại vì chính mình bất lực mà tự trách Nàng rất muốn giảm bất bạn tốt thống khổ Nhưng phía trước vương chủ nhiệm nói kia đổ vật lớn lên vị trí đặc thù Bọn họ không dám dễ dàng phẫu thuật Sợ nguy hiểm cho bạn tốt sinh bệnh Lại gần một hồi Như Mộng đột nhiên nghĩ tới hôm nay Các nàng tới bệnh viện mục đích Vì thế lấy ra di động Đánh một chiếc điện thoại Điện thoại thực mau chuyển được Bên trong chuyển đến Nô Di Thanh Âm Nô chủ nhiệm Ta là Như Mộng Như Mộng à Lúc này gọi điện thoại lại đây, có phải hay không ta giao đái cho các ngươi sự tình làm xong? Nô Di ngồi ở chính mình ra trên sofa, cười hỏi. Thịnh Phong Hoa cũng dám đoạt nàng ở khoa phụ sản nổi bật, nàng không cho nàng đẹp mới là lạ. Thực xin lỗi, nô chủ nhiệm, sự tình không hoàn thành. Như Mộng Căng ra đầu nói, các nàng đã từng là nô chủ nhiệm người bệnh, sau lại thường xuyên qua lại liền thành bằng hữu? Lần này, nô chủ nhiệm làm các nàng ra mặt. Đem thịnh phong hoa đuổi ra bệnh viện, hai lời chưa nói liền đồng ý chỉ là, như mộng không nghĩ tới chính là, các nàng chỉ là vừa mới đã cảnh cáo thịnh phong hoa một lần, bạn tốt lệ cầm liền đã phát bệnh cấp tính. Cho nên, như mộng tưởng tưởng, cũng chỉ có ngô chủ nhiệm có thể giúp các nàng. Rốt cuộc, nàng y đi thuật thực không tồi, như mộng suy nghĩ, có phải hay không có thể thỉnh ngô chủ nhiệm cấp bạn tốt làm phẫu thuật, lại hoặc là, ngô chủ nhiệm nhận thức người nhiều có thể giới thiệu cái tương đối lợi hại bác sĩ. Cái gì? Sự tình không hoàn thành. Nô Di vừa nghe sự tình không làm tốt, sắc mặt đều thay đổi, thanh âm cũng không khỏi lớn bài phần, lạnh lùng nói, vậy ngươi gọi điện thoại tìm ta làm cái gì? Nô chủ nhiệm, lệ cầm được bệnh cấp tính, hiện tại đang ở các ngươi bệnh viện. Khám gấp bác sĩ nói nàng trong bụng dài quá cái đồ vật, phải làm giải phẫu. Làm phẫu thuật. Nô Di sốt. Trong mắt hiện lên âm hối không rõ quang, chầm mặc một hồi mới nói nói, nếu phải làm giải phẫu, các người đi làm là được. Nô chủ nhiệm, chính là đối phương nói, kia đồ vật lớn lên vị trí không tốt, bọn họ không dám làm. Cho nên, ta suy nghĩ, nô chủ nhiệm y thuật luôn luôn bị đại gia khen ngợi, có phải hay không có thể phiền toái ngài tự mình tới giúp lệ cầm làm cái này giải phẫu? Không nghĩ, nô di vừa nghe lời này, nói thẳng nói, nếu vương chủ nhiệm nói làm không được. Ngươi làm ta đi làm, là muốn hại ta không thành. Vạn nhất xảy ra sự tình, ai phụ trách? Là ngươi, vẫn là ta. Nô chủ nhiệm, không phải như mộng vừa nghe lời này, nóng nảy. Còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng đối phương đã treo điện thoại. Như mộng nhìn bị cắt đứt điện thoại, nghe bên trong chuyển đến manh âm, sắc mặt thay đổi lại biến. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nô chủ nhiệm thế nhưng không muốn giúp cái này vội. Lại còn có nói nói vậy. Nghĩ đến phía trước các nàng còn tính toán tìm thịnh phong hoa phiền thoái, chỉ để lại ngô chủ nhiệm hết giận, nàng liền cảm thấy chính mình cùng lệ cầm hảo nốc. Rõ ràng, ngô chủ nhiệm là lợi dụng các nàng. Nay không, vừa thấy các nàng không có hoàn thành sự, chính là bộ dáng này. Hơn nữa, nàng thế nhưng còn thấy chết mà không cứu. Lúc này, như mộng đột nhiên hối hận không thôi, dựa vào trên tường thân mình không còn có chống đỡ sức lực, chậm rãi hoặc ngồi dưới đất. Vẻ mặt bi thương cùng khổ sở, cả người bị tuyệt vọng vây quanh. Tự tạo nghiệt, không thể sống, nói chính là các nàng đi. chương 141 phong hoa ra tay. Dương viện trưởng bởi vì có việc tìm thịnh phong hoa, đi ngang qua khám gấp, nhìn thoáng qua ngồi dưới đất, vẻ mặt tuyệt vọng như mộng, nhịn không được tiến lên hỏi, vị này nữ sĩ, người làm sao vậy? Nghe được Dương viện trưởng thanh âm, như mộng chậm rãi ngẩn đầu lên tới, hướng tới Dương viện trưởng nhìn lại. Đương nàng nhìn đến Dương viện trưởng ngực bài là lúc, trong mắt đột nhiên bốc cháy lên hy vọng. Ngươi là nhà này bệnh viện viện trưởng. Như mộng kích động đứng lên, hỏi. Đúng là, có việc sao? Dương viện trưởng nhìn như mộng, trên mặt hợp lại thượng một mặt thân thiết tươi cười. Có, có, có, ta bằng hưu bị bệnh, phải làm giải phẫu. Nhưng vương chủ nhiệm nói các ngươi bệnh viện làm không được. Các ngươi không phải trong thành tốt nhất bệnh viện sao? vì cái gì liền cái giải phẫu đều làm không được. Như mộng cảm xúc kích động không thôi, chỉ cần tưởng tượng đến bạn tốt đang ở thừa nhận ốm đau trà tấn, mà nàng lại bất lực, cả người đều phải hỏng mất. Nữ sĩ, đừng kích động, đừng kích động, có nói cái gì chậm rãi nói. Dương viện trưởng nhìn như mộng cảm xúc có chút quá kích, lập tức chấn ăn nàng. Là, không sai, Dương thị bệnh viện xác thật là trong thành tốt nhất bệnh viện, khá vậy chỉ là trong thành tốt nhất bệnh viện mà thôi. Đều không phải là là cả nước Cho nên, có chút giải phẫu làm không được Cũng thực bình thường Ta bằng hữu đau đến sắp chết Ta không có biện pháp không kích động Như mộng bắt lấy dương viện trưởng tay Nói, viện trưởng Ta cầu ngươi, cầu xin ngươi cứu Cứu bằng hưu của ta đi Nữ sĩ, đừng có gấp Ngươi trước buông ra tay Ta dù sao cũng phải biết ngươi bằng hưu Đến chính là bệnh gì đi Phía trước chiếu ct vương chủ nhiệm Nói nàng trong bụng dài quá đồ vật Muốn giải phẫu mới có thể lấy rớt. Nhưng lại nhân vị trí tương đối hung hiểm, bệnh viện không dám làm cái này giải phẫu. Như vậy a, ta đây đi trước giải một chút tình huống. Người trước buông ta ra, được không? Dương viện trưởng lại lần nữa ôn tồn khuyên Như Mộng, làm nàng đừng lại bắt lấy chính mình. Nói thật, này Như Mộng tuy rằng là nữ nhân, nhưng tay kính lại không nhỏ. Hảo, hảo, hảo. Vừa nghe lời này, Như Mộng phảng phất thấy được hy vọng. Đi theo dương viện trưởng phía sau, lại lần nữa đi khám gấp văn phòng. Trong văn phòng bác sĩ nhìn đến dương viện trưởng tiến đến, đều đứng dậy chào hỏi. Chào hỏi qua qua đi, vương chủ nhiệm nhìn dương viện trưởng hỏi, viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Đi ngang qua, vừa vận đụng tới vị này nữ sĩ, nói nàng bằng hữu sinh bệnh, nhưng chúng ta bệnh viện lại không có biện pháp làm phẫu thuật, này đến tổt cùng là chuyện như thế nào? Vương chủ nhiệm nhìn như mộng liếc mắt một cái. Sau đó đi đến máy tính trước mặt, đem máy tính mở ra, sau đó đem CT đổ điều ra tới sau. Đối dương viện trưởng nói, viện trưởng ngươi xem, đồ vật lớn lên ở vị trí này, thật không tốt làm. Một không cẩn thận, người bệnh sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Dương viện trưởng nhìn máy tính, chầm mặt số dưới. Thứ này lớn lên vị trí xác thật không ổn, liền hắn cũng không có nắm chắc. Chầm ngâm một hồi, dương viện trưởng trong đầu đột nhiên hiện lên thịnh phong hoa thân ảnh. Vì thế quyết định làm nàng đến xem tình huống. Có lẽ nàng có biện pháp cũng không nhất định. Vì thế, Dương Viện trưởng đứng dậy đi đến điện thoại trước mặt, cấp phòng khám bệnh đánh một chiếc điện thoại, làm Thịnh Phong Hoa đến khám gấp tới một chuyến. Thịnh Phong Hoa vừa lúc không có người bệnh, nhận được điện thoại sau trực tiếp đi tới khám gấp văn phòng. Dương Viện trưởng, người tìm ta. Thịnh Phong Hoa nhìn đến Dương Viện trưởng, cười hỏi. Phong Hoa, nơi này có một cái người bệnh phải làm giải phẫu. Vị trí có điểm đặc thủ, chúng ta không có nắm chắc. Nhìn xem ngươi có biện pháp nào không? Dương viện trưởng đem Thịnh Phong Hoa kéo đến trước máy tính, làm nàng xem CT đổ. Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua, trong lòng liền minh bạch, tên này người bệnh là ai? Vì thế quay đầu hướng tới một bên đã sớm nhân Thịnh Phong Hoa đã đến, mà ngây dại Như Mộng nhìn lại. chương 142 chuẩn bị giải phẫu. Quả nhiên là người kia. Như Mộng nhìn đến Thịnh Phong Hoa nhìn chính mình. Cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, sau đó hổ thẹn không thôi, hận không thể tìm một chỗ giấu đi. Nghĩ đến các nàng buổi sáng đối thịnh phong hoa huy hiếp, nhưng hiện tại lại muốn nàng tới cứu mạng, như mộng hối hận không thôi. Thịnh phong hoa thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn thoáng qua kia trên máy tính đồ, cười nói, biện pháp là có, đó chính là từ ta tự mình mổ chính. Lời này vừa nói ra, Dương Viện trưởng vẻ mặt kinh hỉ, người khác lại là vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn Thịnh Phong Hoa nửa ngày nói không ra lời. Nàng là như thế tuổi trẻ, nhìn giống như là cái học sinh, thế nhưng sẽ làm phẫu thuật. Bọn họ không có nghe lầm đi. Hơn nữa, xem Dương viện trưởng bộ giáng, giống như còn rất tin tưởng nàng. Nàng là ai? Chẳng lẽ chính là hai ngày này bệnh viện mọi người lén bắt quái người kia? Hảo, Thịnh nha đầu, một khi đã như vậy, kia người bệnh liền giao cho ngươi. Dương viện trưởng đối Thịnh Phong Hoa tràn ngập tin tưởng sau đó quay đầu đối vương chủ nhiệm giao đai nói lập tức gan bài giải phẫu từ thịnh phong hoa tự mình mổ chính giao đai xong, dương viện trưởng mới nhớ tới thịnh phong hoa đã thượng một ngày bàn không biết thân thể có thể ăn được hay không đến tiêu liền hỏi thịnh nha đầu lập tức giải phẫu ngươi không thành vấn đề đi nghe ngôn thịnh phong hoa nở nụ cười nói dương viện trưởng ngươi hiện tại mới đến hỏi ta có phải hay không chậm một chút ngươi nha đầu này Ta này không phải một kích động, cấp đã quên sao? Thế nào, có hay không vấn đề? Vấn đề không có, bất quá ta phải đi trước nghỉ ngơi mấy cái giờ, giải phẫu liền ấn xếp hạng buổi tối đi. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ nói. Xem ra, nàng hôm nay buổi tối là không có biện pháp hồi bộ đội. Cũng may tư chiến Bắc ra nhiệm vụ, có trở về hay không đều không sao cả. Hảo, ta ở bệnh viện bên cạnh có một bộ phòng ở, ngươi qua bên kia nghỉ ngơi. Ăn qua cơm chiều lại qua đây. Hảo A. Thịnh Phong Hoa cười ứng hạ, nàng đang lo không có nghỉ ngơi địa phương đâu. Nếu Dương Viện trưởng ở bệnh viện bên cạnh có phòng ở, đó là tốt nhất bất quá. Đi thôi, cùng ta đi văn phòng, lấy chìa khóa. Dương Viện trưởng nói xong, đi ra khám gấp văn phòng. Thịnh Phong Hoa cũng theo sau rời đi. Đợi cho hai người rời đi, trong văn phòng tức khắc náo nhiệt lên. Có người hỏi Vương chủ nhiệm nói, Vương chủ nhiệm. Nàng thật sự có thể làm cái này giải phẫu. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Vương chủ nhiệm vẻ mặt buồn cười nhìn hỏi chuyện bác sĩ, nói, nàng là Dương Viện trưởng mời đến, ít nhất không phải là cái gian hoa. Nói như vậy, Vương chủ nhiệm là tin tưởng nàng. Các ngươi không thấy được Dương Viện trưởng đối nàng thái độ. Thấy được. kia không kết. Nàng khẳng định có vài phần thật bản lĩnh, bằng không Dương Viện trưởng dựa vào cái gì tin tưởng nàng. Hào đi kia không biết buổi tối giải phâu, chúng ta có thể hay không đi quan sát? Ta giúp các ngươi hỏi một chút đi. Vương chủ nhiệm chính mình cũng tưởng tận mắt nhìn thấy xem, xem thịnh phong hoa là như thế nào làm cái này giải phâu. Rốt cuộc, cái kia vị trí thật sự thực hung hiểm, một không cẩn thận liền sẽ lộng tới động mạch. Vậy làm ơn Vương chủ nhiệm. Như mộng nghe bác sĩ nhóm nói, chậm rãi rời đi văn phòng. Theo lý thuyết, bạn tốt năng thủ thuật, nàng hẳn là cao hứng. Cũng không biết nói vì sao, đương cái kia cứu bạn tốt người, biến thành các nàng phía trước uy hiếp quá, muốn đánh tính làm đối phương thân bại danh liệt Thịnh Phong Hoa khi, nàng nội tâm trở nên ngũ vị trần tạp lên. Thịnh Phong Hoa ở dương viện trưởng trong phòng ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, lúc này mới rời giường đi ăn cơm, sau đó tới rồi bệnh viện. Mà lúc này, khám gấp văn phòng những người đó, trừ bỏ trực ban, mặt khác đều đứng ở phòng giải phấu ngoại tại, chờ đêm hoàng đã đến. Trước 143 thần kỳ thủ đoạn trừ bỏ khám gấp người Dương viện trưởng thế nhưng cũng ở Nhìn này một đoàn người Thịnh Phong Hoa có chút há hốc mồm Đi đến Dương viện trưởng trước mặt Hỏi, Dương viện trưởng, các ngươi đây là Nha đầu à, là cái dạng này Hôm nay trận này giải phẫu Bọn họ tưởng quan sát học tập học tập Ngươi xem Thịnh Phong Hoa nhìn Dương viện trưởng Vô ngữ cực kỳ người này đều tới rồi Nàng còn có thể đuổi đi không thành Chỉ cần không để phòng ngại ta giải phẫu, ta không ý kiến. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói xong, xoay người đi phòng thay đổ thay quần áo đi. Như mộng nhìn thịnh phong hoa đổi hảo quần áo ra tới, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đã đi tới, hướng tới nàng thật sâu cúc một cùng, nói, thịnh bác sĩ, thực xin lỗi. Thịnh phong hoa nhìn như mộng liếc mắt một cái, cái gì cũng không có nói, xoay người vào phòng giải phẫu. Những người khác nhìn thịnh phong hoa đi vào, cũng đi theo đi vào. Lệ Cầm nằm ở phẫu thuật trên đài, nhìn đi đến chính mình trước mặt Thịnh Phong Hoa, há miệng thở dốc, tưởng hướng nàng xin lỗi, nhưng lại không biết vì cái gì một câu cũng nói không nên lời. Nhưng thật ra Thịnh Phong Hoa, phảng phất biết nàng muốn nói cái gì giống nhau, nhàn nhạt nói, biết sai có thể sửa, còn tính có thể cứu chữa. Nói xong, cũng mặc kệ lệ cầm kia thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, trực tiếp phân phó một bên gây tê sư nói, "Đánh thuốc tê." Một liều thuốc tê đi xuống, Lệ cầm thực mau liền ngủ rồi. Nhìn dược hiệu phát tác, Thịnh phong hoa lúc này mới bắt đầu phẫu thuật. Bệnh viện phương tiện còn tính có thể, bất quá so với nàng phòng thí nghiệm tới, lại là kém nhiều. Cũng may cái này giải phẫu nhìn có chút hung hiểm, kỳ thật bằng không, chỉ cần đem động mạch mạch máu gì một chút, liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Cho nên, trước khi phẫu thuật, Thịnh phong hoa ở người bệnh trên người, dùng đặc thù thủ pháp mát xa mấy cái huyệt vị. Lấy thúc đẩy mạch máu lệch vị trí. Nha đầu, ngươi làm gì vậy? Dương viện trưởng nhìn nàng động tác, có chút khó hiểu. Này làm phẫu thuật, cấp người bệnh mát xa huyệt vị làm cái gì? Dương viện trưởng nói hỏi ra đại gia tiếng lòng, từng đôi đôi mắt đồng thời dừng ở thịnh phong hoa trên người. Làm mạch máu lệch vị trí. Thịnh phong hoa nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó lại ấn bài cái, lúc này mới ngừng hạ, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Như vậy có thể di động mạch máu. Dương viện trưởng vẻ mặt kinh hỉ, đương cả đời bác sĩ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Đúng vậy. Thịnh phong hoa gật gật đầu, cũng không có tính toán nhiều làm giải thích. Nàng chiêu thức ấy mát xa tuyệt sống, là từ một cái lão khất cái trong tay học được. Dương viện trưởng còn muốn hỏi vừa hỏi, nhưng nhìn thịnh phong hoa đã bắt đầu giải phẫu, chỉ phải đem đến bên miệng hỏi chuyện nuốt xuống, tính toán giải phẫu sau hỏi lại. Mở ra người bệnh khoan bụng. Đại gia quả nhiên nhìn đến mạch máu đã chết đi vị trí, trong lòng khiếp sợ đến không được. Thịnh phong hoa cũng mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào, hết sức chuyên chú làm xuống tay thuật, đem người bệnh trong cơ thể lớn lên đồ vật cắt bỏ, gấp ra tới. Một hồi giải phẫu, hoa ước chừng 4 cái giờ mới toàn bộ thu phục. Đợi cho cấp người bệnh khâu lại hảo miệng vết thương, thịnh phong hoa lại lại lần nữa ơn mấy cái huyệt vị, làm mạch máu hồi vị. Làm xong cái này. Nàng lúc này mới làm người đem người bệnh đẩy ra tới, sau đó chính mình thay cho giải phẫu phụ, ngồi ở một bên ghế trên nghỉ ngơi. Tuy rằng trải qua mấy ngày nay rèn luyện, nàng thể năng tốt một chút, vẫn là có chút nhược. Mới 4 cái giờ giải phẫu, khiến cho nàng cảm thấy mỏi mệnh không thôi. Xem ra, nàng còn phải tăng mạnh rèn luyện mới được. Thịnh Phong Hoa nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới đứng dậy, đi phòng bệnh xem bệnh người tình huống. Xác định người bệnh tình huống ổn định. Cũng không có cái gì bệnh biến chứng lúc sau, thịnh phong hoa lúc này mới hoàn toàn yên lòng, sau đó lại lần nữa hồi dương viện trưởng trong phòng nghỉ ngơi đi. Chương 140 từ núi rừng truy tung, trở lại trụ địa phương, nằm ở trên giường, thịnh phong hoa lại là không có một chút buồn ngủ. Nàng đột nhiên có chút tưởng tư trên Bắc, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Lúc này, Nam tỉnh biên giới, một đám người mặc mê màu quân nhân đang ở núi rừng bên trong đi qua. Bọn họ ở truy tung vải tên phạm tội phần tử. Cầm đầu nam tử, đúng là thịnh phong hoa trưởng phu Tư Chiến Bắc. Này chi quân nhân đội ngũ danh hiệu Chiến Lang, là phương nam quân khu đặc chiến chi đội. Đội trưởng Tư Chiến Bắc, danh hiệu thiếu tư lệnh. Từ từ, chính hành tổ gian, Tư Chiến Bắc đột nhiên ra tiếng, làm cho cả đội ngũ ngừng lại. Đội trưởng, làm sao vậy? Một người đội viên nhìn Tư Chiến Bắc, nhỏ giọng hỏi. Có tình huống. Lời này vừa nói ra, các đội viên nháy mắt cảnh giác lên, dừng động tắc ngừng thần yên lặng nghe. Theo bốn phía đều an tĩnh xuống dưới, gió đêm trong tiếng kẹp một tia khắc thường động tĩnh chuyển vào mọi người trong hai Hồ Đông Dương, ngươi mang vài người đi xem tình huống. Tư chiến bắc hướng tới phía sau Hồ Đông Dương nhìn thoáng qua, mệnh lệnh nói. Hồ Đông Dương, một tiểu đội đội trưởng. Hắn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, mang theo hai cái huynh đệ, Triều Sơn lâm chỗ sâu trong mà đi. Đào mắt công phu, ba người thân ảnh biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Tại chỗ nghỉ ngơi. Tư chiến bắc lại hạ một đạo mệnh lệnh, đại gia tại chấu ngồi xuống, một bên nghỉ ngơi, một bên cảnh giới lên. Hồ Đông Dương mang theo thủ hạ huynh đệ, như liệp báo giống nhau, ở trong rừng không ngừng xuyên lăng, hướng tới mục tiêu tiếp cận. Không nhiều lắm một lát sau, một đạo mỏng manh ánh lửa xuất hiện ở mấy người tầm mắt giữa. Cẩn thận một chút, chậm rãi tới gần. Hồ Đông Dương thấp giọng giao đãi một tiếng, sau đó lặng lẽ hướng tới ánh lửa tới gần, không dám phát sinh một kia thanh âm. Ba người ở ly ánh lửa một nghìn mét địa phương ngừng lại. Hồ Đông Dương lấy ra đêm coi kính viễn vọng, hướng tới ánh lửa phương hướng nhìn lại. Đó là mấy cái người mặc dị phục nam tử, chính vây quanh một cái tiểu đống lửa nướng đồ vật. Bọn họ một bên nướng đồ vật, một bên không biết ở thì thầm trong miệng cái gì. Đáng tiếc ly đến coi chút xa. Hồ Đông buồn nghe không ra đối phương nói chính là cái gì. Chẳng qua, hắn nhưng thật ra thấy được bọn họ bên người phóng vũ khí, hẳn là chính là bọn họ truy kích mục tiêu, kia mấy cái giết người chạy trốn phạm tội. Hồ Ly, ta ở chỗ này thủ, ngươi trở về hướng đội trưởng báo cáo. Hồ Đông Dương phân phó một tiếng. Tên kia kêu, kêu Hồ Ly Nam Tử, lặng lẽ triệt đi xuống, đường cũng phản hồi hướng tư chiến bắc báo cáo đi. Nhìn đến Hồ Ly trở về. Tư Chiến Bắc cùng các chiến sĩ đều đứng lên, hỏi: "Tình huống như thế nào?" Báo cáo đội trưởng: "Lão đại phát hiện địch nhân tung, làm ta trở về báo tin." Hồ Ly nói mới vừa vừa nói xong, Tư Chiến Bắc đã mang theo các huynh đệ xuất phát. Nhìn chăm chăm vào địch nhân Hồ Đông Dương, nhìn Tư Chiến Bắc cùng các chiến hữu đều tới rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn đã phát hiện đối phương có rút lui ý đồ, bọn họ đã ở bắt đầu thu thập đồ vật. Đội trưởng Bọn họ phải rời khỏi. Lại đi phía trước chính là biên cảnh tuyến, nhất định không thể làm cho bọn họ liền như vậy chạy. Tư chiến bắc nghĩ, nhanh chóng quyết định, mệnh lệnh nói, Hồ Đông Dương, ngươi mang một tiểu đội từ bên phải cắm qua đi, cần phải muốn đem địch nhân ngăn chặn ở biên cảnh tuyến nội. Là, Hồ Đông Dương lên tiếng, sau đó đánh một cái thủ thế, ý tứ là, một tiểu đội, cùng ta tới. Một tiểu đội thành viên nhanh chóng đi tới Hồ Đông Dương bên người. Đi theo hắn hướng tới bên phải núi rừng sen kẽ mà đi. Chúng ta đi. Nhìn đến hồ Đông Dương mang đội rời đi, tư chiến bắc mang theo dư lại người, lấy vây kín trận hình, hướng tới những cái đó phạm tội chậm rãi tới gần. Nhưng mà, không đợi bọn họ tới gần, những cái đó nguyên bản liền tính toán phải rời khỏi phạm tội đột nhiên cảnh giác lên. Một người nam tử hướng tới tư chiến bắc bọn họ phương hướng xem ra. chương 145 biên cảnh ngăn chặn. Đại ca! Làm sao vậy? Một cái đầy mặt dâu tráng hán nhìn kia nam tử hỏi. Giống như có tình huống. Bị xưng đại ca nam tử, ánh mắt vẫn luôn nhìn tư chiến bắt bọn họ phương hướng, hơi hơi nhíu mày, Vừa mới hắn giống như cảm giác được nguy hiểm, nhưng xem qua đi, rồi lại không có gì phát hiện. Đại ca, ngươi có phải hay không nghe lầm, không có gì tình huống A? Tráng hán mọi nơi nhìn thoáng qua, không có gì phát hiện, vì thế nói. Vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Đại ca vừa nói, một bên thu hồi ánh mắt, đối thủ hạ phân phó nói, Lao nhị, Lao tam, tốc độ mau một chút. Lao tứ, Lao ngũ, đi phụ cận xem xét một chút. Tốt, đại ca. Mấy cái huynh đệ, một bên đáp lời, một bên hành động lên. Được xưng là Lão nhị, Lao tam nam tử nhanh chóng đem kia đóng lửa tắt, đem bên cạnh đồ vật nhanh chóng thu thập lên. Lao tứ cũng chính là phía trước kia lên tiếng lời nói trắng hán, cùng lão ngũ khởi cầm lấy trên mặt đất xuống ống, bắt đầu ở phụ cận kiểm tra rồi lên. nhìn đến đối phương động tác, Tư Chiến bắc bay nhanh hướng tới phía sau các huynh đệ đánh một cái thủ thế, làm Đại Gia ẩn tàng rồi lên. Cũng may bọn họ li phạm tội còn có một đoạn khoảng cách, mà kia lão tứ lão ngũ cũng không có đi qua xa, bằng không thật liền bại lộ. Nhưng cho dù là như thế này, Đại Gia cũng đổ mồ hôi. Đại ca, hảo. Lão Nhị cùng Lão Tam đem đồ vật đều thu thập hảo, đối với kia vẫn luôn đứng không biết suy nghĩ gì đó đại ca nói. Lúc này, Lão Tứ Lão Ngũ cũng đã trở lại, hướng đại ca báo cáo nói, đại ca, không có phát hiện. Kia đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng thông qua biên cảnh tuyến, có người ở ngoại cảnh tiếp ứng chúng ta. Nói xong, một hàng năm người mang theo hành lý cùng xuống ống, hướng tới biên cảnh phương hướng bay nhanh xuyên qua lên. Tư chiến Bắc nhìn 5 người thế nhưng chạy, sắc mặt có chút khó coi, lập tức hạ lệnh nói, truy. Vì thế, các huynh đệ nhanh chóng hiện thân ra tới, hướng tới phạm tội chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lúc này, Hồ Đông Dương mang theo một tiểu đội chính hướng tới biên cảnh tuyến thượng đuổi. Bọn họ cần thiết muốn ở phạm tội phần tử tới phía trước tới. Nhìn thời gian trôi qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Hồ Đông Dương tính toán cùng biên cảnh khoảng cách, đối các huynh đệ nói, nhanh hơn tốc độ hiện tại phỏng trừng những cái đó phạm tội đã nhích người. Hắn nói mới vừa nói xong, hai nghe chuyển đến tư chiến Bắc Thanh Âm, Dương Tử, các ngươi hiện tại đến nơi nào? Báo cáo thiếu tư lệnh, chúng ta hiện tại hành tàu ước chừng 10 km, ly biên cảnh phỏng trừng còn cần 1 giờ thời gian. Các ngươi nhanh hơn tốc độ, phạm tội phần tử đã nhích người, chính hướng 10 giờ trung phương hướng mà đi. Minh Bạch! Đóng Thanh nghe, Hồ Đông Dương lại lần nữa đối các huynh để nói. Đội trưởng đã ở thúc dục chúng ta, phạm tội phần tử đã nhích người, hướng 10 giờ chung phương hướng là Các huynh đệ lên tiếng, nhanh hơn tốc độ ở trong rừng đi qua lên. Bóng đêm chính đúng, một đạo lại một đạo thân ảnh như u linh giống nhau xuyên qua ở núi rừng bên trong. Hồ Đông Dương mang theo các huynh đệ ở phía trước chạy như điên, tư chiến bắc mang theo sau hạ ở phía sau đuổi theo. Trung gian phạm tội phần tử ở bôn đảo. Một giờ sau. Hồ Đông Dương mang theo thủ hạ tới chỉ định vị trí, vì thế hướng tư chiến Bắc báo cáo nói, Dương Tử báo cáo, chúng ta đã tới chỉ định vị trí. Thức hảo, phạm tội ước chừng còn có nửa giờ có thể tới, các ngươi làm tốt ngăn chặn chuẩn bị. Minh Bạch Hồ Đông Dương nói xong, mang theo các huynh đệ ẩn tàng rồi lên. Nửa giờ sau, phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân, các huynh đệ nháy mắt cảnh giác lên, hướng tới phía trước cánh rừng nhìn lại chương 146 địch ta giao phong Không nhiều lắm một lát sau nam gái phạm tội phần tử thân ảnh liền xuất hiện Ở một tiểu đội tầm mắt giữa Đầu nhi, tới Đừng có gấp, chờ bọn họ đến gần rồi lại đánh Hồ Đông Dương một bên phân phó thủ hạ Một bên hướng tư chiến Bắc báo cáo tình huống Thiếu tư lệnh, địch nhân đã hiện thân Hảo, chúng ta cũng lập tức vào chỗ Tùy thời chuẩn bị hành động Minh Bạch Đóng lại tai nghe Hồ Đông Dương nắm chặt trên tay thương. Địch nhân thân ảnh càng ngày càng gần, đã tiến vào tầm bắn phạm vi. Chỉ cần lại gần một chút, bọn họ liền có thể nổ súng. Nhưng mà, liền ở Hồ Đông Dương cùng các huynh đệ đang chuẩn bị nổ súng là lúc, phạm tội nhóm lại đột nhiên ngừng lại, không đi nữa. Đại ca, làm sao vậy? Lão nhị nhìn phía trước dừng lại lão đại, hỏi một câu. Lại đi phía trước một chút chính là biên cảnh tuyến, chỉ cần qua bên kia cảnh tuyến. Bọn họ liền tự do. Lúc này, không phải hẳn là nhanh hơn tốc độ, một hơi hướng quá biên cảnh tuyến sau. Đại ca như thế nào dừng lại? Đại gia cẩn thận một chút, ta có một loại dự cảm bất hảo. Đại ca vừa nói, toàn bộ nháy mắt đều tiến vào phòng bị trạng thái. Hắn đối nguy hiểm luôn luôn mẫn cảm, trước kia loại này trực giác đã cứu hắn rất nhiều lần mệnh. Hiện tại, hắn đã cảm giác được phía trước nguy hiểm, cho nên mới ngừng lại. Đại ca... Phía trước cái gì cũng không có a ngươi có phải hay không có chút trông gà hoa quốc. Những cái đó truy tung chúng ta người, đã sớm bị ném ra, chẳng lẽ bọn họ còn có thể chạy đến chúng ta phía trước đi không thành. Lao ngũ có chút không cho là đúng, ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, bọn họ liền đem người cấp quăng, bằng không buổi tối cũng không dám đánh bạo nhóm lửa lộng an. Lao ngũ, nghe đại ca không sai. lão nhị nhịn không được khiển trách lão ngũ một tiếng. Hắn đi theo đại ca bên người Nhật tử nhất lâu. Trước kia mỗi lần gặp được tình huống, bọn họ có thể hóa hiểm vì gì, toàn dựa đại ca loại này trực giác. Đã biết, lao ngũ điếu môi, ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại như cũ có chút không cho là đúng. Đi thôi. Đại ca nói một tiếng, lại lần nữa bước ra bước chân. Mặc kệ phía trước có phải hay không rất nguy hiểm, hiện tại bọn họ cũng chỉ có này một cái lộ có thể đi. Quay trở lại khẳng định không có khả năng. Phía sau còn không biết có bao nhiêu cảnh sát chờ trảo bọn họ. Chỉ là, bọn họ 5 người vừa mới bước đi bước chân, tiếng súng liền vang lên tới. Từng viên viên đạn hướng tới bọn họ trên người bay vụt mà đến, làm 5 người thay đổi sắc mặt. Lần này, kia lão ngũ cũng không dám nữa hoài nghi đại ca nói. Không nghĩ tới, phía trước thật sự có nguy hiểm. 5 người phản ứng đảo cũng coi như mau, ở tiếng súng vang lên trong ngáy mắt, lập tức liền làm ra phản ứng. Một bên rút xuống đồng thời, một bên nhanh chóng tìm hảo công sự che chắn. Hồ Đông Dương bên này thương một vang, Tư Chiến Bắc bên này cũng thương vang lên. Hai mặt giáp công, làm phạm tội phần tử sắc mặt càng thêm khó coi. Đại ca, đây là có chuyện gì? Lão tứ nhìn lão đại, trên mặt rất là nghi hoặc khó hiểu. Phía trước, bọn họ rõ ràng đem phía sau truy binh cấp căng, như thế nào vẫn là bị đuổi theo đâu? Hẳn là không phải cùng nhóm người. Đại ca nghĩ nghĩ, nói, chắc không được hắn phía trước cảm thấy có chút không đúng, mà sau quả nhiên có truy binh. Cái gì? Bọn họ thế nhưng lại phái một nhóm người tới. Lao Tam vẻ mặt giật mình, những người này phòng trừng theo bọn họ một đường, bọn họ như thế nào một chút đều không có phát hiện. Những người này cùng phía trước truy chúng ta bất đồng, phòng trừng là quân đội. Đại ca một bên phân tích cấp thủ hạ nghe, vừa nghi thoát vây đối sách. Nhưng mà, liền ở năm người nói chuyện nháy mắt, Tư chiến Bắc đã mang theo các huynh đệ đối bọn họ hình thành vây kín, chính một chút một chút thu nhỏ lại vòng gây. Trước 147 chiến hưu bị thương. Đại ca, nếu không chúng ta trốn đi. Lao ngũ có chút nhát gan, nhỏ giọng đề nghị. Trốn, như thế nào trốn? Trước sau đều có người. Muốn ta nói, chúng ta dứt khoát cùng bọn họ liều mạng. Lao tứ là cái bảo tính tình, người cũng dễ xúc động, nói liền phải cầm thương lao ra đi. Cũng may lão đại kịp thời kéo lại hắn, nói, ngươi như vậy chính là đi chịu chết. Đại ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lao tứ vẻ mặt không cam lòng nhìn lão đại, không hướng cũng là chết, hướng cũng là chết, còn không bằng hướng một phen đâu. Chờ. Đại ca trầm giọng nói, ở ngoại cảnh bọn họ có giúp đỡ. Nay sẽ đối phương hẳn là đã nghe được bên này động tính, chỉ cần bọn họ lại kiên trì kiên trì, chờ giúp đỡ tới, như vậy chính là phản kích lúc. Lão đại ý tưởng không tồi, đáng tiếc lại sai tính tư chiến bắt đám người tốc độ. Ở đạn điểm hộ hạ, vòng vây đang ở một chút một chút thu nhỏ lại, cho đến tới rồi cuối cùng, đem 5 người vây quanh lên. Buông vũ khí, dơ lên tay tới. Tư chiến bắt hiện ra thần tới, lạnh lùng nhìn năm cái phạm tội. Đại ca, làm sao bây giờ? Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ cùng nhau nhìn lão đại, chờ hắn quyết định. Hiện tại, bọn họ bị vây tưởng lao ra đi là không có khả năng, trừ phi đua cái cá chết lưới rách. nhưng nếu không đua, bọn họ bị chảo sau khi trở về, sớm hay muộn cũng là một cái chết tự liều mạng. đại ca trầm ngâm một chút, mở miệng nói: viện binh còn không có tới, nếu bọn họ như vậy thúc thủ chịu trói nói, khẳng định chỉ có đường chết một cái. mà đua một chút, có lẽ còn có một đường mạng sống cơ hội. hảo, liều mạng. mấy cái các huynh đệ nghe được lão đại nói. Lập tức phụ hợp lên. Đại gia chú ý, bọn họ muốn phản công. Tư chiến bắc một bên dặn dò chiến hữu, một bên dẫn đầu khai thương. Tiếng súng một vang, đại ca trong tay thương rừng ở trên mặt đất, trên cổ tay lộ ra một cái huyết động. Đại ca, người không sao chứ? Huynh đệ nhìn đến lao đại bị thương, lập tức vây quanh đi lên. Không có việc gì. Lao đại lắc lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết đối phương đây là tự cấp hắn cảnh cáo. Nếu hắn nhất ý cô hành, như vậy viên đạn đánh không phải hắn tay, mà là đầu của hắn. Ta lặp lại lần nữa, buông vũ khí, nhấc tay đầu hàng. Tư chiến bắc lạnh lùng nhìn 5 người, lại lần nữa mở miệng nói. Mơ tưởng. Lao tư nghe ngôn, giống giận một tiếng, dơ súng lên tới liền muốn đánh tư chiến bắc. Đáng tiếc súng của hắn mau, lại mau bất quá tư chiến bắc tốc độ, không đợi trong tay hắn thương dơ lên, hắn tay trái trúng một thương, ngay sau đó tay phải lại là một thương. Đôi tay bị thương, nhìn kia rơi trên mặt đất thương, lao tứ trong mắt hiện lên một đạo tuyệt vọng chi sắc. Tư chiến bắc lại lần nữa ra tay đả thương người, thành công kinh sợ dư lại mấy cái phạm tội, bọn họ sợ hãi, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, buông xuống thương. Nhìn đối phương thỏa hiệp, tư chiến bắc hướng tới phía sau huynh đệ đánh một cái thủ thế, lập tức có người tiến lên đem 5 cái phạm tội cấp chế phục, cũng trước đối phương vũ khí. Thu đội! Nghe được tư chiến bắc thanh âm. Hồ Đông Dương mang theo huynh đệ nhanh trong tiến đến cùng bọn họ hội hợp, sau đó mang theo 5 cái phạm tội tính toán đường cũ phản hồi. Nhưng mà, liền ở Hồ Đông Dương bọn họ mới vừa đi đến tư chiến Bắc trước mặt, phía sau đột nhiên chuyển đến một trận thương vang. Đội trưởng, cẩn thận! Ngay sau đó bên người chiến hưu ngã xuống. Nghe được thương vang kia một khắc, mảnh tội nhóm kích động, mà tư chiến Bắc đám người sắc mặt lại là khó coi lên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Này những phạm tội thế nhưng còn có giúp đỡ, hơn nữa vẫn là ngoại cảnh giúp đỡ. Đáng chết là bọn họ đại ý. Ẩn nấp. Tư Chiến Bắc nói một tiếng, vớt lên một bên bị thương chiến hữu, tìm một cái công sự che chắn. Chương 148 cứu mạng thuốc hay. Thủ hạ các huynh đệ cũng mọi nơi tản ra, nhanh chóng tìm kiếm ẩn thân địa phương. Chỉ là, những cái đó phạm tội vì chạy trốn, lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội, vì thế lớn tiếng kêu to lên. Nơi này, chúng ta ở chỗ này. Thanh âm cho đối phương phương hướng cùng manh mối, tiếng súng lập tức hướng tới tư chiến bắc đám người ẩn thân địa phương mà đến. Tư chiến bắc tức giận cực kỳ, chiến sĩ khác nhóm cũng giống nhau, vì thế không đợi tư chiến bắc hạ lệnh, liền trực tiếp đem mấy cái tội phạm cấp mê đi. Nhưng cho dù là như thế này, cũng đã muộn rồi. Địch nhân đã biết bọn họ trung tích, tiếng súng một tiếng tiếp một tiếng, viên đạn một người tiếp một người. Đối mặt địch nhân hòa lực. Tư chiến Bắc một bên kiểm tra chiến hữu thương thế, một bên mệnh lệnh Hồ Đông Dương, Dương Tử, người dẫn người đi đem địch nhân cấp xử lý. Là Hồ Đông Dương lên tiếng, sau đó mang theo mấy cái huynh đệ, vòng khai địch nhân đạn, hướng bọn họ phía sau cắm đi. Từ tiếng súng có thể nghe ra tới, đối phương cũng không có tới bao nhiêu người. Các chiến hữu yểm hộ Hồ Đông Dương cùng thủ hạ của hắn, lấy chính mình hấp dẫn đối phương lực chú ý. Hồ Đông Dương thực mau liền mang theo các huynh đệ cắm tới rồi địch nhân phía sau, khởi sướng công kích. Súng của hắn thanh một vàng, mặt khác chiến hưu nháy mắt di động tới vị trí, hướng tới địch nhân khai thương. Hai bên giác công, địch nhân tiếng súng dần dần yếu đi đi xuống. Không nhiều lắm một lát sau, liền rốt cuộc nghe không được một tiếng súng vang lên. Các đội viên lẳng lặng đợi một hồi, xác định không còn có tiếng súng, lúc này mới hướng tới địch nhân bị tiêu diệt vị trí tới gần. Hồ Đông Dương mang theo huynh đệ đầu tiên tới rồi địch nhân trước mặt, mặc kệ đối phương đã chết không có, hắn đều trước bổ thượng một thường, sau đó đoạt lại đối phương vũ khí. Mà này, từ chiến bắc kiểm tra quá chiến hữu thương thế lúc sau, sắc mặt khó coi lên. Kia viên đạn thế nhưng đánh xuyên qua chiến hữu bụng, chính máu chạy không ngừng. Hắn biết, nếu không nhanh chóng cầm máu, như vậy chiến hữu tuyệt đối đợi không được bọn họ trở về, quan đổ máu liền sẽ muốn hắn mệnh. Làm sao bây giờ? Tư chiến bắc nhíu chặt mày, suốt ruột không thôi. Lúc này, một cái chiến hữu chạy tới, đem tư chiến bắc tay mải đưa cho hắn, nói, đội trưởng, người đổ vật. Nhìn đến tay mải, tư chiến bắc trong mắt sáng ngời. Hắn nhớ lại xuất phát trước, thịnh phong hoa kết hắn dược liền đặt ở này tay mải bên trong. Hơn nữa, lúc trước hắn đại khái nhìn thoáng qua, những cái đó dược giữa liền có cầm máu. Vì thế, hắn tiếp nhận tay mải, bay nhanh mở ra. Tìm được rồi kia cầm máu dược, sau đó ngã xuống chiến hữu trên người. Theo thuốc bột rừng ở kia miệng vết thương thượng, huyết thực mau liền ngừng. Cái này làm cho tư chiến bắc vừa mừng vừa sợ. Đội trưởng, đây là cái gì dược, như vậy thần kỳ. Lấy tay nải lại đây chiến hữu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tư chiến bắc. Ta cũng không biết, đây là ngươi tẩu tử chuẩn bị. Tư chiến bắc nở nụ cười, nói lên thịnh phong hoa thời điểm, ngựa khi ôn nhu không ít. Này dược cũng thật hảo. Đội trưởng, lần sau làm tẩu tử nhiều chuẩn bị một ít. Ân. Tư Chiến Bắc một bên đáp lời, một bên nhanh chóng giúp đỡ Chiến Hữu băng bó lên. Chỉ cần ngừng huyết, hết thể liền dễ làm. Đợi cho Tư Chiến Bắc giúp Chiến Hữu băng bó hảo, Hồ Đông Dương mang theo thủ hạ đã đã trở lại, đối hắn nói, "Đội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành." "Hảo, đại gia thu thập một chút, chúng ta trở về." Tư Chiến Bắc nói xong, mang theo đại gia tìm một cái tương đối rộng lớn vị trí. Phát ra đạn tín hiệu. Không nhiều lắm một lát sau, một chiếc phi cơ trực thăng xuất hiện ở bọn họ trên không. Ngồi ở trên phi cơ, Tư Chiến Bắc đốt bên người tay mải, trong đầu hiện lên Thịnh Phong Hoa thân ảnh, hơi hơi gợi lên khỏe môi. Hắn đã bức thiết muốn nhìn đến hắn tiểu thế tử, rất muốn rất muốn. chương 149 Chiến Bắc trở về. Thịnh Phong Hoa căn bản không biết Tư Chiến Bắc đã hoàn thành nhiệm vụ, đang ngủ ngon lành nàng, chính là mộng đẹp đâu. Tuy nói giải phâu mới mấy cái giờ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút mệt. Này không, một ngủ liền đến Đại Hương Đông. Đường Thịnh Phong Hoa mở to mắt, đã sắp 8 giờ. Vì thế, nàng vội vàng rời giường, ở trên đường mua một ly sữa đậu nành, một cây bánh quải, liền vội vàng hướng bệnh viện chạy đến. Cũng may, dương viện trưởng phòng ở ly bệnh viện gần, nàng đến thời điểm còn kém vài phút mới đi làm. Thịnh Phong Hoa đi trước khoa phụ sản lộ cái mặt. Sau đó trực tiếp đi tối hôm qua làm phẫu thuật người nọ phòng bệnh. Tuy nói đêm qua giải phẫu sau, đối phương không có gì vấn đề, nhưng Thịnh Phong Hoa vẫn là ở nỗ lực tẫn một cái bác sĩ trách nhiệm. Chẳng sợ đối phương đã từng uy hiếp quá chính mình, nên làm vẫn là giống nhau không ít. Kiểm tra, hỏi chuyện, cùng với cùng người bệnh câu thông. Nhìn đối phương tình huống tốt đẹp, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có nhiều ngốc, trực tiếp hồi khoa phụ sẵn đi. Nhưng mà... Nàng mới vừa ở khoa phụ sản ngồi xuống, liền nghe được trước đài gọi điện thoại tới, nói có người tìm nàng. Lúc này, ai sẽ tìm đến chính mình? Thịnh phong hoa mang theo nghi vấn vẻ mặt hầu nghi đi xuống lầu, đi phía trước đài mà đi. Đương nàng nhìn đến trước đài bên cạnh đứng kia mặt quân màu xanh lục hi, trên mặt vui vẻ, bay nhanh về phía trước chạy tới. Chầm một chút, chạy cái gì, ta cũng sẽ không chạy. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa chiều chính mình chạy tới. Đầu tiên là vui vẻ, về sau lại trầm hạ sắc mặt, đi nhanh tiến ra đón đồng thời, nhịn không được liền trách cứ lên. Hắn lo lắng thịnh phong hoa chạy trốn quá nhanh sẽ té ngã, vừa mới hắn nhìn nàng bước nhanh chạy bộ bộ dáng, đều có chút trong lòng run sợ. Chiến bắc, ngươi đã trở lại. Thịnh phong hoa phản phất không có nghe được tư chiến bắc nói giống nhau, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tư chiến bắc nhanh như vậy liền đã trở lại. Lại còn có cô ý chạy tới bệnh viện tìm nàng. Ân, đã trở lại. Tư chiến bắc cười cười, xoa xoa thỉnh phong hoa tóc đẹp. Nếu không phải bên cạnh có người, hán tuyệt đối sẽ trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Người bị thương không có. Ăn cơm không có. Như thế nào không hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi? Thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc, liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Hiện tại vừa mới đi làm không bao lâu, tư chiến bắc từ bộ đội tới rồi nhất định thức dậy rất sớm. Hơn nữa, Thịnh Phong Hoa suy đoán, hắn khả năng vẫn là vừa trở về. Tư Chiến Bắc vẻ mặt ý cười nhìn quan tâm chính mình tiểu thế tử, lại lần nữa nhịn không được lại ở nàng trên đầu xoa nhẹ mấy cái, sau đó nhất nhất trả lời nàng vấn đề. Đầu tiên, ta trả lời cái thứ nhất vấn đề, ta không bị thường, điểm này ngươi yên tâm. Đệ nhị, bữa sáng không ăn, bởi vì tưởng sớm một chút nhìn đến ngươi. Đệ tam, ngươi không ở nhà? Ta ngủ không được. Tư chiến bắc vừa nói, trong mắt che kín ôn nhu chi sắc. Phía trước hắn trở lại bộ đội, nguyên bản là ôm vui mừng tâm tình về nhà. Bởi vì trong nhà có hắn tiểu thê tử. Nhưng lại không nghĩ, đương hắn về đến nhà, chỉ nhìn đến cái khóa giữ cửa. Với hỏi dưới, mới biết được nàng đêm qua căn bản không có trở về. Nay không, vừa nghe đến lời này, hắn liền nóng nảy, hắn về đến nhà thay đổi một bộ quần áo, liền tìm tới. Nào lo lắng nghỉ ngơi à? Thịnh Phong Hoa vừa nghe tư chiến Bắc 123, tức khắc liền đau lòng, đối hắn nói, vậy ngươi chờ, ta đi xin nghỉ. Nói xong, nàng xoay người hướng tới trước đài đi đến, sau đó trực tiếp mượn trước đài điện thoại, cấp dương viện trưởng gọi điện thoại xin nghỉ. Dương viện trưởng vừa nghe Thịnh Phong Hoa nói tư chiến Bắc đã trở lại, trực tiếp liền đồng ý đối với Thịnh Phong Hoa, dương viện trưởng nguyện ý cho nàng lớn nhất hạn độ tự do. Chỉ vì có thể ở lâu nàng một đoạn thời gian, chương 150 xem đủ rồi sao. Thỉnh hào giả, Thỉnh Phong Hoa cũng không có hồi khoa phụ sản, trực tiếp cùng Tư Chiến Bắc rời đi bệnh viện. Người muốn ăn cái gì? Ra bệnh viện, Thỉnh Phong Hoa quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi. Nàng buổi sáng ăn sữa đậu nành cùng bánh quẩy, cũng không đói. Nhưng Tư Chiến Bắc bất đồng, nhiệm vụ vừa trở về, lại đi rồi lâu như vậy lộ, khẳng định đói là. Đến ăn một ít có thể áp đói đồ vật mới được. Tùy tiện. Tư chiến bắc phun ra hai chữ, hắn chỉ nghĩ cùng thịnh phong hoa ngốc tại cùng nhau, đến nỗi ăn cái gì hắn không chọn. Nghe thế hai chữ, thịnh phong hoa rất là vâu ngữ, nói, tư tiên sinh, ngượng ngủng, không vừa kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe qua tùy tiện loại đồ vật này. Tư chiến bắc dừng bước chân, ngần ngơ nhìn thịnh phong hoa, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ khai loại này vui vừa. Về sau. Hắn nở nụ cười, vẻ mặt sùng địch, dắt Thịnh Phong Hoa tay, nói, tức phụ, nếu không ngươi làm chủ. Hào đi, xem ở ngươi cố ý tới xem ta phân thượng, ta liền giúp ngươi làm chủ. Thịnh Phong Hoa đỉnh đỉnh ngực, vẻ mặt ngạo kiểu mang theo tư chiến bắc hướng phía trước vị kia đại gia cùng đại nương khai tiệm cơm đi đến. Ngày đó, Thịnh Phong Hoa cũng đã xem qua, bọn họ liền bữa sáng cũng sẽ bán, đều là phấn mặt linh tinh. Hai người đi vào cửa hàng. Đại gia cùng đại nương đều ở bận rộn, đại nương ở rửa chén, đại gia giúp đỡ cầm chén dọn xong. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa tiến đến, đại gia rất là cao hứng, nói: "Thịnh bác sĩ, ngươi đã đến, đến rồi." Đại gia, đại nương, các ngươi vội vàng đâu?" Thịnh Phong Hoa cười cười, cùng hai người đánh một tiếng tiếp đón, sau đó giới thiệu nói: "Đây là ta trưởng phu tư chiến Bắc, hắn còn không có ăn cơm sáng, phiền toái đại gia cho hắn xào một cái mì, phóng hai cái trứng gà." Thịnh Phong Hoa cũng không biết Tư Chiến Bắc thích ăn mì vẫn là phấn, trực tiếp dựa theo chính mình khẩu vị điểm. Hảo, các ngươi chưa ngồi, ta đây liền đi lậu. Đại gia nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, cười tủm tỉm hướng phòng bếp đi. Thân là một người lão quân nhân, đối với kia thân quân màu xanh lục có đặc thù cảm tình. Hiện tại, tuy rằng hắn sớm đã bỏ đi kia thân quân trang, nhưng như cũ còn có một phần dứt bỏ không dưới tình cảm. Thịnh Phong Hoa tìm một cái bàn ngồi xuống. Sau đó đơn giản giới thiệu khởi hai vị lao nhân tới. Tư chiến bắc nhìn nói chuyện thịnh phong hoa, trên mặt biểu tình ôn nhu cực kỳ. Một bên rửa chén đại nương nhìn, trên mặt lộ ra hiểu ý tươi cười. Thầm nghĩ, trách không được ngày đó nói phải cho tiểu thịnh bác sĩ giới thiệu đối tượng, nàng luôn tách ra đề tài, nguyên lai like nàng đã kết hôn, hơn nữa vẫn là một người quân nhân. Tiểu tử nhìn thực không tồi, nàng nhưng thật ra yên tâm. Không nhiều lắm một lát sau. Đại gia liền đem phấn cấp chuẩn bị cho tốt, tự mình bưng ra tới, đặt ở bọn họ trước mặt. Thịnh Phong Hoa nhìn rõ ràng so ngày thường nhiều không ít phấn, trong lòng có chút cảm động, ngẩng đầu nhìn Đại gia liếc mắt một cái, nói: Đa tạ Đại gia. Đại gia vẫy vẫy tay, nói: Nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Tư Chiến Bắc cũng hướng tới Đại gia cầm gật đầu, sau đó cầm lấy chiếc đũa từng ngụm từng ngụm ăn lên. Hắn xác thật đói lạ, từ đêm qua đến bây giờ tích mế chứa tiến. Thịnh phong hoa đôi tay chi cảm, cười tủm tỉm nhìn tư chiến bắc, chẳng sợ hắn hiện tại một bộ ăn ngâu nghiến, phản phất đã lâu không có ăn cơm song giống nhau, nhưng nàng như cũ cảm thấy hắn đẹp đến không được, quả thực xoáy ngây người có hay không. Tư chiến bắc phản phất sớm thành thói quen thịnh phong hoa loại này ánh mắt, không chỉ có không phản cảm, ngược lại có chút mừng thầm. Có thể bị chính mình tiểu thê tử mê luyến, với hắn mà nói là một loại không tồi thể nghiệm. Vài cái đem một mâm phân cấp ăn xong, tư chiến bắc cầm chén hướng bên cạnh một phóng, nhìn như cũ một bộ hoa si bộ dáng nhìn chính mình tiểu thê tử, nhịn không được hỏi một câu, xem đủ rồi sao. Trước 151 người đừng như vậy. Bởi vì ngao đêm quan hệ, hắn thanh âm có chút ngẹn ngào, lại nghe đến thịnh phong hoa có chút mặt đỏ tim đập lên, bản năng lên tiếng, không có. Lời này vừa nói ra, tư chiến bắc nhịn không được liền cười ra tiếng tới. Thịnh Phong Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình nói gì đó, vì thế mặt nháy mắt liền đỏ. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện không chỉ có Tư Chiến Bắc đang cười, Đại Gia cùng Đại Nương đều đang cười nàng. Vì thế sắc mặt càng thêm đỏ, hung hăng chừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sau đó xoay người chạy ra đi. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa chạy, lập tức đào một trường tiền ra tới đặt ở trên bàn, sau đó đuổi theo nàng đi. Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không chạy xa ra tiệm cơm sau liền chậm rãi dừng bước chân, đợi cho Tư Chiến Bắc ra tới, liền nhìn đến Thịnh Phong Hoa đang đứng ở cách đó không xa chờ chính mình, không khỏi khỏe miệng một câu, bước đi tiến lên đi. Sinh khí. Tư Chiến Bắc đứng ở Thịnh Phong Hoa trước mặt, cười hỏi, không có. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, nàng mới không có sinh khí đâu, chỉ là ngượng ngùng mà thôi. Hơn nữa nàng nói cũng là trong lòng lời nói, xác thật không thấy đủ rồi. ở nàng trong mắt. Tư Chiến Bắc là thấy thế nào cũng xem không đủ, không chỉ có bởi vì hắn lớn lên xoái, còn bởi vì hắn là nàng lao công, chẳng sợ mỗi ngày nhìn cũng không đủ. Húng chi, hắn còn thường xuyên muốn ra nhiệm vụ, có đôi khi muốn nhìn đều nhìn không tới. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tư Chiến Bắc lại lần nữa dắt Thịnh Phong Hoa kêu mềm mại tay nhỏ, hướng giao thông công cộng sân ga mà đi. Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu tùy ý Tư Chiến Bắc nắm. Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa đi cùng một chỗ, cầm tay tưng, rát, nam tuấn nữ thiếu, nam nhân ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, cao lớn uy vũ, anh tuấn đĩnh bạc, nữ nhân một bộ màu nguyệt bạch váy liền áo, vòng eo đổ tế nhuyễn, thức tham mà nhiều vẻ, liếc mắt một cái nhìn lại đoan đến là một bộ mỹ lệ phong cảnh. Trên đường người đi đường, nhìn đến hai người đều nhịn không được nghỉ chân nhiều xem vài lần. Đối mặt mọi người ánh mắt, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa bình chân như vậy dắt ở bên nhau tay trước sau không có tách ra, thẳng đến thượng xe buýt, như cũ còn dắt ở cùng nhau. Về đến nhà, Thịnh Phong Hoa thúc giục Tư Chiến Bắc đi nghỉ ngơi. Nhưng mà, Tư Chiến Bắc lại trực tiếp lôi kéo nàng, cùng nhau vào phòng, sau đó ôm nàng vào eo thấp giọng nói, tức phụ, ta tưởng ngươi, ngươi bồi ta cùng nhau ngủ được không? Ta không vây. Thịnh Phong Hoa sát mặt tưởng đỏ, trả lời. Không vây cũng bồi ta, bằng không ta ngủ không được. Tư Chiến Bắc rúi đầu vào thỉnh phong hoa cổ tử, dùng sức ma ma. Kể từ đó, thỉnh phong hoa sắc mặt càng thêm đỏ lên, rất là ngượng ngùng, dùng sức đẩy đẩy Tư Chiến Bắc, nhưng đối phương lại là không chút sức mẻ. Tức phụ, bồi ta được không? Tư Chiến Bắc mềm giọng cầu xin lên, nói, ngươi không ở bên người, ta thật sự ngủ không được. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta ngủ không được? Phải biết rằng ta chính là một ngày một đêm đều không có chấm mắt. Thịnh phong hoa cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản trụ tư chiến bắc mềm giọng thế công, gật đầu đáp ứng rồi. Nhưng mà, đương nàng cùng tư chiến bắc cùng nhau nằm ở trên giường, nghe trên người hắn chuyển đến nam tính hơi thở, lại hối hận lên. Nàng không nên đáp ứng rồi, hiện tại hảo, tư chiến bắc rõ ràng không phải ngủ đơn giản như vậy, bởi vì hắn tay đang ở nàng bên hông tác loạn. Chiến bắc, đừng như vậy. Thịnh phong hoa đỏ mặt, muốn đem tư chiến bắc tay từ chính mình bên hông lấy ra. Nhưng mà, Tư Chiến Bắc làm sao nguyện ý, thật vất vả hống tức phụ đổi chính mình cùng nhau ngủ, hắn lại như thế nào sẽ làm nàng tránh thoát? Nghe Thịnh Phong Hoa cự tuyệt nói, Tư Chiến Bắc tàn nở nụ cười, bàn tay to một bên ở Thịnh Phong Hoa trên người giao động, một bên thấp rộng hỏi nói, tức phụ, đường loại nào? Như vậy, vẫn là như vậy. chương 152 xa lạ điện báo. Thịnh Phong Hoa xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, một bên rãy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn ly Tư Chiến Bắc ma chảo. Một bên nói, Tư chiến bác, người là cái đại kẻ lừa đảo. Rõ ràng nói tốt buổi hắn ngủ giác cùng nhau lên giường liền thay đổi một bộ gương mặt. Nàng đây là có bao nhiêu ngốc mới có thể tin tưởng hắn nói, thế cho nên hiện tại trực tiếp dê vào miệng cọc. Nhìn thịnh phong hoa muốn mực, Tư chiến bác chuyển biến tốt liền thu. Dừng trong tay động tác, ôm nàng vòng eo nói, tức phụ, ta sai rồi, chúng ta ngủ được không? Tuy rằng hắn hiện tại rất muốn ăn trước mắt tiểu thê tử. Nhưng vì về sau lâu dài phúc lợi, vẫn là nhịn một chút đi. Bằng không ăn lúc này đây, liền không đến ăn, tính không ra. Người bắt tay lấy ra. Thịnh phong hoa lạnh một trương đỏ bừng mặt, trừng mắt kêu hành ở chính mình bên hông tay. Nàng thật là đầu óc nước vào, mới có thể nhất thời không đành lòng đáp ứng rồi Tư Chiến Bắc yêu cầu. Tức phụ, đừng náo ta mệt nhọc buồn ngủ. Tư Chiến Bắc nhưng không muốn bắt tay lấy ra, không thể ăn thịt, liền canh cũng chưa uống thượng. Nghe nghe mùi thịt tổng có thể đi. Thịnh phong hoa nguyên bản còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn tư chiến bắc đã nhắm hai mắt lại, hơn nữa lỗ thai còn truyền đến hắn đều đều tiếng hít thở, chỉ phải tức giận đừng khai mắt. Nhưng mà, thịnh phong hoa không biết chính là, ở nàng đem đầu chuyển khai lúc sau, tư chiến bắc tiệp mau run rẩy khỏe miệng hơi hơi dương lên. Thịnh phong hoa nguyên bản là không nghĩ ngủ, cũng không biết vì sao cuối cùng vẫn là ngủ rồi. Thằng đến tiếng đập cửa truyền đến, Tư chiến bắc cũng ở tiếng đập cửa vang lên trước tiên mở bừng mắt, quay đầu nhìn thịnh phong hoa đang chuẩn bị lên, vì thế nói, ta đi xem. Có việc. Tư chiến bắc mở ra cửa phòng, nhìn đến đứng ở ngoài cửa tiểu chiến sĩ, hỏi. Tư doanh trường hảo. Tiểu chiến sĩ hướng tư chiến bắc được rồi một cái quân lễ, sau đó nói, phòng bảo vệ có tẩu tử điện thoại. Hảo, ta đã biết, vất vả ngươi. Nàng một hồi liền đi xuống. Tư chiến bắc gật gật đầu. Sau đó đem cửa phòng một quan, xoay người về tới phòng. Trong phòng, Thịnh Phong Hoa ở Tư Chiến Bắc đứng dậy sau, liền từ trên giường bỏ lên, đang ở điệp chăn, nhìn đến Tư Chiến Bắc trở về, liền hỏi, vừa mới là ai? Phong bảo vệ tiểu chiến sĩ, nói phía dưới có người điện thoại. Thịnh Phong Hoa trên tay động tác dừng lại, sau đó nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái nói, ta đây đi trước tiếp cái điện thoại, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là muốn ngủ tiếp một hồi. Nói xong, nhìn chính mình đã điệp hảo tràn, thịnh phong hoa lại có chút ngượng ngùng lên. Nàng vừa mới chỉ là thói quen cho phép, lại đã quên còn có một cái tư chiến bắc, quên mất hỏi hắn còn muốn hay không nghỉ ngơi. Không cần, ta bồi ngươi cùng đi. Tư chiến bắc ánh mắt cũng ở kia điệp tốt bị tốt hơn dừng một chút, trong mắt hiện lên một đạo ám sắc. Thịnh phong hoa như thế để phòng hắn, xem ra ly ăn thịt nhật tử, còn rất xa a. Không thể không nói. Đây là một cái Mỹ lệ hiểu lầm, thế cho nên làm tư chiến Bắc rất dài một đoạn thời gian đều thật cẩn thận, do đó làm chính mình ăn thịt nhật tử vô hạn kéo dài. Đương nhiên, thịnh phong hoa căn bản không biết tư chiến Bắc ý tưởng, liền tính đã biết cũng sẽ không giúp hắn sửa đúng. Đối với nàng tới nói, hai người cảm tình còn còn chờ ma hợp cùng bồi dưỡng, còn chưa tới nước chạy thành sông thời điểm. Hơn nữa, không được quản là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Nàng đều không có trải qua quá việc này, trong lòng còn có chút sợ hãi. Hai người đi xuống lầu, tới rồi phòng bảo vệ tiếp điện thoại, chẳng qua đối phương đã treo điện thoại. Ở phòng bảo vệ đợi một hồi, điện thoại mới lại lần nữa văng lên. Tiểu chiến sĩ trước tiếp một chút, xác thật là tìm thịnh phong hoa, lúc này mới đem điện thoại giao cho nàng, tẩu tử, ngươi điện thoại. huy ngươi hảo, là thịnh tiểu thư sao? chương 153 hội trường tương mời. Thịnh Phong Hoa mới vừa cầm lấy điện thoại, một đạo xa lạ giọng nữ ở nàng bên thai vang lên. Ta là Thịnh Phong Hoa, xin hỏi ngươi là? Ta là cựu long bán đấu giá công ty thành tiểu thư, chúng ta thu được ngươi gửi vật phẩm, tưởng mời ngươi tham gia chúng ta ở Bắc Thành tổ chức bán đấu giá đại hội, không biết Thịnh Tiểu Thư hay không có thời gian tham gia. Có thể, Thịnh Phong Hoa không chút suy nghĩ, trực tiếp trở lại. Nàng ở gửi ra ngàn năm nhân xâm thời điểm. Liền có nghĩ tới đối phương khả năng sẽ mời chính mình tiến đến, không nghĩ đối phương tốc độ nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng chính mình phải đợi mấy ngày đâu. Kêu hành, chúng ta sẽ mau chóng đem thư mời gửi cho người. Thanh tiểu thư vừa nghe thỉnh phong hoa có thời gian, cao hứng lên. Mặt trên người chính là đặc biệt giao đãi qua, vô luận như thế nào đều phải đem Thịnh phong hoa cấp mời đến. Thanh tiểu thư nguyên tưởng rằng Thịnh phong hoa ở tại bộ đội, khả năng sẽ không có thời gian. Còn tính toán tốn nhiều một phen miệng lưỡi, không nghĩ nàng thế nhưng liền như vậy đáp ứng rồi. Hảo, phiền toái ngươi. Thịnh Phong Hoa khách khí một câu, cùng đối phương nói tái kiến, lúc này mới treo điện thoại. Tức phụ, ai đánh tới điện thoại? Tư Chiến Bắc cũng không có tiến lên nghe Thịnh Phong Hoa điện thoại, cho nên nhìn đến nàng treo điện thoại sau, hỏi một câu. Cựu Long bán đấu giá công ty. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau rời đi phòng bảo vệ. Xem ra, nàng đến mau chóng đi mua một cái di động, bằng không quá không có phương tiện Vì thế, nàng nhìn tư chiến bắc, hỏi, chiến bắc, ta có thể mua cái di động sao? Người muốn di động. Tư chiến bắc hơi hơi nhăn lại mì, quân tẩu đều không có di động. Nếu thịnh phong hoa nếu muốn, cũng không phải không thể. Đúng vậy, như vậy mỗi lần đều phải tới phòng bảo vệ tiếp điện thoại, quá phiền thoái. Hơn nữa thịnh phong hoa còn không có nói cho tư chiến bắc. Chính mình còn tính toán khai công ty, nói vậy điện thoại khẳng định sẽ càng nhiều. Ta đây đi giúp người xin. Tư Chiến Bắc nghi nghĩ, nói. Thịnh Phong Hoa kỳ thật cũng có thể chính mình mua di động, bất quá Tư Chiến Bắc cảm thấy vẫn là dùng bộ đội thống nhất phát di động tương đối hảo. Như vậy, vạn nhất có chuyện gì, có thể định vị, tìm khởi người tới tương đối phương tiện. Người muốn giúp ta xin. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Tư Chiến Bắc, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Nếu là như vậy, này giống như không tốt lắm đâu. Rốt cuộc mặt khác quân tẩu đều không có di động, vạn nhất nàng có, không cho càng làm cho người đấu kỵ hận sao. Ân, dùng bộ đội xứng phát di động tương đối hảo. Như vậy có thể hay không không tốt? Thịnh Phong Hoa có chút lo lắng. Không có gì, mặt trên sẽ đồng ý. Tư Chiến Bắc có khác thâm ý nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nàng đã chậm dai chậm nở rộ thuộc về nàng Phong Hoa. Tư Chiến Bắc tin tưởng. Chính mình tiểu thê tử khẳng định không muốn giống mặt khác quân tẩu giống nhau, mỗi ngày canh giữ ở nơi nào. Nàng là Phượng Hoàng, chú định là muốn bay lượn Hắn nhìn ra được tới, nàng có lý tưởng của chính mình cùng khát vọng. Nàng đang ở đi bước một quy hoạch chính mình sự nghiệp, chẳng sợ Thịnh Phong Hoa chưa từng có đối hắn nói qua này đó, hắn cũng có thể cảm giác được đến. Vậy thật tốt quá. Chiến Bắc, cảm ơn ngươi. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt cảm kích hướng tư Chiến Bắc nói tạng. Hắn cái gì đều không hỏi, liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi nàng. Người nam nhân này, sao lại có thể như vậy làm người hiếm lạ đâu? Nhìn thịnh phong hoa cao hứng, tư chiến bắc nhịn không được liền treo gẹo nói, tức phụ, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta. Thịnh phong hoa nghe ngôn, dừng bước chân, nhìn tư chiến bắc nghĩ nghĩ, nói, ta trở về cho ngươi làm ăn ngon. Liền này, tư chiến bắc có chút nho nhỏ thất vọng, hắn muốn tạ cũng không phải là cái này a hắn muốn chính là phúc lợi a, phúc lợi a. Chương 154 náo tàn người. Vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Thịnh Phong Hoang nghiêng đầu, nghiêng đầu nhìn Tư trên Bắc. Nếu hắn yêu cầu bất quá phân nói, chính mình hẳn là có thể làm được. Tức phụ, có thể hay không hôn ta một chút? Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hai người tầm mắt giữa. Nhìn kia chiều bọn họ đi tới Bạch Phi Phi, Thịnh Phong Hoa hơi hơi nghèo lại mắt. Tư Chiến Bắc sớm đã thu hồi trên mặt ôn hòa chi sắc, vẻ mặt lệnh nhạt. Tức phụ, chúng ta đi thôi. Tư Chiến Bắc thấp rộng ở Thịnh Phong Hoa bên thai nói một câu, rắt tay nàng, hướng người nhà lâu mà đi. Bạch Phi Phi nhìn Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa rõ ràng thấy được nàng, lại trực tiếp thay đổi một cái đường đi, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng tưởng tượng đến Tư Chiến Bắc hôm nay thế nhưng không có đi phòng y dị tế kiểm tra thân thể. Trong lòng lại có thấy hắn lý do. Bộ đội có quy định, mỗi lần ra nhiệm vụ lúc sau, tham gia người đều phải đi kiểm tra một chút thân thể. Nhưng hôm nay, tư chiến bắc lại không có đi, cái này làm cho vẫn luôn chờ muốn gặp hắn Bạch Phi Phi thất vọng không thôi. nay không, vội xong rồi đỉnh đầu sự tình, liền trực tiếp tìm tới. Bạch Phi Phi đi nhanh hướng tới tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa đuổi theo, một bên truy một bên hô, tư doanh trưởng, tư doanh trưởng, ngươi từ từ. Nhưng mà, tư chiến bắc lại là phản phất không có nghe được giống nhau, bước chân không ngừng, trực tiếp vào người nhà lâu. Bạch Phi Phi nhìn, ngượng hiệu khó coi cực kỳ, hận đến không được, chạy chậm truy vào người nhà lâu. Sau đó cô ý lại lần nữa lớn tiếng chỉ trích Thịnh Phong Hoa nói, Thịnh Phong Hoa, ngươi có ý tứ gì? Biết rõ hôm nay tư doanh trưởng muốn kiểm tra thân thể, ngươi đi bá chiếm hắn không bỏ, ngươi liền như vậy chí tư doanh trưởng thân thể với không màng nàng không thể lấy Tư Chiến Bắc thế nào, nhưng nàng có thể đem khí ra ở Thịnh Phong Hoa trên người. Nghe được lời này, Thịnh Phong Hoa không vui như mày, nhìn kia vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa Bạch Phi Phi, con ngươi đựng đầy hàn mang, lạnh lùng nói: Bạch Phi Phi, ngươi có phải hay không quên ta nói rồi nói? Ngươi, ngươi nói cái gì? Bạch Phi Phi sắc mặt chán nhợt, nhìn Thịnh Phong Hoa, xem ra ngươi tuổi không quá, đầu óc lại không tốt lắm xử. Lúc này mới bao lâu a? Ngươi liền quên mất. Yêu cầu ta giúp ngươi hồi ước hồi ước sao. Thịnh Phong Hoa buông ra tư chiến bắt tay, hướng tới Bạch Phi Phi đi đến. Nàng nguyên tưởng rằng, này Bạch Phi Phi trải qua y đi học viện sự tình hẳn là học ngoan. Lại không nghĩ, nàng thế nhưng đem nàng lời nói trở thành gió bên hai Ngươi, ngươi đừng tới đây. Không biết vì sao, nhìn đến Thịnh Phong Hoa chiều chính mình đi tới, Bạch Phi Phi trong lòng sợ hãi không thôi. Này cũng không nên trách ta. Là chính ngươi tìm tới muốn tới. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt trào phúng, cũng không thèm để ý làm cho mọi người mặt đánh Bạch Phi Phi mặt. Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bạch Phi Phi nhìn càng ngày càng gần Thịnh Phong Hoa, rất muốn xoay người liền chạy. Nhưng vừa thấy đến kia đứng ở bên cạnh hết chỗ chê tư chiến Bắc, nghĩ đúng là làm hắn thấy rõ Thịnh Phong Hoa bộ mặt hảo thời cơ, vì thế chịu đựng sợ hãi, cường trống một hơi không có rời đi. Ngươi nói đi. Thịnh phong hoa đi tới bạch phi phi trước mặt, hơi hơi nâng nâng tay, sợ tới mức bạch phi phi hét lên lên, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, sau đó nói, tư doanh trưởng, ngươi cứ như vậy tùy ý thịnh phong hoa khi dễ chiến hữu sao. Thịnh phong hoa nhìn kia sợ tới mức mặt không có chút máu bạch phi phi, hơi hơi dơ dơ lên đầu, kia nâng lên tay liêu liêu chính mình tóc đẹp, lạnh lùng cảnh cáo nói, bạch phi phi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu ngươi thua, phải tuân thủ lời hứa. Nếu không đừng trách ta đem chuyện đó tuyên dương đi ra ngoài, làm ngươi ở bộ đội thậm chí toàn bộ y y ở dược giới đều hôn không đi xuống. Ngươi dám? Ta xem ta có dám hay không. Chương 155 ta duy trì ngươi. Lúc này, Tư Chiến Bắc đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, lạnh lùng quét Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, nắm tay nàng, nói: "Tức phụ, chúng ta là người, cần gì phải cùng này chó điên so đo nhiều như vậy? Chẳng lẽ chó cắn ngươi một ngụm?" Ngươi còn muốn cắn trở về không thành. Ngươi nói có đạo lý, người này xác thật không thể cùng cẩu so đo. Nói xong, thịnh phong hoa liền xem đều không hề xem bạch phi phi liếc mắt một cái, cùng tư chiến bắc lên lầu đi. Bạch phi phi hoán hận nhìn hai người rời đi bóng dáng, nắm chặt nắm tay. Nàng ở bộ đội chưa từng có như vậy mất mặt quá, mà hết thể này đều là bái thịnh phong hoa ban tặng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ là, bạch phi phi cũng biết, Chính mình căn bản lấy Thịnh Phong Hoa không có biện pháp. Cho nên, nàng chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Nghĩ, Bạch Phi Phi trong ánh mắt hiện lên một đạo ác độc quan mang. Hiện tại Thịnh Phong Hoa mỗi ngày đều phải đi ra ngoài đi làm, đúng là xuống tay hảo thời điểm. Bạch Phi Phi đứng dậy, liền quét hô cũng chưa đánh, liền vội vàng rời đi. Đợi cho nàng đi rồi, xem náo nhiệt người lúc này mới tan đi. Về đến nhà, Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt lo lắng nói. Tức phụ, ngươi về sau phải cẩn thận điểm kia Bạch Phi Phi, nàng không phải cái gì người tốt. Ngươi một lần lại một lần đánh nàng mặt, nàng khẳng định sẽ trả thù trở về. Nàng hẳn là không dám đi, này dù sao cũng là bộ đội, liền tính nàng phụ thân quan đại, cũng không cùng có thể ta một cái tiểu quân tẩu so đo đi. Thịnh Phong Hoa có chút không cho là đúng, này Bạch Phi Phi phụ thân nếu có thể làm được đoàn trưởng vị trí, kia khẳng định không phải một cái đơn giản người. Ngươi như vậy Hẳn là sẽ đem chính mình quyền thế xem đến tương đối trọng, hẳn là sẽ không dùng quyền thế đi chèn ép một cái tiểu quốc tẩu. Tư chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa cũng không có nghe đi vào chính mình nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói, tức phụ, ở bộ đội nàng có lẽ sẽ không làm cái gì. Ta là lo lắng nàng sẽ làm người ở bên ngoài động thủ, rốt cuộc ngươi hiện tại mỗi ngày được với ban, hơn nữa ta lại không thể mỗi ngày bồi đưa ngươi. Lời này Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra nghe lọt được. Nhìn tư chiến bác nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Hiện tại nàng thân thủ đang ở chầm rãi khôi phục, hơn nữa nàng còn có gian lận không gian, liền tính bạch phi phi tìm người cũng chưa chắc có thể bị thương nàng. Bất quá đâu, nàng cũng sẽ không bởi vậy mà đại ý. Nói xong về bạch phi phi đề tài, Thịnh Phong Hoa lại quan tâm phô mai chiến bác thân thể tới, nói, chiến bác, bắt tay vươn tới, ta giúp ngươi nhìn xem, miễn cho người khác nói ta không quan tâm thân thể của ngươi. Hảo A. Tư chiến bắc cười vươn tay, tùy ý thỉnh phong hoa bắt mạch. Đem quá mạch quá, xác định tư chiến bắc thân thể không có việc gì, thỉnh phong hoa lúc này mới yên tâm xuống dưới, sau đó hỏi, lần này ngươi chiến hữu có bị thương sao? Thỉnh phong hoa nhắc tới đến cái này, tư chiến bắc liền nhớ tới kia cứu chiến hữu một mạng dược. Tức phụ, ngươi kia dược về sau có thể giúp ta nhiều bị một ít sao? Có thể, ta đang chuẩn bị làm ra y đi dược công ty đâu. Cái gì, ngươi muốn khai công ty? Tư Chiến Bắc vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Thịnh Phong Hoa, đã sớm biết nàng khẳng định sẽ không an an phận phân ngốc tại trong nhà, lại trước nay không có nghĩ tới nàng thế nhưng tưởng khai công ty. Đúng vậy, ngươi sẽ không phản đối đi. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt lo lắng nhìn Tư Chiến Bắc, vấn đề này nàng phía trước chưa từng có suy xét quá. Hiện tại, nhìn Tư Chiến Bắc trên mặt biểu tình, nàng nhưng thật ra có chút lo lắng, nếu Tư Chiến Bắc phản đối làm sao bây giờ? Cũng may, tư chiến bắc thực mau liền phản ứng lại đây, thu hồi trên mặt ngoài ý muốn chi sắc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thịnh phong hoa, hỏi, tức phụ, người nghĩ kỹ rồi. Ơn, nghĩ kỹ rồi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi, ta duy trì ngươi. chương 156 thăm chiến hữu, ngươi không phản đối. Cái này đổi thành thịnh phong hoa ngoài ý muốn, nàng cho rằng tư chiến bắc sẽ giống nam nhân khác giống nhau đại nam tử chủ nghĩa, không đồng ý đâu. Ngươi hy vọng ta phản đối. Tư chiến bắc vẻ mặt buồn cười nhìn thịnh phong hoa, hắn không phải cái loại này không thể gặp thê tử so với chính mình lợi hại người. Đối với hắn tới nói, thê tử lợi hại chỉ biết khích lệ hắn càng thêm nỗ lực, làm chính mình trở nên càng thêm lợi hại. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo hộ thê tử. Đương nhiên không. Thịnh phong hoa cười lắc lắc đầu, sau đó chủ động ôm lấy tư chiến bắc vào eo, nói, tư tiên sinh, ngươi thật tốt. Nghe vậy, Tư Chiến Bắc nở nụ cười, treo gẻo nói, nếu Tư Tiên sinh tốt như vậy, ngươi liền không có cái gì tỏ vẻ. Tỏ vẻ. Thịnh Phong Hoa sừng suốt, ngẩng đầu đối thủ trưởng Chiến Bắc kia ái mỗi ánh mắt, mặt đỏ lên, sau đó bay nhanh ở hắn trên mặt hôn một cái. Tư Chiến Bắc nguyên bản chỉ là treo cợt Thịnh Phong Hoa một chút, lại không nghĩ nàng thế nhưng thật sự thân hắn, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Chờ hắn phản ứng lại đây, Thịnh Phong Hoa sớm đã lui ly hắn bên cạnh tới rồi an toàn mảnh đất. Tức phụ, này không tính. Tư chiến Bắc có chút hai hoán mở miệng, thịnh phong hoa này hồn chỉ có thể xem như chuồn chuồn nước, hắn còn không có tới kịp cảm thụ liền xong rồi, này tuyệt đối không thể tính. Nhưng mà, thịnh phong hoa cũng sẽ không quản nhiều như vậy, nàng đã làm, cũng sẽ không lại đến cái lần thứ hai. Thịnh phong hoa trực tiếp không để ý tới tư chiến Bắc, xoay người hướng phòng bếp nấu cơm đi. Ăn qua cơm trưa, tư chiến Bắc đi đoàn bộ. Thịnh phong hoa lưu tại trong nhà, viết viết nàng đối công ty một ít quy hoạch. Thằng đến viết đến có chút mệt mỏi, lúc này mới ngừng lại, sau đó vào không gian uống lên mấy trong miệng mặt hồ nước. Thật đúng là đừng nói, mấy khẩu hồ nước đi xuống, mỏi mệnh chi sắc đảo qua mà quang, cái này làm cho nàng trong lòng không khỏi vừa động, sau đó ra không gian, xoay người đi phòng bếp để ra một cái tiểu thùng, lại lần nữa vào không gian. Tuy rằng nàng hiện tại còn không biết này hồ nước rốt cuộc có tác dụng gì, liền hướng về phía có thể làm người nhanh chóng giảm bất mệnh nhọc điểm này, cũng tuyệt đối là thứ tốt. Cho nên, Thịnh Phong Hoa cảm thấy về sau trong nhà nước uống, liền dùng không gian hồ nước thủy. Vì thế, buổi tối nấu cơm thời điểm, Thịnh Phong Hoa cũng thử dùng một ít trong không gian thủy, không muốn ăn cơm thời điểm, tư chiến bắt một cái kính nói đồ ăn, ăn ngon. Cái này làm cho Thịnh Phong Hoa càng thêm kiên định về sau an thủy đều dùng trong không gian thủy ý tưởng. Ăn cơm xong, Tư Chiến Bắc mang theo Thịnh Phong Hoa đi quân khu bệnh viện xem kia bị thương chiến hưu sói xám. sói xám trên người viên đạn đã lấy ra tới, thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Đang nghe nói kia cầm máu dược là Thịnh Phong Hoa cung cấp sau, muốn gặp nàng một mặt, nói phải làm mặt cảm tạ nàng. Vì thế, Tư Chiến Bắc lúc này mới đem Thịnh Phong Hoa đưa tới bệnh viện. Hai người đến thời điểm, sói xám vừa lúc không có nghỉ ngơi, nhìn đến tư chiến bắc cùng thỉnh phong hoa có vẻ đặc biệt kích động, nói, đội trưởng, tẩu tử, các ngươi tới. Ngươi thế nào? Tư chiến bắc lôi kéo thỉnh phong hoa ở bên cạnh ngồi xuống, quan tâm hỏi. Không có việc gì, nhặt về một cái mệnh. Lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ tẩu tử. Tẩu tử kia dược hiệu quả thật sự là quá tốt, lúc này đây nếu không phải tẩu tử dược, ta liền phải treo. Nói cái gì mê sảng đâu. Thịnh phong hoa nhưng không muốn nghe lời này, trực tiếp khiển trách một câu, nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi về sau nhật tử trường đâu, đừng động một chút liền đem kia lời nói quải ngoài miệng, không may mắn. Hơn nữa, ta ở, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi dễ dàng như vậy liền treo. Lời này thịnh phong hoa không có nói ra, so với nói, nàng càng thích làm. Là, ta nghe tẩu tử, soi sám cười nói, Đối thỉnh Phong Hoa lại cảm thấy thân thiết vài phần. chương 157 nàng là thần nhân. Hai người cùng sói xám nói trong chốc lát lời nói, nhìn hắn mệt mỏi, lúc này mới cao tử. Bất quá hai người lại không có lập tức rời đi bệnh viện, mà là đi nhìn một cái khác chiến hữu Ninh Thụy Tắc. Ninh Thụy Tắc đã khá hơn nhiều, lại trụ cái răm ba bữa liền có thể xuất viện. Nhìn đến tư chiến bắc cùng thỉnh Phong Hoa tiến đến, hắn rất là cao hứng. Chiến bắc, tẩu tử. Các ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Ninh Thụy tắc cười đánh lên tiếp đón, đối với thịnh phong hoa hắn đồng dạng là cảm kích không thôi. Hắn đã biết chính mình trái tim kia viên viên đạn là thịnh phong hoa lấy ra, nghĩ đến bác sĩ lời nói, trong lòng càng là cảm kích đến không được. Hắn nhớ do chính mình mới vừa tiến bệnh viện, bác sĩ xem hắn miệng vết thương khi, nói, đồng chí, này giúp ngươi lấy viên đạn tuyệt đối là thần nhân. Liền tính chúng ta viện trưởng cũng không tất có đem sau năm có thể đem kia viên đạn lấy ra. Tiến vào nhìn xem ngươi, thương hảo đến thế nào. Tư chiến bắc cười cười, lôi kéo thịnh phong hoa ngồi xuống. Đã hảo đến không sai biệt lắm, bác sĩ nói qua hai ngày là có thể xuất viện. Ninh Thụy tắc cười trả lời, hắn thật sự tại đây bệnh viện ngốc đủ rồi, tưởng về nhà đi. Tư chiến bắc vừa nghe gật gật đầu, sau đó móc ra một phen chìa khóa đưa cho hắn, nói. Ngươi trụ nơi đó không cần đi trở về, đi trước ta kia trụ một đoạn thời gian." "Hảo." Linh Thụy Tắc Đảo cũng không có cự tuyệt, hắn biết sự tình nghiêm trọng tính. Hiện tại hắn còn chưa có chết, những người đó khẳng định sẽ không chết tâm, như vậy liền nhất định sẽ lại trở về tìm hắn. Hiện tại, hắn bị thương, khẳng định không phải là đối phương đối thủ, vì an toàn khởi kiến, tạm là vẫn là trước dưỡng hảo thương lại nói. Thịnh Phong Hoa nhìn tư chiến Bắc đem chìa khóa cấp Ninh Thủy Tác có chút ngoại ý muốn nhúng mày, không nghĩ tới này Tư Chiến Bắc thế nhưng ở trong thành còn có phòng ở. Tư Chiến Bắc giỗi tay nắm một chút Thịnh Phong Hoa tay, sợ nàng sẽ nhân chính mình đem phòng ở chìa khóa cấp Ninh Thụy Tắc mà nghĩ nhiều. Kỳ thật là Tư Chiến Bắc suy nghĩ nhiều, Thịnh Phong Hoa chỉ là có chút ngoại ý muốn hắn ở trong thành có phòng ở, đạo không phải đối hắn đem phòng ở nhường cho Ninh Thụy Tắc chủ có ý kiến. Cho nên Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, chiều hắn cười cười. Tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, hắn lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa lúc này mới cáo tử, rời đi trước Thịnh Phong Hoa cho Linh Thụy tắc một hộp thuốc mỡ, nói, này dược hiệu quả tốt một chút, có thể đi sẹo, ngươi trở về nhiều mạc một mạc. Hảo, cảm ơn tẩu tử. Linh Thụy tắc cười tiếp nhận thuốc mỡ, hướng Thịnh Phong Hoa nói tạ. Ra bệnh viện. Tư chiến bắc nắm Thịnh Phong Hoa tay đi ở trên đường cái, vài lần muốn nói rục ngăn, tưởng đối Thịnh Phong Hoa nói phòng ở sự tình, lại không biết như thế nào mở miệng. Thẳng đến hai người đều sắp đi đến trạm xe buýt, Tư chiến bắc lúc này mới ma ma Thịnh Phong Hoa tay, sau đó đình một chút tới, nói, tức phụ, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Không có. Thịnh Phong Hoa cười lắc lắc đầu, cũng không có cái gì muốn hỏi. Bất quá nàng trong lòng nhưng thật ra đoán được một ít, Suy đoán Tư Chiến Bắc có thể là tưởng cùng nàng nói phòng ở sự tình. Bất quá, nàng thật sự không thèm để ý, phòng ở là Tư Chiến Bắc, hắn tưởng cho ai trụ, là hắn tự do. Nhìn Thịnh Phong Hoa như vậy, Tư Chiến Bắc trong lòng có chút không dễ chịu, đôi tay ấn ở nàng trên vai, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói, tức phụ, kia phòng ở sự tình ngươi thật sự một chút đều không thèm để ý. Ta vì cái gì muốn để ý a? Thịnh Phong Hoa cười hỏi lại một câu, nói. Phong ở là của ngươi, tưởng cho ai trụ liền cho ai trụ a đến nỗi ngươi đối ta giấu giếm sự tình, ta tin tưởng ngươi cũng không phải cố ý. Nghe được lời này, Tư Chiến Bắc trong lòng sở hữu thấp thỏm bất an, tức khắc tan thành mây khói, mạnh đến đem Thịnh Phong Hoa ôm vào trong lòng ngực, sau đó hung hăng hôn một cái. Chương 158 phong cách không đối. Thịnh Phong Hoa bị Tư Chiến Bắc đột nhiên mà tới động tác làm cho sừng suốt, ngẩn ngơ tại chỗ, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa ngây dại, nhịn không được cười ra tiếng tới. Thịnh Phong Hoa hoàn hồn, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, hồng một khuôn mặt, đi nhanh hướng chạm xe buýt mà đi. Thời gian có chút chậm, sân ga thượng không ai. Thịnh Phong Hoa ở sân ga thượng dừng lại, sắc mặt lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường. Tư Chiến Bắc cố ý thả chậm bước chân, cấp Thịnh Phong Hoa một cái giảm sốc thời gian, sau đó đi đến nàng trước mặt, cười tủm tỉm nhìn nàng nói: tức phụ, ngươi thật tốt, biết ta hảo, còn lao khi dễ ta. Thịnh Phong Hoa tức giận chừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, quay đầu không hề xem nàng. Tức phụ, ngươi nhưng oan uổng ta, ta khi nào khi dễ ngươi, ta như thế nào không biết. Tư Chiến Bắc đem Thịnh Phong Hoa thân mình vặn lại đây, vẻ mặt hai thoáng nhìn nàng, một bộ bị ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng, xem đến Thịnh Phong Hoa đầy đầu hất tuyến. Này vẫn là kia trong truyền thuyết mặt lạnh Diêm Vương thiếu tư lệnh sao? Nàng như thế nào cảm thấy chính mình gặp một cái giả người đâu? Nghĩ, Thịnh Phong Hoa nhịn không được liền vươn tay muốn đi xoa bóp Tư Chiến Bắc, tưởng cảm thụ một chút, hắn đến tột cùng là thật hay giả. Bằng không, đường đường thiếu tá đại nhân, chiến lang đột kích đội đội trưởng, thiết huyết nam nhân, như thế nào sẽ làm ra một bộ tiểu tức phụ bộ dáng đâu? Tư Chiến Bắc bắt được Thịnh Phong Hoa kia tác loạn tay, sau đó nghiêm trang nói, "Tức phụ, đây là ở bên ngoài đâu. Ngươi tưởng nhất ta" Về nhà ta làm người niết đến đủ, được không? Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, thân mình manh đến run lên, lùi về sau vài bước. Không được, phong cách không đúng, nàng muốn chịu không nổi, này nam nhân trở nên càng ngày càng kỳ quái. Tức phụ, tư chiến bắc vẻ mặt bị thương nhìn Thịnh Phong Hoa, làm nàng lại lần nữa nhịn không được run lên một chút. Cũng may, lúc này xe buýt tới, Thịnh Phong Hoa lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn trốn giống nhau nhảy lên xe buýt Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc có khó hiểu sở sở chính mình cảm chẳng lẽ là hắn biểu hiện quá mức, làm Thịnh Phong Hoa sợ hãi. Tư Chiến Bắc vừa nghĩ, một bên thượng xe buýt. Bởi vì là cuối cùng nhất ban chuyến xe cuối, trên xe trừ bỏ hai người bọn họ liền không còn có người khác. Đi đến Thịnh Phong Hoa bên cạnh ngồi xuống, Tư Chiến Bắc thói quen tính đi nắm Thịnh Phong Hoa tay. Thịnh Phong Hoa nguyên bản muốn mẹ tránh, nhưng Tư Chiến Bắc tốc độ quá nhanh cho nên cuối cùng tay nàng vẫn là dừng ở hắn trong tay. Dùng sức chịu chịu, tưởng đem chính mình tay cấp rút ra, bên hai chuyển đến tư chiến bắc nói nhỏ, người nếu tưởng tay bị thương, liền cứ việc dùng sức. Thịnh phong hoa bực, trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nhìn tiểu thê tử không hề động, tư chiến bắc con con ngồi, nhẹ nhàng nuốt ve trong tay tay ngọc, như thế nào đều luyến tiếp bung ra. Trở lại bộ đội, thịnh phong hoa thừa dịp tư chiến bắc không chú ý, Rút ra chính mình tay, sau đó bước nhanh chạy về trong nhà. Tư chiến bắc nhìn kia như con thỏ giống nhau thoát đi tiểu thê tử, ánh mắt lóe lóe, bước đi nhanh đi phía trước đuổi theo. Chỉ là làm tư chiến bắc ngoại ý muốn chính là, thịnh phong hoa tốc độ thế nhưng so với hắn còn nhanh, chờ hắn đuổi theo lâu thời điểm, nàng thế nhưng đã về đến nhà. Về đến nhà, tư chiến bắc làm việc đầu tiên, chính là siêu tầm tiểu thê tử thân ảnh. Phòng khách, không có. phòng không có. Một khắc gian phòng, cũng không có. Tìm ba cái địa phương, không có nhìn đến tiểu thê tử, tư chiến bắc không khỏi có chút hoảng, một bên hướng phòng bếp tìm kiếm, một bên hô, tức phụ, tức phụ. Thịnh phong hoa đang ở trong phòng bếp nấu nước, nghe được tư chiến bắc thanh âm, đi ra, hỏi, làm sao vậy? chương 159 đưa thư mời. Không có việc gì. Nhìn đến thịnh phong hoa, tư chiến bắc lúc này mới yên lòng, nói, Muốn nấu nước sao? Ta đến đây đi. Không cần, đã ở thiêu. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, sau đó xoay người đi trong phòng lấy tắm rửa quần áo. Tắm xong, Thịnh Phong Hoa nằm ở trên giường, vừa nghị sự tình, một bên chờ còn ở tắm rửa tư chiến bắc, nàng tưởng cùng hắn trò chuyện. Nhưng mà, đương tư chiến bắc tắm rửa xong trở lại trong phòng, liền nhìn đến chính mình tiểu thê tử đã ngủ say. Túi đầu, nhìn thoáng qua thân thể của mình. Tư chiến bắc nở nụ cười khổ, sau đó lên giường đem tiểu thê tử kéo vào trong lòng ngực. Thịnh phong hoa bị tư chiến bắc ôm, bắt đầu có chút không khỏe, giật giật thân mình, bất quá thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Vừa cảm giác ngủ ngon. Ngày hôm sau, hai người đều ở rời giường hào trong tiếng mở bừng mắt. Thịnh phong hoa vừa mở mắt liền cảm giác được chính mình bên hông hoành một bàn tay, không khỏi nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái. Tức phụ, sớm. Tư Chiến Bắc hướng tới Thịnh Phong Hoa nhếch miệng cười, sau đó ở nàng trên mặt trộm hôn một cái, lúc này mới bay nhanh xuống giường, đi rửa mặt đi. Thịnh Phong Hoa sắc mặt tường đỏ, sờ soạng một chút kia bị Tư Chiến Bắc thân quá địa phương, ánh mắt lóe lóe. Rửa mặt qua đi, hai người cùng nhau đi xuống lầu, ở sân thể dục thượng chạy lên. Tư Chiến Bắc nhìn đã có thể đuổi kịp chính mình mấy bước, mặt không đỏ khí không xuyên tiểu thế tử, có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Lúc này mới dài hơn thời gian, nàng thế nhưng cũng đã có thể đuổi kịp chính mình. Xem ra, mấy ngày nay, chẳng sợ chính mình không ở thời điểm, nàng như cũ có tại hạ khổ công phu. Cảm giác được tiểu thê tử thể năng tăng lên, tư chiến bắt trong lòng có này mất mát, càng nhiều còn lại là vui sướng. Hắn mất mát chính là, tiểu thê tử thân thể hảo, chính mình cái này lão công tác dụng liền không lớn. Vui sướng chính là, về sau nếu gặp được nguy hiểm. Tiểu thê tử cũng sẽ không dễ dàng có chuyện. Chạy xong bước, ăn xong bữa sáng, hai người đều phải đi làm, cho nên cùng nhau đi xuống lầu. Tư chiến bắc trực tiếp đem Thịnh Phong Hoa đưa đến trạm xe buýt, nhìn hắn lên xe, lúc này mới đi xem ban. Vì tìm người đối phó Thịnh Phong Hoa, Bạch Phi Phi cố ý thỉnh một ngày giả. Nàng nhìn tư chiến bắc tự mình đưa Thịnh Phong Hoa đi ngồi xe, trong lòng lại hận lại ghen ghét. Nếu không có Thịnh Phong Hoa, như vậy bị Tư Chiến Bắc ôn nhu săn sóc đối đãi người chính là nàng Bạch Phi Phi tránh ở một bên nhìn hai người trong ánh mắt tràn ngập hận ý nghĩ đến chính mình tìm người kia câu môi cười lạnh lên Thịnh Phong Hoa ở bộ đội có Tư Chiến Bắc che chở ở bên ngoài đâu người cho ta chờ ta nhất định sẽ làm ngươi thân bại danh liệt làm ngươi không chết tử tế được thằng đến xe buýt đi rồi Tư Chiến Bắc hồi bộ đội Bạch Phi Phi mới đi ra chờ tiếp theo tranh xe Đối với Bạch Phi Phi muốn tìm người đối phó chính mình sự tình, Thịnh Phong Hoa căn bản không biết. Nàng hạ xe buýt hướng bệnh viện đi đến. Không nghĩ, tiến bệnh viện, đã bị thông chi nói Dương Viện trưởng tìm nàng. Vì thế, nàng chỉ phải đi vòng hướng Dương Viện trưởng văn phòng mà đi. Phong Hoa, người đã đến rồi. Quân Niệm Thần nhìn đến Thịnh Phong Hoa tiến đến, cười đánh lên tiếp đón. Nhìn đến Quân Niệm Thần, Thịnh Phong Hoa hơi hơi nhúng mày, nói một tiếng sớm. Lúc này mới quay đầu nhìn ngồi ở bàn làm việc mặt sau Dương viện trưởng, hỏi, viện trưởng, ngươi tìm ta? Không phải ta, là niệm thần tìm ngươi. Dương viện trưởng cười cười, hướng tới quân niệm thần một lòng tay. Ngươi tìm ta? Có việc sao? Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn quân niệm thần, thầm nghĩ, chẳng lẽ quân lão ra tử lại không hảo. Nhưng xem quân niệm thần sắc mặt lại giống, vì thế đánh mất cái này ý tưởng. Cố ý tới cấp ngươi đưa cái này. Quân niệm thần cười cười, đem trên tay đồ vật đưa cho thỉnh Phong Hoa. chương 160 niệm thần tâm tư, Thịnh Phong Hoa vẻ mặt hồ nghi đem quân niệm thần trên tay đồ vật nhận lấy, đương thư 13 chữ rơi vào nàng trong mắt khi, làm nàng một trận kinh hỷ. Mở ra vừa thấy, quả nhiên là đấu giá hội thư mời. Cảm ơn. Thịnh Phong Hoa đem thư mời thu lên, hướng quân niệm thần nói tạ. Nguyên tưởng rằng đối phương sẽ đem thư mời gửi lại đây. Không nghĩ lại là quân niệm thần trực tiếp đưa tới. Không khách khí, ta ngày hôm qua đang ở bắc thành bên kia, cho nên liền nhân tiện giúp ngươi lấy về tới. Quân niệm thần cười cười, nhìn thịnh phong hoa trên mặt tươi cười, cảm thấy chính mình làm một kiện chính xác sự tình. Kỳ thật nguyên bản cửu Long công ty liền tính toán đem thư mời gửi cấp thịnh phong hoa, là chính hắn chủ động yêu cầu hỗ trợ mang về tới. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng là có tư tâm. Chỉ vì có thể có một cái chính đại quang minh thấy Thịnh Phong Hoa lý do. Mặc kệ nói như thế nào, như cũ muốn cảm ơn người. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hướng quân niệm thần nói tạ, sau đó nhìn nhìn thời gian, đã 8 giờ nhiều, chính mình lại không đi làm, khoa phụ sản những người đó lại sẽ có ý kiến. Vì thế, Thịnh Phong Hoa hướng Dương Viện Trưởng cùng quân niệm thần nói xong lời từ biệt, đi làm đi, đợi cho Thịnh Phong Hoa rời đi. Dương viện trưởng nhìn quân niệm thần lời nói thâm tiếng nói, niệm thần à, thịnh nha đầu không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là thiếu phóng một ít tâm tư ở trên người nàng. Quân niệm thần hướng tới Dương viện trưởng cười cười, không nói gì. Hắn biết Dương viện trưởng đã nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng kia thì thế nào? Tuy rằng thịnh phong hoa kết hôn, nhưng như cũ có thể ly không phải sao. Quân hôn muốn ly sẽ phiền toái một ít, nhưng chỉ cần có tâm, sự tình gì làm không thành. Đương nhiên, Này hết thể đều phải có một cái tiền đề, đó chính là thịnh phong hoa cũng muốn đối hắn cố ý, nếu không hắn cũng sẽ không đi làm kia phá hư người khác hôn nhân kẻ thứ ba. Dương viện trưởng nhìn quân niệm thần lắc lắc đầu, dù sao hắn khuyên cũng khuyên, có nghe hay không đến đi vào, chính là chính hắn sự tình. Hắn cũng tuổi trẻ quá, biết chuyện tình cảm rất nhiều thời điểm cũng không phải ý chí có thể khống chế. Có một câu nói như thế nào, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Hắn không hy vọng quân niệm thần bị tình khó khăn, nhưng lại cũng hy vọng hắn hạnh phúc. Dương ra ra, ta đi trước. Quân niệm thần đứng dậy hướng Dương viện trưởng cáo tử. Đều không phải là hắn không có đem Dương viện trưởng nói nghe đi vào, chỉ là có chút thời điểm, có chút cảm tình cũng không phải hắn tưởng không chế là có thể không chế. Nhìn quân niệm thần rời đi bóng dáng, Dương viện trưởng hơi hơi thở dài một hơi. Ngày nay, thịnh phong hoa quá đến còn tính không tồi, không có người tìm tra. Người bệnh cũng không tính nhiều, cũng không có giải phẫu phải làm. Tới rồi buổi chiều tan tầm thời điểm, nghĩ tư chiến bắc còn chờ nàng về nhà nấu cơm, vì thế sớm rời đi. Chỉ là làm Thịnh Phong Hoa không nghĩ tới khi, ở nàng muốn đi đổi thừa xe buýt thời điểm, thế nhưng gặp mấy tên côn đồ chặn nàng đường đi. Vài vị có việc. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét năm cái tên côn đồ liếc mắt một cái, nghĩ đến tư chiến bắc ngày hôm qua nói, trong lòng đã có đế. Nguyên bản. Nàng còn tưởng rằng này bạch phi phi tìm người đối phó nàng, như thế nào cũng muôn quá mấy ngày. Lại không nghĩ, nàng thế nhưng như thế thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy liền đem người cấp tìm tới. Cô bé, xem ở ngươi lớn lên còn tính không tồi phân thượng, tiểu ra cho ngươi một cái lựa chọn, là chủ động làm chúng ta thượng, vẫn là phải bị chúng ta cường thượng. Tưởng thượng ta. Thịnh Phong Hoa khỏe miệng hơi câu, hợp lại thượng một mặt tà khí độ cung, cười như không cười nhìn trước mắt tên quân đồ. Những người này nhiều nhất chẳng qua là bên đường tên côn đồ mà thôi, thế nhưng muốn thượng nàng, thật là buồn cười. Cũng không hỏi thăm hỏi thăm, ở trên đường nàng thịnh phong hoa danh hảo là cái gì? chương 161 một chân kinh sợ. Bài đi hệ tu la. Kia chính là trên đường cho nàng danh hiệu, ý tứ chính là nàng thịnh phong hoa một mặt thiên sứ, một mặt tu la. Đương nhiên, đây là nàng kiếp trước danh hiệu, hiện tại có lẽ đã không cần phải. Nhưng cho dù nàng thay đổi một bộ thân thể, thay đổi một người, trong xương cốt linh hồn lại là không có biến. Mặc kệ kiếp trước có kiếp này, những cái đó vọng tưởng nhúng chàm nàng thân thể người, đều không có kết cục tốt. Nhìn không ra tới, cô bé còn khá biết điều. Nếu như vậy, chúng ta cũng đỡ phải dùng sức mạnh, theo chúng ta đi đi. Năm cái giữa lao đại, sắc mê mê nhìn Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt cấp sắc. Nếu ta nói không đâu, Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói. Một chút cũng không có đem này làm người đặt ở trong mắt. Mấy cái tiểu nhân vật mà thôi, cho nàng tắc không đủ nhét cái răng. Vậy đừng trách chúng ta không hiểu thương hương tiếc ngọc. Lão đại sắc mặt trầm xuống, cấp phía sau bốn cái tùy tùng đánh một cái thủ thế. Theo hắn động tác, bốn người nhanh chóng tiến lên, đem thịnh phong hoa cấp vây quanh lên. Nhìn thịnh phong hoa tựa hồ không đường nhưng chạy thoát, lão đại lại lần nữa nhìn nàng, hỏi, cô bé, ta lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội là theo chúng ta đi, vẫn là chúng ta mạnh mẽ đem ngươi mang đi. Muốn mang đi ta cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, chậm rãi hoạt động gân cốt. Nha đầu túi, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta. Các huynh đệ, thượng. Lão đại nhìn Thịnh Phong Hoa như thế không tức thời, không khỏi tức giận lên, rống lớn một tiếng. Tiếng hô vừa ra, kia bốn cái tùy tùng nháy mắt tiến lên. Hướng tới thịnh phong hoa vươn ma chảo, tưởng đem nàng bắt lên. Nhìn kia chiều chính mình trên người vươn tới móng bước, thịnh phong hoa sắc mặt trầm xuống, chân vừa nhấc, một cái sướng đá, hướng tới kia hướng nàng trước ngực dối tay nam tử đá vào. Một chân ở giữa đối phương ngực, trực tiếp đem người cấp đá bay đi ra ngoài, đánh vào ngõi nhỏ hai bên trên tường sau, lại tè xuống. Thịnh phong hoa vừa ra tay, liền đem mấy người cấp chấn trụ. Phía trước tìm bọn họ cái kia nữ chính là nói. Nàng chỉ là một cái nông thôn đến nha đầu, nhưng không nói cho bọn họ nàng sẽ quyền cước ca. Hiện tại, nàng một chân liền đem trong đó một người đã đến sinh tử không biết, những người khác tức khắc liền sợ hãi, quay đầu nhìn kêu lao đại, hô một tiếng, đại ca. Thều cái gì kêu, động thủ A3 cái đại nam nhân còn đánh không lại một nữ nhân sao. Lão đại cũng có chút kinh hãi, có thể tưởng tượng đến đối phương hứa hẹn kia số tiền, tức khắc cảm thấy hẳn là đua một chút. Rốt cuộc. Như vậy nhiều tiền, chính là đủ bọn họ tiêu tiền vài tháng. Đại ca, nếu không, người thượng, ba người không chỉ có không dám tiến lên, còn một bên sau này lui, đem cái lao đại tức giận đến không được. Phế vật, đều là phế vật. Lao đại một bên mắng, một bên làm bộ muốn tiến lên, mà khi hắn đối thượng thịnh phong hoa cặp kia lanh khóc vô tình con người khi, trong lòng run lên, hai chân tức khắc liền mềm xuống dưới. Sau đó trực tiếp quỷ gối thịnh phong hoa trước mặt, Hô, cô, cô nại nại tha. Tha mạng. Thỉnh phong hoa nhìn quỷ gối chính mình trước mặt người, nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn hỏi, vừa mới không phải nói muốn thượng bùn cô nương sao. Như thế nào, hiện tại biết xin tha. Là, là, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, còn thỉnh mãi cô cô vong khai một mặt, tha chúng ta một mạng. Muốn ta tha các ngươi, cũng không phải không thể. Bất quá, các ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện, Cô nãi nãi người nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Ta điều kiện rất đơn giản, đó chính là ai cho các ngươi đối phó ta, các ngươi liền dùng đồng dạng phương pháp còn trở về. Điểm này, không có vấn đề đi. chương 162 ăn miếng trả miếng. Này! Lão đại có chút do dự, trước mắt Thịnh phong hoa không dễ chọc, nhưng vị kia cô nãi nãi cũng không dễ chọc. Như thế nào, không muốn. Thịnh phong hoa thanh âm lạnh vài phần. Làm lao đại thân mình nhịn không được run run một chút, sau đó bay nhanh gật đầu, nói, nguyện ý, nguyện ý. Thực hảo, hôm nay buồn cô nương tạm tha các người một mạng, một tuần trong vòng, ta muốn xem đến hiệu quả. Nếu không, hắn chính là các ngươi kết cục. Thịnh phong hoa lạnh lùng nói, ánh mắt rừng ở kia nằm trên mặt đất bất động nam tử trên người. Mấy người theo nàng ánh mắt xem qua đi, nhìn đồng bạn thảm dạng, sắc mặt đồng thời một bạch cảm giác được mấy người sợ hãi, Thịnh Phong Hoa vừa lòng gật gật đầu, nói tiếp: "Đương nhiên, nếu các ngươi biểu hiện đến hảo, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Về sau chỉ cần các ngươi không có làm đại gian đại ác sự tình, bị thương gì đó, lại không thể đi bệnh viện thời điểm, ta có thể giúp các ngươi. Chỉ cần còn có một hơi ở, ta liền sẽ không cho các ngươi chết." Mấy người nghe được Thịnh Phong Hoa nói, trên mặt biểu tình rung lên. Phía trước bọn họ sợ giúp Bạch Phi Phi, Chứ bỏ nàng có một cái đoàn trưởng cha bên ngoài, chính là Bạch Phi Phi là đại phu, sẽ xem bệnh. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa thế nhưng cũng sẽ xem bệnh, lại còn có cho bọn họ hứa hẹn, như thế nào có thể không cao hứng. Liên thừa dịp Thịnh Phong Hoa câu kia chỉ cần một hơi ở, ta không phải sẽ làm các ngươi chết, việc này bọn họ cũng làm. Tạ cô nãi nãi, không biết chúng ta như thế nào mới có thể tìm được ngươi. Lao đại ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, ánh mắt có chút nóng bỏng. Các ngươi có thể ở phía trước kia nhóm nhà ga cho ta. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói một câu, sau đó nâng bước hướng tới kia nằm trên mặt đất nam tử đi đến. Nam tử bị thịnh phong hoa một chân đá đến hôn mê bất tỉnh, lúc này đi vào khí nhiều, trở ra khí thiếu. Thịnh phong hoa nhàn nhạt quét nam tử liếc mắt một cái, sau đó vươn tay ở hắn trên người ấn vài cái. Theo nàng động tác, kia nguyên bản ngất xỉu đi nam tử mánh đến mở bừng mắt, cũng hộp ra một búng máu tới nhìn núi phương đem huyết nổ ra, Thịnh Phong Hoa thu hồi tay, sau đó đối vẫn ngẩn ngơ lão đại cùng khác ba cái tùy tùng nói, các ngươi đem hắn mang đi đi, ta đã bước ra ngược hắn lứa huyết, nếu các ngươi không yên tâm, có thể dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem. Nói xong, Thịnh Phong Hoa không hề để ý tới mấy người, nâng bước hướng tới trạm xe buýt mà đi. nàng hiện tại đã chậm chễ một ít thời gian, không biết sau khi trở về còn tới hay không đến cập làm cơm chiều. Lão đại cùng ba cái thủ hạ đi tới nằm trên mặt đất nam tử trước mặt, một bên đỡ hắn ngồi dậy, một bên hỏi, cậu tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Không cần, ta hiện tại không có nơi nào không thoải mái. Thật sự không cần. Thật sự không cần. Lão đại, vẫn là làm cậu tử đi xem đi, miễn cho lưu lại cái gì gì chứng gì đó liền không hảo. Hành đi, vậy đi xem. Lão đại sờ sờ trong túi tiền, tính tính hẳn là đủ cầu tử xem bệnh. Vì thế cùng những người khác cùng nhau, đỡ cầu tử hướng bệnh viện đi. Thịnh Phong Hoa về tới giao thông công cộng sân ga, đợi vài phút mới ngồi trên xe. Bởi vì bị mấy cái lưu manh cấp chậm trễ một chút, trở về liền chậm. Tư chiến bắc tan tầm sau, cùng thường lui tới giống nhau về tới trong nhà. Nhìn đến thịnh Phong Hoa không có trở về, lúc này mới cầm chén đi bộ đội nhà ăn đánh hai phân đồ ăn. Đánh hảo đồ ăn, hắn lại không có ăn trước, mà là lại lần nữa đi xuống lầu, đi trước giao thông công cộng sân ga chờ Thịnh Phong Hoa. Nhưng theo thời gian một chút một chút qua đi, Thịnh Phong Hoa lại không có trở về. Nhìn kia xe buýt một chuyến một chuyến tới, lại một chuyến một chuyến rời đi, lại như cũ không có nhìn đến tiểu thê tử thân ảnh, tư chiến bắc không khỏi có chút lo lắng. chương 163 chân ngòi ly rán. Lúc này, Bạch Phi Phi không biết từ nơi nào chui ra tới. Đi đến Tư Chiến Bắc trước mặt, cười hỏi: "Tư doanh trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Tư Chiến Bắc lạnh lùng nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, không để ý tới nàng. Nhưng mà, Bạch Phi Phi lại không có bị Tư Chiến Bắc mắt lạnh dọa chạy, trên mặt như cũ treo ý cười, lại đến gần rồi hắn vài phần, đứng ở hắn trước mặt, nói: "Tư doanh trưởng, ngươi không muốn biết Thịnh Phong Hoa vì cái gì đến bây giờ đều còn không có trở về sao?" Tư Chiến Bắc sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Phi Phi, lạnh lùng nói, ngươi đối nàng làm cái gì? Bạch Phi Phi cả kinh, manh đến sau này lui lại mấy bước, ngẩng đầu lại không dám cùng Tư Chiến Bắc đối diện. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tư Chiến Bắc thế nhưng sẽ đoán được sự tình cùng nàng có quan hệ. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng không thể thừa nhận, nếu không nói, nàng liền xong đời. Tuy rằng nàng phụ thân là đoàn trưởng, nhưng Tư Chiến Bắc cũng không phải dễ chọc có thể dựa vào một đã này lực lên tới doanh trưởng vị trí, vẫn là đặc trùng đại đội đại đội trưởng, hắn thủ đoạn có thể nghĩ. Vì thế, Bạch Phi Phi giả bộ một khác vô tội bộ dáng, nhìn tư chiến bắc, nói, tư doanh trưởng, ngươi nói cái gì đâu? Ta nhưng cái gì đều không có làm. Vậy ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì? Tư chiến bắc cũng không tin tưởng Bạch Phi Phi nói, nhưng lại muốn biết thịnh phong hoa đến tột cùng làm sao vậy? Bởi vì vừa mới Bạch Phi Phi nói nói được quá chắc chắn, phản phất nàng biết Thịnh Phong Hoa đã xảy ra chuyện giống nhau. Lấy hắn đối Bạch Phi Phi hiểu biết, nàng hẳn là không có nói láo. Bạch Phi Phi nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sau đó mới nói nói, ta trở về thời điểm, giống như nhìn đến Thịnh Phong Hoa cùng mấy nam nhân đi rồi. Tư Chiến Bắc vừa nghe lời này, sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi nói, ở địa phương nào? Bạch Phi Phi vừa thấy Tư Chiến Bắc trên mặt biểu tình liên biết hắn muốn đi cứu thỉnh Phong Hoa, vì thế trong lòng lại lần nữa ghen ghét lên, lừa hắn nói, ta cũng không biết. Không biết. Tư chiến bắc rõ ràng không tin Bạch Phi Phi, một thân lạnh lẽo càng sâu. Hắn hiện tại đã trên cơ bản có thể khẳng định, sự tình tuyệt đối cùng Bạch Phi Phi có quan hệ. Nhưng hiện tại, hắn không có chứng cứ, cũng không thể lấy nàng thế nào. Huống chi, trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được thỉnh Phong Hoa. Đúng vậy, không biết. Ta phía trước ngồi ở xe buýt thượng, giống như thấy được nàng. Nhưng xe buýt khai đến quá nhanh, ta cũng không thấy rõ bọn họ đi nơi nào. Bất quá, ta xem Thịnh Phong Hoa hình như là chính mình chủ động đi theo những người đó đi. Bạch Phi Phi nói xong, nhìn Tư Chiến Bắc không nói gì, lại tiếp tục nói, theo ta thấy, Thịnh Phong Hoa khẳng định là nhận thức những người đó, và không lại như thế nào sẽ đi theo bọn họ đi đâu. Hơn nữa những người đó nhìn thực hung, vừa thấy chính là không dễ chọc, Bạch Phi Phi đối mặt Tư Chiến Bắc khí thế, tuy rằng có chút sợ hãi. Nhưng lúc này, trong lòng ghen ghét cùng cừu hận chiếm cứ thượng phong, nàng cảm thấy chỉ cần hủy hoại thịnh phong hoa, như vậy Tư Chiến Bắc liền sẽ nhìn đến nàng hảo, liền sẽ là nàng. Cho nên, nàng cố ý nói vừa ra làm giống thật mà là giả nói, làm Tư Chiến Bắc hiểu lầm thịnh phong hoa. Tư Chiến Bắc không phải đối thịnh phong hoa thực được chứ. Đưa nàng đi làm không nói, còn tới đón nàng tan tầm. Nếu cho hắn biết thịnh phong hoa là một cái lạ lơi ong bướm nữ nhân, tư chiến bắc còn sẽ như thế đối nàng sao? Nàng liền không tin, nếu thịnh phong hoa mất trong sạch, tư chiến bắc còn sẽ trước sau như một đại nàng. Nam mơ đi. Bạch Phi Phi vừa nghĩ, ngoài miệng lại như cũ không ngừng, nói, tư doanh trưởng, ta nói ngươi chính là đối thịnh phong hoa thật tốt quá, thế cho nên nàng một chút đều không an phận. Nay không, ngươi đều ở bộ đội đâu, nàng đều dám cùng nam nhân khác đi. Vạn nhất ngươi ra nhiệm vụ, ai biết nàng còn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Chương 164 người không sao chứ? Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ phía trước ở y đi học viện nam nhân kia sao? Ta chính là nhìn đến hắn rất nhiều lần cùng Thịnh Phong Hoa đơn độc ở bên nhau, lại còn có thực thân mật bộ dáng. Bạch Phi Phi càng nói càng hăng say, căn bản không có nhìn đến Tư Chiến Bắc kia càng ngày càng trầm sắc mặt. Tư Chiến Bắc hắc một khuôn mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Phi Phi, Vô tình phun ra một câu, Bạch Phi Phi, nếu phong hoa đã xảy ra chuyện, ta tuyệt không buông tha người. Cảm giác được bên người lạnh lẽo, nghe này vô tình lời nói, Bạch Phi Phi một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Đương nàng đối thượng tư chiến bắc kia lạnh như hàn băng con ngươi khi, sắc mặt có chút trắng bệnh, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, nhưng lại phát không ra một tia thanh âm. Lúc này, rất xa chuyển đến ô tô thanh âm. Tư Chiến Bắc lúc này mới đem ánh mắt từ bạch phi phi trên người thu hồi, hướng tới kia xa xa xử tới xe nhìn lại. Lại là một chuyến xe buýt. Tư Chiến Bắc nhìn kia xử tới ô tô, đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó đôi mắt không chớp mắt nhìn kia cửa xe. Ô tô đến chạm, chậm rãi ngừng ở Tư Chiến Bắc trước mặt. Cửa xe mở ra, một đám hành khách đi xuống tới. Tư Chiến Bắc đứng ở cửa xe bên cạnh, ánh mắt không chớp mắt nhìn kia một đám từ trên xe xuống dưới người. Siêu tầm Thịnh Phong Hoa thân ảnh. Thịnh Phong Hoa ngồi ở giữa cửa sổ xe vị trí, rất xa liền đến kia sân ga hạ đứng kia mặt so đỉnh thân ảnh. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là Tư Chiến Bắc, không khỏi câu môi nở nụ cười. Có người nhớ thương, có người chờ chính mình tan tầm, thật tốt. Theo ô tô càng ngày càng tới gần kia thân ảnh, Thịnh Phong Hoa tim đập đột nhiên nhanh hơn, nàng trong lòng trào ra một cổ xúc động. Nàng muốn ôm Tư Chiến Bắc. Ông gái này tới nhà ga tiếp chính mình nam nhân, nói cho hắn, chính mình tưởng hắn, chỉ là xe buýt người quá nhiều, nàng ngồi vị trí lại tương đối thiên sau, chẳng sợ nóng vội tựa mũi tên, lại cũng chỉ có thể theo dòng người xuống xe. Sân ga thượng tư chiến bắc nhìn trên xe xuống dưới người càng ngày càng nhiều, lại như cũ không có Thịnh Phong Hoa thân ảnh, trong lòng không khỏi khẩn trương bất tan lên. Hắn suy nghĩ Thịnh Phong Hoa không phải là đã xảy ra chuyện đi. Nếu thật là nói như vậy, Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người đó Nghĩ, tư chiến Bắc trên người hiện lên một đạo sắc ý Quay đầu nhìn bạch phi phi liếc mắt một cái Này liếc mắt một cái xem đến bạch phi phi hái hùng khiếp vía, Cũng không dám ở nhà ga nhiều ngốc, trốn giống nhau rời đi Một đường chạy chậm, thẳng đến ly nhà ga có một khoảng cách Bạch phi phi lúc này mới ngừng lại, nhìn thoáng qua phía sau Hơi hơi thở hổn hển một hơi Vừa mới tư chiến Bắc ánh mắt thật là đáng sợ phảng phất muốn giết nàng giống nhau. Nhận thức đối phương lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhận thức đến Tư Chiến Bắc đáng sợ. Bạch Phi Phi trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hối hận chi ý, nàng một chút đều không nghi ngờ, nếu Thịnh Phong Hoa đã xảy ra chuyện như vậy, Tư Chiến Bắc tuyệt đối sẽ lột nàng ra. Chỉ là việc đã đến nước này, nàng liền tính hối hận cũng vô dụng. Nếu nàng đoán được không sai nói, những người đó này sẽ phỏng trừng đã đối Thịnh Phong Hoa xuống tay. đương nhiên nàng cũng không hối hận làm những người đó đối phó Thịnh Phong Hoa chỉ hối hận chính mình không nên tới Tư Chiến Bắc trước mặt do đó bại lộ chính mình Tư Chiến Bắc chỉ nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt sau đó như cũ nhìn chằm chằm vào cửa xe căn bản không có phát hiện Bạch Phi Phi đã đào tẩu hắn nhìn không chớp mắt nhìn thẳng đến trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện Thịnh Phong Hoa thân ảnh là lúc hắn cả người khí thế nháy mắt biến đổi tức phụ Tư Chiến Bắc bước nhanh tiến lên Một phen đem mới vừa xuống xe thịnh phong hoa đưa tới chính mình trước mặt, sau đó trên dưới đánh giá nàng một lần, vẻ mặt lo lắng hỏi, Tức phụ ngươi không sao chứ? chương 165 hẳn là nàng. Ta không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Thịnh phong hoa cảm giác được tư chiến bắc lo lắng, hướng tới hắn cười cười. Tan tầm, liền tới đây nhìn xem. Ngươi hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tư Chiến Bắc một bên tiếp nhận một tay tiếp nhận Thịnh Phong Hoa trên tay bao bao, một tay nắm nàng. Thịnh Phong Hoa nghiêng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, biết hắn ở lo lắng cho mình, meo meo hắn tay nói, là gặp được một chút sự tình, bất quá ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Là Bạch Phi Phi làm. Tư Chiến Bắc hỏi, hỏi xong mới nghĩ đến Bạch Phi Phi cũng ở chỗ này, không khỏi ngẩn đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện Bạch Phi Phi đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Nhìn chứ bỏ hắn cùng Thịnh Phong Hoa liền không còn có người thứ ba nhà ga, Tư Chiến Bắc trên mặt hợp lại thượng một mặt lạnh leo. Bạch Phi Phi cho rằng đào tẩu, hắn liền lấy nàng không có biện pháp sao. Chờ xem. Thịnh Phong Hoa nghe được Tư Chiến Bắc hỏi chuyện, gật gật đầu, nói, hẳn là nàng. Tức phụ ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, hứa hẹn nói, dám khi dễ hắn thê tử, liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Liên tính Bạch Phi Phi phụ thân là đoàn trưởng thì thế nào? Bạch Phi Phi dám tính kế Thịnh Phong Hoa, dám tìm người đối phó nàng, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua nàng? Thịnh Phong Hoa cười cười, không thèm để ý nói, không cần, thù này ta chính mình sẽ báo. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm Bạch Phi Phi hối hận chung thân. Nàng Thịnh Phong Hoa là ai? Chính là không thánh mô ma gì ạ. Nàng thích nhất làm sự tình, chính là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Ai muốn nàng mệnh, nàng sẽ trước muốn đối phương mệnh. Ai dám khi dễ tính cây nàng, nàng cũng sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Phía trước bạch phi phi chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, nàng không có để ở trong lòng. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng tìm người muốn hủy hoại nàng trong sạch, vậy đừng trách nàng ra tay tàn nhẫn. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa một hồi, không nói gì. Thịnh Phong Hoa muốn báo thù đó là nàng chính mình sự tình. Mà hắn thân là trượng phu muốn vì Thịnh Phong Hoa hết giận, nàng không thể ngăn cản. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không có nói chuyện, không khí có chút đình trệ, Thịnh Phong Hoa đành phải nói sang chuyện khác, hỏi, đã trễ thế này, ngươi ăn cơm không có. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, nói, chờ ngươi cùng nhau ăn. Chúng ta đây mau một chút, ta đều đói bụng. Thịnh Phong Hoa nói, lôi kéo Tư Chiến Bắc tay nhanh hơn bước chân. Hai người thực mau trở về tới rồi trong nhà, bởi vì chậm chê thời gian có chút trường, phía trước Tư Chiến Bắc đánh trở về đồ ăn, đã sớm lạnh. Vì thế, Thịnh Phong Hoa thay đổi một bộ quần áo, vào phòng bếp, đem đồ ăn nhiệt một chút. Bởi vì thời gian có chút chậm, hai người đều đói bụng, ăn khởi cơm tới liền có chút ăn ngấu nghiến bộ dáng. Ăn cơm xong, cứ theo lẽ thường đi ra ngoài tàn bộ. Thịnh Phong Hoa đem hôm nay bệnh viện phát sinh sự tình cùng với trở về trên đường đụng tới kia mấy cái lưu manh đều nói Tư Chiến Bắc nói. Tư Chiến Bắc vừa nghe quân nghiệm thần thế nhưng tự mình cấp thịnh phong hoa đưa thư mời, sắc mặt có chút không tốt. Nam nhân đối với tình địch có trời sinh mẫn cảm. Hắn đã sớm biết quân nghiệm thần đối thịnh phong hoa coi ý tứ, cho nên mới sẽ ở hắn trước mặt biểu thị công khai chủ quyền. Không nghĩ đối phương thế nhưng còn chưa chết tâm, xem ra hắn đến làm điểm khác cái gì mới được. Ít nhất, Muốn cho quân niệm thần không có thời gian đi tìm Thịnh Phong Hoa. Đương nhiên, quang chính mình để phòng hắn cũng vô dụng, chủ yếu vẫn là muốn cho tiểu thê tử để phòng hắn. Nghĩ, Tư Chiến Bắc đối Thịnh Phong Hoa nói, "Tức phụ, kia quân niệm thần không phải cái gì người tốt, ngươi về sau cách hắn xa một chút." Thịnh Phong Hoa nhất thời không có minh bạch Tư Chiến Bắc ý tứ, hơn nữa nàng đối quân niệm thần ấn tượng còn tính không tồi, muốn vì hắn nói nói mấy câu. Chương 166 Bôi đèn tình địch Vì thế dừng bước chân, nhìn tư chiến bắc nói, chiến bắc, ngươi có phải hay không đối quân niệm thần có cái gì hiểu lầm? Ta cảm thấy hắn như vậy người còn rất không tồi. Rất không tồi. Tư chiến bắc trừng lớn mắt, nhìn chính mình tiểu thế tử, nói, ngươi mới tiếp xúc quá hắn vài lần. Ta và ngươi nói, có chút người chi nhân chi diện bất chi tâm. Thống lại hắn người này, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng bị hắn cấp hố. Nhìn tư chiến bắc như thế nghiêm túc. Thịnh Phong Hoa có hồ nghi. Nhưng ở nàng ấn tượng bên trong, quân niệm thần vẫn luôn là một cái khiêm khiêm như Ngọc Quân Tử A. Như thế nào, ngươi không tin. Tư chiến bắc nhìn Thịnh Phong Hoa vẻ mặt hoài nghi bộ dáng, ánh mắt ám ám. Xem ra, hắn còn phải thêm một phen hỏa mới được, bằng không nói không chừng nào một ngày, đối phương liền cậy chính mình góc tưởng. Tuy nói buổi chiều thời điểm Bạch Phi Phi lời nói có chút khó nghe. Nhưng hắn không thể thường xuyên bồi ở thịnh phong hoa bên người đó là sự thật. Cho nên, hắn cần thiết ở thịnh phong hoa còn không có cảm giác được quân niệm thần đối nàng tâm tư phía trước, đem hết thể đều bóp tắt ở nảy sinh trạng thái. Tức phụ, người trước kia tiếp xúc người không nhiều lắm, đừng nhìn có chút người đối với người một bộ cười tủm tỉm bộ dáng nói không chừng nàng sau lưng liền sẽ cho người mấy đau. Bên ngoài rất nhiều người đều như vậy, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Cái này ta biết nghe Tư Chiến Bắc nói có đạo lý, Thịnh Phong Hoa vẻ mặt nhận đồng. Nhưng nếu đem này đó đều dọn đến Quân Niệm Thần trên người, Thịnh Phong Hoa lại cảm thấy có chút không tiếp thu được. Vì thế lại lần nữa nói, nhưng ta cảm thấy Quân Niệm Thần không phải là người như vậy. Tư Chiến Bắc buồn bực, trừng mắt Thịnh Phong Hoa, hảo muốn cắn nàng mấy khẩu, có hay không? Hắn cảm thấy Thịnh Phong Hoa đã đối Quân Niệm Thần có hảo cảm, bằng không cũng sẽ không năm lần bảy lượt vì hắn nói chuyện. Vì thế. Hắn trong lòng nguy cơ cảm càng đậm. Hắn đưa tay để lại Thịnh Phong Hoa bà vai, vẻ mặt xuất ruột, nói: "Tức phụ, ta sẽ không hại ngươi, ngươi nghe ta không sai." "Hắn người này, ngươi cần thiết ly xa một chút, biết không?" Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc một hồi, gật gật đầu. "Tư Chiến Bắc sẽ không hại nàng, cái này nàng biết. Nếu hắn như vậy bài hủy đi quân nghiệp thần, kia nàng về sau thiếu cùng hắn tiếp xúc là được." Chỉ là Thịnh Phong Hoa không biết, có một số người có chút duyên phận là tránh không khỏi. Đương nhiên, Tư Chiến Bắc cũng không biết, nói cách khác nói cái gì cũng sẽ không đồng ý làm Thịnh Phong Hoa khai công ty. Nhìn Thịnh Phong Hoa rốt cuộc bị chính mình thuyết phục, Tư Chiến Bắc lúc này mới yên lòng, duỗi tay sờ sờ trên chán kia không tồn tại hãn, có chút trộn dạ. Bạch Phi Phi tử về tới bộ đội lúc sau, liền có chút tâm không ở yên, kia hồn vĩa lên mây bộ dáng rừng ở đồng sự nhóm trong mắt, cho rằng nàng là sinh mệnh. Nhưng thật ra Lâm Thanh, Nhìn nàng như vậy biết lại là cùng tư chiến bắc có quan hệ, vì thế thở dài, cũng không đi khuyên. Có một số người, luôn là như vậy, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Cũng có một số người, đụng phải nam tưởng cũng không muốn quay đầu lại. Mắt thấy thiên đều phải đen, bạch phi phi ngồi không yên, đứng dậy ra ký túc xá, hướng bên ngoài sân thể dục mà đi. Nàng mau chân đến xem, nhìn xem tư chiến bắc có hay không trở về, do đó phán đoán hôm nay những người đó hay không thành công. Chỉ là, đương nàng đi vào sân thể dục thượng, nhìn đến kia tay nắm tay tản bộ hai người khi, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Nàng ánh mắt dừng ở thịnh phong hoa trên người, đầy mặt không thể tin tưởng. Thịnh phong hoa thế nhưng không có việc gì. Sao có thể? Những người đó chính là đáp ứng quá nàng, nhất định sẽ hảo hảo giáo hấn thịnh phong hoa một đốn, sau đó hủy hoại nàng trong sạch. Nhưng hiện tại, thịnh phong hoa thế nhưng hảo hảo đứng ở nàng trước mặt. Đáng chết, những người đó thế nhưng lừa nàng. Xem ra, nàng ngày mai còn phải lại đi ra ngoài một chuyến. chương 167 hương sư vấn tội. Bạch Phi Phi sắc mặt có chút lánh, vẻ mặt phẫn hận nghĩ, căn bản không biết quyết định này của chính mình sẽ hối hận cả đời. Đang ở giải cầu lương hai người căn bản không có phát hiện Bạch Phi Phi, vòng quanh sân thể dục đi rồi trong chốc lát, liền trở về nghỉ ngơi đi. Bởi vì mấy ngày nay tư chiến bắc biểu hiện tốt đẹp, Hai người cảm tình cũng ở dần dần thăng ôn, thịnh phong hoa ở cùng hắn cùng chung chăn gối thời điểm cũng không như vậy không được tự nhiên. Nhưng mà, nàng lại không biết, kể từ đó nhưng khổ tư trên bắc. Ôn hương nhuễn ngọc trong ngực, lại nhân bận tâm tiểu thê tử có thể hay không sinh khí, mà có thể xem không thể ăn. Loại này đau cũng vui sướng dày vò, làm hắn một buổi tối không biết muốn lên hướng nhiều ít cái tắm nước lạnh. Đương nhiên, thịnh phong hoa không biết là quá tín nhiệm tư trên bắc vẫn là cảnh giác tính rơi chầm lại này hết thể nàng căn bản cũng không biết lại nói bạch phi phi nghĩ đến thịnh phong hoa bình yên vô sự trở về trong lòng liền hận đến không được buổi tối sao có thể ngủ sáng sớm hôm sau nàng liền sớm rời khỏi giường hướng lãnh đạo thỉnh giả sau liền bữa sáng đều không coi ăn liền trực tiếp chạy tới trong thành đương kia mấy cái lưu manh nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt bạch phi phi khi rất là ngoài ý muốn một phen nguyên bản Bọn họ còn đang suy nghĩ, bộ đội quản lý nghiêm ngặt, bọn họ lại không dám tới gần, như thế nào mới có thể đem Bạch Phi Phi ước ra tới, không nghĩ nàng chính mình thế nhưng đưa tới cửa tới. Như thế tỉnh bọn họ không ít sự tỉnh. Bạch tiểu thư, ngươi đã đến rồi, mau mời tiến. Lao đại cười đem Bạch Phi Phi nên vào phòng chung. Bạch Phi Phi lạnh lùng nhìn Lao đại liếc mắt một cái, đi vào bọn họ thuê trụ trong phòng. Lúc này nàng... Căn bản không biết chính mình vào ổ sói, còn nghĩ muốn như thế nào hướng đối phương hưng sư vấn tội đâu. Lão đại nhìn bạch phi phi liền do dự đều không có, liền vào phòng, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo quan mang, quay đầu lại hướng tới thủ hạ đánh một cái thủ thế. thủ hạ lĩnh mệnh, xoay người liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Nghe cửa phòng đóng lại thanh âm, bạch phi phi như cũ không có một chút nguy hiểm ý thức. Nàng trực tiếp ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, một bộ đại tiểu thư bộ dáng. Mã Minh, ngươi là làm sao bây giờ sự? Bạch Phi Phi nhìn lao đại, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, lạnh giọng chất vấn lên. Mã Minh không coi đáp lời, mà là đi đến Bạch Phi Phi bên người ngồi xuống, thân mình dán nàng, nói, Bạch Tiểu Thư, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi vì cái gì muốn cung cấp cho chúng ta giả tình báo? Nhìn dán ở chính mình trên người Mã Minh, Bạch Phi Phi cuối cùng có một tia bất an, thân mình hướng bên cạnh gì gì, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta khi nào cung cấp cho ngươi giả tình báo? Bạch tiểu thư, ngươi đây là suý minh bạch giả bộ hồ đồ đâu? Ngươi làm chúng ta đối phó nữ nhân kia, chính là cái ngạnh điểm tử, ngươi sẽ không không biết đi. Nếu không phải chúng ta có ánh mắt, huynh đệ mấy cái đều phải chết ở tay nàng chúng. Ngạnh điểm tử, có ý tứ gì? Bạch phi phi vẫn là không quá minh bạch, này trên giang hồ nói nàng căn bản không hiểu. Ý tứ chính là nàng sẽ quên cước, Hơn nữa rất lợi hại. Cái này ngươi không cùng chúng ta nói, làm hại ta một cái huynh đệ thiếu chút nữa bị nàng đánh chết, ngươi nói phải làm sao bây giờ đi. Này, không thể nào. Bạch Phi Phi trừng lớn hai mắt, nhìn Mã Minh. Thịnh Phong Hoa sẽ quyền cước công phu. Nàng như thế nào không biết. Chẳng lẽ là tư chiến bắc giáo nàng. Nhưng không đúng a tư chiến bắc căn bản không có thời gian. Hơn nữa trước kia hai người quan hệ cũng không tốt. Tư chiến Bắc liền cùng Thịnh Phong Hoa đi cùng một chốt đều không ớn, lại như thế nào sẽ giáo nàng? Cái gì sẽ không? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang nói dối? Mã Minh sắc mặt trầm xuống dưới, vẻ mặt sát khí nhìn Bạch Phi Phi. chương 168 tự thực hậu quả xấu. Nhìn đột nhiên thay đổi mặt Mã Minh, Bạch Phi Phi trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình phụ thân là đoàn trưởng, hơn nữa nàng là bác sĩ. Mã Minh bọn họ còn có cầu chính mình thời điểm, lá gan lại lớn một ít, nói, cho nên các ngươi liền thả nàng. Bằng không đâu, các ngươi có thể nhiều tìm một ít người đối phó nàng, tiền không là vấn đề. Mã Minh nhìn Bạch Phi Phi, đột nhiên nở nụ cười. Không biết vì sao, Bạch Phi Phi nhìn hắn tươi cười, trong lòng càng thêm bất an. Bạch Tiểu Thư, tiền đương nhiên không là vấn đề. Vấn đề là, chúng ta không nghĩ tiếp ngươi đơn. Vì... Vì cái gì? Bạch Phi Phi sửng sốt, nhìn Mã Minh. Nàng cấp giá không thấp, hắn vì cái gì không tiếp? Chẳng lẽ, bọn họ sợ thỉnh phong hoa? Nghĩ đến này, Bạch Phi Phi sắc mặt biến đổi, vẻ mặt trào phúng nhìn Mã Minh, nói móc nói, Mã Minh, các ngươi không phải là sợ rồi sao? Sợ, ta Mã Minh lớn như vậy, còn không biết sợ tự viết như thế nào? Vậy ngươi vì cái gì không tiếp đơn? Bởi vì, chúng ta tiếp nàng đơn A. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là nàng làm chúng ta đem đối nàng làm, còn nguyên còn cho ngươi. Mã Minh nói nói xong, Bạch Phi Phi còn không có hiểu được, đột nhiên đã bị người ấn ngã xuống trên sofa. Ngươi! Bạch Phi Phi cả kinh, nhìn kia để lại chính mình Mã Minh, trong lòng sợ hãi lên. Bạch tiểu thư, xin lỗi, muốn trách thì trách chính ngươi. Mã Minh vừa nói, một bên động thủ đem Bạch Phi tập quần áo cấp xé. Thằng đến lúc này, Bạch Phi Phi mới biết được, chính mình vào ổ sói, hối hận không thôi, cũng đã đã muộn. Bạch Phi Phi sự tình, Thịnh Phong Hoa cũng không có nhiều chú ý nàng mỗi ngày làm từng bước đi làm tan tầm. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt công phu, liền đến đấu giá hội nhật tử. Thịnh Phong Hoa trước tiên hướng dương viện trưởng tỉnh mấy ngày giả, sau đó thu thập hảo hành lý, chuẩn bị ngồi xe đi Bắc Thành. Từ Thịnh Phong Hoa nơi Ninh Thị đến Bắc Thành ngồi xe lửa yêu cầu 3 cái giờ. Nhân sợ không đuổi kịp đấu giá hội, Thịnh Phong Hoa cố ý trước tiên một ngày. Nói như vậy, nàng tới rồi Bắc Thành còn có thời gian có thể khắp nơi dạo một dạo. Tư Chiến Bắc nguyên bản là tưởng bồi Thịnh Phong Hoa cùng đi, nhưng lại nhân có việc đi không khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thê tử một mình một người đi trước Bắc Thành. Bất quá, Tư Chiến Bắc tuy rằng không thể bồi Thịnh Phong Hoa cùng đi, lại là đưa nàng đi ga tàu hỏa, cũng giúp đỡ hắn lấy lỏng vẽ xe lửa. Lâm lên xe trước. Tư Chiến Bắc đem một bộ di động đưa cho Thịnh Phong Hoa, nói, di động đã xin xuống dưới, ngươi lấy hảo, có chuyện gì nhớ rõ đánh ta điện thoại. Ta dãy số đã tồn tại di động. Tới rồi Bắc Thành sẽ có người tới đón ngươi, hắn là ta đã từng thuộc hạ, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Còn có, trên đường phải cẩn thận, thiếu cùng người xa lạ nói chuyện. Chính mình đồ vật cũng phải nhìn hảo, đừng ném. Tư Chiến Bắc một lần lại một lần không nghề này phiền dặn do Thịnh Phong Hoa. Thẳng đến xe lửa tới, lúc này mới ngừng lại, sau đó lưu luyến không rời nhìn theo nàng lên xe lửa. Thịnh phong hoa vị trí là dựa vào cửa sổ, ngồi xuống sau, nhìn đến Kiết như cũ đứng ở ngoài cửa sổ sân ga thượng Tư Chiến Bắc, cười phất phất tay. Tiền sinh ngồi quán phi cơ thịnh phong hoa, lần đầu tiên ngồi xe lửa, còn có chút nho nhỏ hưng phấn. Căn bản không biết ngoài cửa sổ Tư Chiến Bắc có bao nhiêu lo lắng, bởi vì, ở Tư Chiến Bắc trong mắt, Thịnh Phong Hoa chính là một cái chưa bao giờ ra quá xa nhà ở nông thôn tiểu cô nương. Chẳng sợ Thịnh Phong Hoa đã từng đã nói với hắn, lai lịch của nàng, cũng đối hắn nói không biết bao nhiêu lần, chính mình sẽ không có việc gì, nhưng hắn như cũ lo lắng. Lúc này hắn, hắn không thể cùng Thịnh Phong Hoa cùng đi, hắn không thể bồi ở nàng bên người. Trước 169 mới tới Bắc Thành. Xe lửa mới khai, tư chiến Bắc ánh mắt như cũ ở Thịnh Phong Hoa trên người. Há mồm còn tưởng lại dặn dò nàng vài câu khi, mới nhớ tới, nói cũng là nói vô ích, bởi vì bị pha lê cách, thịnh phong hoa căn bản nghe không được. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa chiều chính mình phất phất tay, nhìn xe lửa dần dần xử ly chính mình tầm mắt, tâm tình có chút hạ xuống. Hắn lúc này đây cảm thấy phân biệt là như vậy khó chịu, như vậy không tha. Lại nói thịnh phong hoa, trọng sinh sau lần đầu tiên rời đi tư chiến bắc cũng có chút không tha. Đừng nhìn nàng phía trước cao hứng cùng hắn phất tay nói tái kiến, mà khi thật sự nhìn không tới tư chiến bắc thân ảnh khi, nàng toàn bộ đều như xương đánh cả tím, khéo. Nàng không còn có bắt đầu hứng thú, ghé vào trên bàn một bên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, vừa nghĩ tâm sự. Liên bên cạnh cùng tòa cùng nàng nói chuyện, đều không nghĩ để ý tới, có một câu không một câu đáp lời. Cũng may ở xe lửa thượng lốc thời gian cũng không trường, ba cái giờ sau, xe lửa đúng giờ đến trạm. Thịnh Phong Hoa xách theo chính mình hành lý bao, hạ xe lửa, hướng ra chạm khẩu mà đi. Mới ra chạm, liền nhìn đến một cái tóc hối của nam tử dơ một khối thẻ bài, mặt trên viết tẩu tử Thịnh Phong Hoa bà chữ. Thịnh Phong Hoa nhìn đến tên của mình, hơi hơi sửng suốt một chút. Lúc này mới nhớ tới, phía trước giống như tư chiến bắc nói qua, có người sẽ đến tiếp chạm, vì thế cất bước hướng tới đối phương đi đến. Ngươi hảo, ta là Thịnh Phong Hoa. Tẩu, tẩu tử. Tóc húi của nam tử nhìn đến thịnh phong hoa, ngốc lăng vài giây mới phản ứng lại đây. Hắn không nghĩ tới thịnh phong hoa sẽ như vậy tiểu, nhìn hình như là vị thanh niên. Ngươi hảo. Thịnh phong hoa nhìn đối phương này phản ứng, trên mặt ý cười thâm vài phần. Nàng biết chính mình bộ dáng này thực dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm. Đầu tử hảo. Tóc hối của nam tử có chút ngượng ngùng, lập tức đứng thẳng thân mình, sau đó giới thiệu chính mình nói, ta là Lưu Thụy. Lão đại đã từng binh. Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, nói: Ngươi hảo, chiến bác cùng ta nói rồi. Tẩu tử, ta giúp ngươi túi sách. Lưu Thụy duỗi tay tiếp nhận Thịnh Phong Hoa trên tay hành lý bao, sau đó mang theo nàng hướng chính mình dừng xe từ địa phương đi đến. Thượng Lưu Thụy xe, Thịnh Phong Hoa một bên đánh ra xe, một bên đối hắn nói: Đem ta đưa đến ly đấu giá hội gần nhất khách sạn là được. Tốt, tẩu tử. Lưu Thụy cười ứng hạ. Phía trước Lao Đại đã gọi điện thoại cho hắn giao đãi qua, làm hắn mấy ngày nay bảo hộ Thịnh Phong Hoa. Đến nơi khách sạn gì đó, hắn đã đính hảo. Xe khai nửa giờ, liền ở một nhà khách sạn ngừng lại. "Tổ tử, tới rồi." Lưu Thụy vừa nói, một bên mở ra cửa xe. Thịnh Phong Hoa xuống xe vừa thấy, liền biết đây là một nhà năm sao cấp khách sạn. Lưu Thụy dẫn theo đồ vật vào khách sạn, trực tiếp ở phía trước đại cầm chìa khóa. Thịnh Phong Hoa thế mới biết Lưu Thụy đã giúp chính mình đính hảo phòng. Lưu Thụy đính chính là lầu ba phòng, không cao không thấp, lấy ánh sáng cùng ngoài cửa sổ còn có trong nhà hoàn cảnh, các phương diện đều không tồi. Thịnh Phong Hoa rất là vừa lòng. Lưu Thụy, cảm ơn ngươi. Tẩu tử, ngươi quá khách khí. Thịnh Phong Hoa nói lời cảm tạ, làm Lưu Thụy có chút ngượng ngùng. Hắn đem đồ vật buông sau, đối Thịnh Phong Hoa nói, Tẩu tử, ngươi ngồi một đường xe, khẳng định mệt mỏi, trước nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt lại cho ta gọi điện thoại, ta mang ngươi đi ra ngoài dạo một dạo. Đây là ta điện thoại. Lưu Thụy nói, đem một chương viết số điện thoại tấm cạt đặt ở một bên trên bàn. Tốt, thật sự quá tạ ngươi. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hướng Lưu Thụy nói tạ, đưa hắn ra cửa. Tiến đi Lưu Thụy, thịnh Phong Hoa lúc này mới lấy ra di động, cấp tư chiến bắc đánh một chiếc điện thoại. chương 170 bắc thành thuốc bắc. Tư chiến bắc từ nhà ga trở lại bộ đội sau. Liền có chút thất thần, hắn lo lắng thịnh phong hoa, không ngừng nhìn thời gian, tính toán thịnh phong hoa đại khái tới rồi địa phương nào. Cho nên, điện thoại một vang, hắn thực mau liền tiếp lên. Thực mau, điện thoại kêu đoan liền truyền đến thịnh phong hoa thanh âm, chiến bắc, ta tới rồi. Nghe được thịnh phong hoa thanh âm, nghe được nàng lời nói, tư chiến bắc cuối cùng là hơi hơi yên tâm tới, sau đó hỏi, trên đường thuận lợi đi. Lưu Thụy kêu tiểu tử đi tiếp ngươi không có. Ngươi yên tâm, trên đường không có việc gì. Lưu Thụy tới đón ta, hơn nữa giúp ta đính hảo phòng. Ngươi đến hảo hảo cảm ơn hắn. Ân, ngươi tiểu tâm một ít, có việc liền tìm Lưu Thụy kia tiểu tử hỗ trợ. Tư Chiến Bắc cười nói, nghe Thịnh Phong Hoa đã tới rồi khách sạn, hoàn toàn yên lòng. Bắc thành có Lưu Thụy kia tiểu tử ở, hắn nhưng thật ra yên tâm không ít. Về sau, Tư Chiến Bắc lại dặn dò Thịnh Phong Hoa vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Cắt đứt điện thoại. Thịnh phong hoa tắm rửa một cái, sau đó nghỉ ngơi một chút, mau đến giữa trưa thời điểm mới tỉnh lại. Ăn qua cơm trưa, thịnh phong hoa một mình một người ra khách sạn. Nàng tính toán đi phụ cận dạo một dạo. Tuy rằng phía trước Lưu Thủy cho nàng điện thoại, nhưng nàng lại không nghĩ phiền toái đối phương. Hơn nữa, nàng một người dạo cũng tự tại một ít. Lưu Thủy tuy không tồi, đối nàng tới nói lại là một cái người xa lạ. Mà nàng, không quá thích cùng không thân người cùng nhau đi dạo phố. Bắc Thành không hổ là tỉnh lỵ thành thị, so với nàng ở thành phố A tới nói, chính là náo nhiệt nhiều. Trên đường cái người đến người đi, quay lại vội vàng, ô tô, xe điện, xe đạp nơi nơi đều là, quá đèn xanh đèn đỏ thời điểm, liền như hồng thủy giống nhau dũng quá. Thịnh Phong Hoa đi được cũng không mau, vừa đi, một bên xem xét bốn phía phong cảnh. Cao ốc building, cửa hàng, tiểu lầu, tiệm cơm là cái gì cần, có đều có. Nhìn ra được tới Đây là một cái tương đối phồn hoa đường phố. Tàn bộ đi vào, ánh mắt ở kia từng nhà cửa hàng trước cửa sẽ qua, cuối cùng ngừng ở một nhà tên là Bắc Thành Thuốc Bắc cửa hàng trước mặt. Đây là một nhà tiệm thuốc, mặt tiền cửa hiệu rất lớn, có bốn cái cung khách hàng ra và môn. Nhìn tiệm thuốc tên, Thịnh Phong Hoa nhướng mày. Nếu nàng nhớ không lầm nói, nhà này tiệm thuốc giống như đã từng cùng tổ chức kỳ hạ sưởng dược hợp tác quá, bán ra quá nàng chế tác đặc hiệu thuốc giảm đau. Hiện tại. Nàng không còn nữa, không biết này dược còn bán hay không. Thịnh Phong Hoa đẩy cửa đi vào tiệm thuốc, phục vụ sinh nhìn đến nàng, lập tức dơ lên một trường gương mặt tươi cười, đón lại đây, hỏi, nữ sĩ, không biết ngươi tưởng mua phương diện kia dược, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Cảm ơn, tạm thời không cần. Ta chính mình trước nhìn xem. Thịnh Phong Hoa cười vây vây tay, tương đối với bên cạnh có người đi theo, nàng càng thích chính mình một người. Tiên ngài chậm rãi xem, có cái gì yêu cầu có thể tùy thời tìm ta. Phục vụ sinh cười lui xuống, tùy ý Thịnh Phong Hoa chính mình ở cửa hàng dạo. Đối với tiệm thuốc bài trí, Thịnh Phong Hoa còn có tương đối lành nghề. Nàng đại khái quét một chút sau, trực tiếp hướng bán thuốc giảm đau địa phương đi đến. Đi vào bán thuốc giảm đau quầy chuyên doanh, ánh mắt đảo qua bên trong sở hữu dược phẩm, lại phát hiện nàng chế kia vị thuốc giảm đau cái giá là chống không. Thịnh Phong Hoa biết. Khẳng định là bởi vì nàng không còn nữa, cho nên này dược ai cũng chế không ra, lúc này mới không. Cũng không biết tổ chức nếu biết, kia vị dược chỉ có nàng một người sẽ chế, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Phải biết rằng, này vị thuốc giảm đau chính là cấp tổ chức kiếm lời không ít tiền. Thật cho rằng nàng để lại phối phương, người khác là có thể chế ra tới, đừng nói giỡn. Phối phương nàng chính là động tay động chân, chẳng qua người khác nhìn không ra tới mà thôi. Đương nhiên, kia rửa theo phối phương làm được dược, cũng xác thật có ngăn đau tác dụng, nhưng kia hiệu quả lại là kém xa. chương 171 xảo nộ cố nhân. Không biết mặt trên người phát hiện vấn đề này lúc sau, có thể hay không tức chết. Điểm này, thịnh phong hoa thật là có chút chờ mong đâu Nghĩ, hướng tới kia phía trước phục vụ sinh vẫy vây tay, ý bảo nàng lại đây một chút. Phục vụ sinh thực mau đi tới thịnh phong hoa trước mặt, cười hỏi, nữ sĩ có cái gì yêu cầu sao? Ta muốn hỏi một chút, cái này dược như thế nào đã không có? Thịnh Phong Hoa cười chỉ chỉ kia chống chân cái giá, nói, ta nhớ rõ này dược hiệu quả thực hảo, là đều bán xong rồi sao? Cái này, phục vụ sinh nhìn Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt do dự, không biết nên như thế nào đối nàng nói. Này dược, bọn họ trong tiệm còn có, chẳng qua ngày hôm qua bị hạ giá, nguyên nhân chính là dược hiệu thay đổi. Đương nhiên, Cái này nàng không có khả năng cùng thịnh phong hoa nói, này rốt cuộc đề cập đến danh dự cùng chất lượng vấn đề. Các nàng cái này dược là cùng gia công ty tiến hóa, nhưng phía trước đều hảo hảo, chính là gần nhất này một đám hóa xảy ra vấn đề, mặc kệ là đưa đến bệnh viện dược, vẫn là người bệnh đơn độc mua, đều cùng nhau phản ứng hiệu quả cùng phía trước kém rất nhiều. Cùng gia công ty, đồng dạng dược danh, đồng dạng phối phương, nhưng hiệu quả lại là khác nhau như trời với đất. Bọn họ cũng không biết là cái gì nguyên nhân, vì thế ngày hôm qua cô ý gọi điện thoại cấp nhà máy hiệu bồn, làm cho bọn họ phái người tới đem dược phẩm lấy về đi, thuận tiện đưa một đám tân dược lại đây. Chẳng qua, đến bây giờ người nọ cũng không đến, cũng không biết hôm nay có thể hay không chạy tới. Làm sao vậy? Này dược là thiếu hoa sao? Thịnh phong hoa là một cái mẫn cảm người, thực mô liền từ phục vụ sinh do dự chúng phát hiện một ít manh mối. Nàng suy nghĩ. Chẳng lẽ tổ chức đã bắt đầu dùng nàng lưu lại phối phương sinh sản dược vật? Nếu thật là nói như vậy, vậy là tốt rồi chơi. Kia sinh sản ra tới dược vật hiệu quả không giống nhau, những cái đó người mua khẳng định sẽ tìm tổ chức phiên thoái. Xem ra thực mau sẽ có trò hay nhìn. Có lẽ nàng có thể sấn cơ hội này, cắm thượng một chân, trực tiếp chặt đứt tổ chức thượng này tài lộ. Bởi vì loại này dược, nàng phòng thí nghiệm nhưng thật ra còn có không ít. Nếu tiệm thuốc yêu cầu nói nhưng thật ra có thể bán một ít cho bọn hắn. Chỉ là cứ như vậy, nàng khả năng sẽ trước tiên bại lộ cấp tổ chức biết. Mà nàng hiện tại, tạm thời còn không có chống lại tổ chức năng lực. Nếu là nàng chính mình một người đến là không có gì, nhưng hiện tại nàng bên người còn có tư chiến bắc, cùng với nguyên chủ người nhà, nàng đến thận trọng. Không biết khi nào, mới có hóa. Thịnh Phong Hoa ánh mắt lóe lóe, truy vấn một câu, làm phục vụ sinh xấu hổ không thôi nhất thời không biết như thế nào hồi nàng. Mà lúc này, tiệm thuốc cửa hàng trưởng phát hiện bên này vấn đề, vì thế đã đi tới hỏi xảy ra chuyện gì. Cửa hàng trưởng là cái dạng này, vị này nữ sĩ đang hỏi cái này dược. Phục vụ sinh chỉ chỉ kia chống chân dược giá, cửa hàng trưởng sắc mặt khe biến. Về sau, nàng nhìn Thịnh Phong Hoa, cười nói, "Vị này nữ sĩ, thực xin lỗi, loại này dược chúng ta trong tiệm tạm thời thiếu hóa." Thiếu hóa Thịnh Phong Hoa nhìn kia cửa hàng trưởng, vẻ mặt nghiền nhã. Vừa mới cửa hàng trưởng biểu tình cũng rất kỳ quái, nhìn dáng vẻ cũng không phải thiếu hóa đơn giản như vậy. Có lẽ nàng vừa mới suy đoán là đúng, dược hiệu không đúng, cho nên trong tiệm không dám bày ra tới. Kia không biết các ngươi loại này dược khi nào có thể đến hóa. Thịnh Phong Hoa ánh mắt sáng quét nhìn cửa hàng trưởng, xem đến nàng có chút trột dạ, không cùng dám nàng đối diện, có chút mất tự nhiên trả lời, cái này. Thời gian khả năng sẽ lâu một chút, có thể cấp cái cụ thể thời gian sau. Thịnh Phong Hoa truy vấn một câu, nhưng cửa hàng trưởng hơi hơi hé miệng, lại là trả lời không ra. Mà lúc này, cửa hàng môn bị đẩy ra, một người đi đến. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt hướng tới cửa hàng môn phương hướng nhìn lướt qua, sắc mặt khẽ biến. Thế nhưng là hắn, chương 172 người xưa chuyện xưa, tới là tổ chức danh nghĩa sưởng dược sưởng trưởng kỷ Cảnh Lâm. Xem như nàng đã từng bằng hữu. Bởi vì nàng không chỉ có xe y hề thuật, còn thiện trường chế dược, cho nên đại bộ phận thời gian đều ngốc tại phòng thí nghiệm, hoặc là xưởng dược. Thường xuyên qua lại, nàng cùng kỷ cảnh lâm liền quen thuộc lên, chậm rãi cũng trở thành bằng hữu. Có đôi khi, nàng sẽ ở xưởng dược chế dược, mà lúc ấy, mặc kệ kỷ cảnh lâm nhiều vội đều sẽ giúp đỡ nàng trợ thủ. Sau lại kia phối phương cũng là ứng kỷ cảnh lâm yêu cầu giữ lại. trước kia Nàng không tưởng nhiều như vậy, cũng không biết chính mình có một ngày sẽ chết ở tổ chức trong tay, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn đến kỷ cảnh lâm, trước kia có chút không minh bạch vấn đề, tức khác rộng mở minh bạch lên. Chết không được lúc trước kỷ cảnh lâm ai đều trứng mắt, lại như cũ cùng nàng làm bằng hữu, còn thường thường chạy tới giúp nàng trợ thủ, nguyên lai like là ở chỗ này chờ nàng đâu. Mệnh nàng còn đem kỷ cảnh lâm trở thành bằng hữu, không nghĩ nhân ra lại đem nàng trở thành đá cây chân. Nàng kiếp trước ánh mắt đến tuột cùng là có bao nhiêu kém à, dao bằng hữu, một cái so một cái cha, một cái so một cái tâm kế thâm. Không biết có phải hay không Thịnh Phong Hoa ánh mắt quá mức với Mánh Liệt, Kỷ Cảnh Lâm thực mau liền phát hiện nàng, cũng quay đầu hướng tới bọn họ bên này xem ra. Đối thượng Kỷ Cảnh Lâm ánh mắt, Thịnh Phong Hoa hơi hơi liễm hạ con người. Hiện tại, nàng còn không đủ để cùng bọn họ chống lại, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Chẳng sợ thay đổi một bộ thân mình, cũng không dám làm đối phương phát hiện chút nào sơ hở. Vì thế, Thịnh Phong Hoa dường như không có việc gì thu hồi kia nhìn về phía cửa ánh mắt, quay đầu đối cửa hàng trưởng cùng kia phục vụ sinh nói, nếu quý cửa hàng thiếu cái này dược, ta đây lại đi địa phương khác nhìn xem, hoặc là quá mấy ngày lại đến. Cũng hảo, nữ sĩ ngươi đi thong thả. Cửa hàng trưởng hướng tới Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó làm phục vụ sinh đưa nàng rời đi. Chính mình tắt hướng tới kỷ cảnh lâm đi đến. Kỳ tiên sinh, người đã đến rồi. Cửa hàng trưởng cùng Kỷ cảnh lâm đánh một tiếng tiếp đón sau, mang theo hắn hướng trong tiệm phòng khách mà đi. Kỷ cảnh lâm nghe được cửa hàng trưởng thanh âm, lúc này mới đem ánh mắt từ thịnh phong hoa trên người thu hồi, hơi hơi như mảy. Hắn tuy rằng là xưởng dược sưởng trưởng, lại cũng là tổ chức ra tới, mặc kệ là thân thủ, vẫn là đối ngoại giới mẫn cảm độ đều là nhất lưu. Hắn vừa mới vừa vào cửa, liền phát hiện có người đang xem chính mình. Hơn nữa kia ánh mắt làm hắn có chút dị dạng cảm giác, giống như đối phương là chính mình người quen giống nhau. Nhưng vừa mới hắn nhìn một chút, cái kia xem người của hắn là một cái chính mình cũng không nhận thức tiểu cô nương. Thịnh phong hoa biết, vừa mới chính mình ánh mắt quá mức với trực tiếp, kỷ cảnh lâm có khả năng đã hoài nghi thượng nàng. Vì đánh mất đối phương nghi ngờ, nàng ở ra cửa thời điểm, cô ý lớn tiếng hỏi kia phục vụ sinh, nói, vừa mới tiến vào nam nhân là ai, nhìn rất xoái Ngươi nói kỳ tiên sinh A. Hắn sắc thật rất tuấn tú, chúng ta trong tiệm rất nhiều nữ hài tử đều thích hắn đâu. Phải không? Đúng vậy. Nghe được Thịnh Phong Hoa cùng phục vụ sinh đối thoại, kỷ cảnh lâm lắc lắc đầu, ám đạo có thể là chính mình đa tâm. Đối phương chính là một cái có chút hoa si tiểu cô nương mà thôi. Vì thế, hắn đem chuyện này ném tại sau đầu, đi theo cửa hàng trưởng vào phòng khách. Thịnh Phong Hoa ra tiệm thuốc, cùng phục vụ sinh nói xong lời từ biệt quay đầu nhìn thoáng qua trong tiệm kia đóng lại phòng khách môn, lúc này mới rời đi. Ra tiệm thuốc, Thịnh Phong Hoa lại đi nơi khác đi dạo, cũng giúp chính mình cùng Tư Chiến Bắc các mua một bộ quần áo. Một cái buổi chiều, Thịnh Phong Hoa dạo đến còn tính tận hứng, đang định trở về. Mà lúc này nàng lại không biết, Lưu Thủy Nhân tìm không thấy nàng chính suốt ruột phải cho Tư Chiến Bắc gọi điện thoại. Chương 173 cấp không được. Nguyên lai, like, Lưu Thủy vội xong rồi công tác nhìn nhìn thời gian muốn 12 giờ vì thế đánh một chiếc điện thoại cấp khách sạn biết Thỉnh Phong Hoa đã thức dậy chuẩn bị lại đây Thỉnh nàng ăn một bữa cơm không nghĩ lại phát cái không đương hắn tới thời điểm Thỉnh Phong Hoa đã rời đi khách sạn hơn nữa gọi điện thoại cũng không tiếp cái này làm cho hắn rất là sốt ruột lão đại chính là dặn do mấy trăm lần nói tẩu tử đối bắc thành không thân làm hắn muốn xem điểm buổi điểm hiện tại hảo tẩu tử chính mình một cái đi ra ngoài lại còn có không mang di động, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Lưu Thụy gấp đến độ không được, như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, chỉ có thể trước hướng Tư Chiến Bắc bẩm báo. Tư Chiến Bắc vừa nghe thịnh phong hoa thế, nhưng chính mình một người đi ra ngoài đi dạo, cũng là suốt ruột không được. Nhưng hắn lại ở thành phố A, nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ có thể giao đái Lưu Thụy, làm hắn hảo hảo tìm một chút. Lưu Thụy treo điện thoại, Liên bắt đầu phát động nhân lực tìm lên cho nên đương thịnh phong hoa nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt lưu thủy khi còn có chút sở không rõ ràng lắm trạng hướng lưu thủy ngươi đây là thịnh phong hoa nhìn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi lưu thủy đầy mặt khó hiểu chính mình còn không phải là dạo cái phố sao hắn như thế nào bộ dáng này chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình mất tích hẳn là không thể đi chính mình ra cửa thời điểm cùng trước đài nói qua nếu có người tới tìm chính mình Liền nói cho chính hắn đi dạo phố đi. Chẳng lẽ trước đại không có đối hắn nói. Tẩu tử, nhưng xem như tìm được ngươi. Lại tìm không thấy ngươi, lão đại phải tự mình lại đây. Lưu Thủy nhìn đến thỉnh phong hoa, đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vì tìm nàng, hắn chính là đem ở bắc thành nhân mạch đều phát động đi lên. Con hảo, tìm được nàng. Bằng không, lão đại một cái sốt ruột, nói không chừng liền thật sự chạy tới. Phát sinh chuyện gì? Thịnh Phong Hoa đầy mặt khó hiểu, liền tư chiến Bắc đều phải tới, đây là ra cái gì đại sự? Căn bản không có nghĩ tới, bởi vì chính mình di động không mang, mà tạo thành hiện tại cái này cục diện. Tầu tử, trước không nói cái khác, ngươi chạy nhanh cấp lao đại gọi điện thoại đi. Lưu Thủy nói, đem chính mình di động đưa cho thịnh Phong Hoa, hơn nữa đã giúp nàng bác hảo dây số. Điện thoại truyền được, truyền đến tư chiến Bắc thanh âm, thế nào, tìm được ngươi Tẩu tử sao? Chiến Bắc, Là ta. Thịnh Phong Hoa thanh thanh giọng nói, mở miệng nói. Tức phụ, ngươi không sao chứ. Nghe được Thịnh Phong Hoa thanh âm, tư chiến bắc kêu huyền tâm liền tính là hoàn toàn thả xuống dưới, còn hảo Thịnh Phong Hoa tìm được rồi. Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Ta đi trên đường đi dạo, mua điểm đồ vật. Không có việc gì liền hảo, về sau ra cửa nhớ rõ mang lên điện thoại. Còn có, tốt nhất làm lưu thủy bồi ngươi cùng đi, bắc thành bên kia hán thủ. Tư chiến bắc lại lần nữa dặn dò khởi thịnh phong hoa tới, làm nàng đã cảm động lại vô ngữ. Nàng đều là cái đại nhân, dạo cái phố mà thôi, còn dùng người bồi. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ phiền thoái người khác. Bất quá, cái này nàng không có nói, sợ tư chiến bắc cùng nàng cấp. Hảo, ta nhớ kỹ. Ngươi đem điện thoại cấp Lưu Thụy, ta nói với hắn vài cầu. Thịnh phong hoa đem điện thoại giao cho Lưu Thụy, nói, chiến bắc nói muốn cùng ngươi nói chuyện. Tư chiến bắc cùng Lưu Thụy cụ thể nói gì đó, Thịnh Phong Hoa không biết. Chỉ biết, Lưu Thụy không ngừng gật đầu, cuối cùng nói một câu, Lão Đại yên tâm, ta một hồi bảo vệ tốt tẩu tử. Lưu Thụy treo điện thoại, đem Thịnh Phong Hoa đưa về khách sạn, sau đó giao đại nói, tẩu tử, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi đừng chính mình một người đi ra ngoài ăn. Hơn nữa, về sau nhớ rõ đem điện thoại mang lên, bằng không Lão Đại sẽ sốt ruột. Hảo, ta đã biết. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi Lưu Thụy. chương 174 bán đấu giá đại hội. Trở lại phòng, nàng tìm ra di động, vừa thấy mấy chục cái chưa tiếp điện thoại, đại bộ phận đều là Tư Chiến Bắc. Đương nhiên, còn có Lưu Thụy. Thịnh Phong Hoa đỡ đỡ chán, không biết nói cái gì hảo. Nàng đem điện thoại một ném, nằm ở trên giường. Nghĩ, thế nào mới có thể làm Tư Chiến Bắc đối chính mình yên tâm, bằng không về sau nàng mối đi một chỗ. Hắn đều nói như vậy, nàng thật là có chút chịu không nổi. Như vậy không chỉ có phiền tói người khác, còn làm nàng cảm thấy đã không có tự do. Xem ra, nàng đến tìm cái thời gian hảo hảo cùng Tư Chiến Bắc nói nói chuyện. Buổi tối thời điểm, Lưu Thụy sớm liền tới đây, thỉnh thịnh phong hoa đi ăn cơm. Ăn cơm xong, lại bồi thịnh phong hoa đi dạo chợ đêm lúc này mới đưa về nàng hồi khách sạn, cũng nói cho nàng ngày hôm sau hắn sẽ đến tiếp nàng đi hội trường. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thủy quả nhiên lại đây. Đợi cho hai người ăn qua bữa sáng, lúc này mới lái xe đi trước hội trường. Chỉ là, đương Thịnh Phong Hoa từ trên xe xuống dưới, đi đến hội trường cửa khi, liền nhìn đến một cái quen thuộc người. Nhìn đến Quân Niệm Thần, nghĩ đến tư chiến Bắc nói qua nói, Thịnh Phong Hoa bước chân cứng lại, đang do dự muốn hay không tiến lên khi. Quân Niệm Thần đã nhìn đến nàng, cất bước hướng tới nàng đã đi tới. "Phong Hoa, người đã đến rồi." Quân Niệm thần đứng ở thịnh phong hoa trước mặt, trên mặt hợp lại một mặt ý cười. Hắn nguyên bản chính là một cái ôn nhuận như ngọc người, này sẽ cười càng là làm người ấm đến tận xương tủy. Niệm thần, ngươi cũng tới. Thịnh phong hoa nhìn vẻ mặt ý cười quân Niệm thần, hồi tưởng tư chiến bác nói, như thế nào cũng không có biện pháp đem hắn cùng tâm cơ thâm trầm người kết hợp lên. Đúng vậy, nguyên bản, ta còn tưởng cùng ngươi cùng nhau tới, ai biết ngươi thế nhưng trước ngồi xe lửa tới. Lần đầu tiên tới Bắc Thành, tưởng khắp nơi dạo một dạo, cho nên liền trước tiến tới. Thịnh Phong Hoa cười giải thích một câu, sau đó nhìn không ít người chính hướng bọn họ xem ra, vì thế nói, chúng ta đi vào trước đi. Hảo! Quân nghiệm thần gật gật đầu, cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau hướng hội trường đi đến. Lưu Thụy nhìn hai người đi được tương đối gần, bất động thanh sắc cắm ở hai người trung gian. Quân nghiệm thần quay đầu nhìn Lưu Thụy liếc mắt một cái, hơi hơi như mày. Hắn cảm giác được Lưu Thụy đối chính mình để ý, vì thế hỏi thỉnh Phong Hoa nói, Phong Hoa, vị này chính là. Hắn là Lưu Thụy, tà trưởng phu bằng hưu. Nga, nguyên lai là Lưu Tiên Sinh.